Đấu la chi trư thiên thăng cấp 06 chương 132 chiến đấu thánh Bảnh Bảnh Bảnh Trên không trùng. Hai bóng người đang không ngừng giao thủ lấy. Một cỗ cường hãn đấu khí ba động tràn ngập. Tư không xuất hiện từng đạo từng đảo vết nứt. Tiêu huân nhi thối lui đến nơi xa. Xa xa xem chừng lấy. Có lòng muốn ngăn cản. Lại là liền đến gần cơ hội cũng không có. Bành. Chấn động kịch liệt khuyết tán. Bầu trời bên trong đám mây trong nháy mắt bị đánh tan Bầu trời xanh 10 ngàn dặm Lão giả và Trần Tiểu Minh bóng người ló lên Đều là thối lui đến hai bên Ha ha ha tốt Không hổ là đấu thánh cường giả Trần Tiểu Minh trong mắt đấu chí thiêu đốt Loại này thế lực ngang nhau cảm giác Hắn đã rất lâu không có trải qua Trước kia dùng huyết mạch bản nguyên chi lực chiến đấu Thực sự quá khi dễ người Hoàn toàn không có có kích thích cảm giác Dù cho áp chế tu vi của mình cũng không có loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đề đổi chân Cùng Trần Tiểu Minh đấu chí thiêu đốt khác biệt Cổ tục lão giả thì là mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa Ngắn ngủi thăm dò về sau Lão giả phát hiện Trần Tiểu Minh sử dụng bí quyết Cư nhiên như thế bền bỉ Có thể cho một vị đấu tôn cùng một vị đấu thánh chiến đấu lâu như thế mà không rơi vào thế hạ phong Ánh mắt không khỏi thả ra tinh quang Nhất định muốn đạt được Đây chính là cổ tộc quật khởi hy vọng nha Trần Tiểu Minh đối lên lão giả tinh quang trong mắt Coi là cái sau cũng giống như mình Đều đấu chí bắt đầu cháy rừng rực Không khỏi âm thầm gật đầu Rất có một loại tâm tâm nhung nhớ cảm giác Ngay tại đây là Lão giả bóng người vừa lui. Trong tay nhanh chóng kết ấm. Bên trong thiên địa một cỗ bàng bạc đấu khí ba đồng hội tụ mà tới. Lão giả trong tay in và phát hành biến đổi. Trong nháy mắt nhắm ngay Trần Tiểu Minh. Sau đó thể nổi đấu khí bào phát. Khai sơn ấm. Phiên hải ấm trên bàn tay bộc phát ra một đảo sáng chói bích lục quang mang. Tại quang mang khuyết tán ở giữa. Một tầng kỳ gì bích lục tinh tầm Theo lão giả thủ ấm lan tràn ra Chỉ một lát sau thời gian Một cách lớn chừng bàn tay bích tinh thủ ấm Chính là dính bám vào trong bàn tay còn lại Bích tinh thủ ấm vừa xuất hiện Trần Tiểu Minh bốn phía không gian đột nhiên khởi động sóng dậy Cái kia cố lan tràn ra cường hãn uy áp Để tư không đều là dung chuyển lên Lão giả trong tay in và phát hành không có đình trệ Mà chính là lại lần nữa nhanh chóng biến hóa. Trong tay hào quang màu bích lục chuyển biến. Sau đó hóa thành một đảo thâm thuế hắc mang. Kinh khủng đấu khí ba động tựa hồ muốn hư không xé sách đồng dạng. Lão giả trong tay in và phát hành biến đổi. Phúc địa ấm. Yên thiên ấm. Cổ đế ấm năm ấm hợp nhất. Đế ấm quyết theo lão giả một tiếng gầm thép. Lão giả tay phải hóa vì một con nửa thước lớn nhỏ bích lục năng lượng trường ấm. Tại cây này trưởng ấm phía trên. Hiện đầy từng đảo từng đảo đen nhánh dấu vết. Một cố ginh khủng không gian chi lực tử trong đó lan tràn ra. Làm cho trường ấm không gian chung quanh. Cũng là tại cây này một cái chớp mắt vỡ toan mà ra. Hóa thành từng khối đen nhánh vết nứt. Đi. Lão giả tóc trắng sắc bén ánh mắt quét về phía Trần Tiểu Minh. Chợt cánh tay vung mạnh lên. Trước mặt cái kia hiện đầy vô số dù gì vớ đen huyền gì trưởng ấm. Đột nhiên lướt ấm ấm ra năng lượng trưởng ấm vừa ra. Thiên địa năng lượng bỗng nhiên bảo động. liền bốn phía hư không. Đều là xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Trưởng ấm bay múa ở giữa. Giống như sao băng xẹt qua. Bay về phía Trần Tiểu Minh. Giờ phút này Trần Tiểu Minh sớm thì đang đợi. Thể nổi không gian thần lực ngưng tổ bên phải quyền phía trên. Sáng chói hào quang màu bạc cắt không gian bốn phía. Lão giả sử dụng đế ấm quyết xanh xưng năm ấm hợp nhất. Có thể được thiên giai đấu ký tồn tại. hưu Bóng người ló lên. Dưới chân hư không tiêu tan thời khắc. Trần Tiểu Minh bóng người đã nganh đón tiếp lấy. Ngưng tổ không gian thần lực nắm tay phải nhất quyền rỗi ra ngoài. Không gian tê liệt. Kéo ra một đảo màu đen nhánh vết nứt, oanh, cả hai chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như sóng to gió lớn đồng dạng. Tại lúc này bỗng nhiên bao phủ. Mà cái kia bên trong cơn bão năng lượng trung tâm. Không gian cũng là tại lúc này sụt đổ ra một cái cử đại đen nhánh lỗ trống. Màu xanh biếc trong suốt thủ ấm cùng ngân sắc quang quyền bộc phát ra chướng mắt quang mang mạnh mẽ. cuồng bão năng lượng điên cuồng lẫn nhau ăn mòn. Giống như hai con giá thú. Đem hết toàn lực muốn đem đối phương thôn phể. Năng lượng kinh khủng phong bảo ca. Hừm. To. À. Cơ. Hừm. Tán ra. Từng đảo từng đảo đem gần trăm mét chiều dài đen nhánh vết nứt. Giống như không gian hư vô phía trên khe ránh giống như. Lặng lẽ xuất hiện. Cái kia hủy thiên diệt địa một màn. Liền như là bầu trời bị nhân sinh xé xác nước đồng dạng Làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng Xa xa tiêu hôn nhi sau lưng hai cánh chấn động Lại lần nữa lui về phía sau mấy phần Xa xa xem chừng lấy giao chiến hai người Năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống dần dần thối lui Tư không bị xé nứt chỗ Trần Tiểu Minh dưới chân đạp trên hư không Chầm rãi lập Tư không tiêu tan thời khắc Bóng người lại lần nữa hướng về lão giả mà đi. Sáng chói hào quang màu bạc ngưng tụ. Kinh khủng không gian chi lực bốn phía. Nhìn qua lại lần nữa mà đến Trần Tiểu Minh. Lão giả trong mắt ngưng tụ. Bàng bạc đấu khí trong tay ngưng tụ. Hóa thành trong suốt tay cầm. Một trường vỗ xuống dưới. Bành. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Hai người thân ảnh lui nhanh. Hai người đối đầu chỗ. Hóa. Không gian sụp đổ. Thư không phá toái. Lão giả trong suốt trên bàn tay. Hào quang mở đi mấy phần. Trong mắt quang mang càng phát sắc bén lên. Lão giả thể nổi đấu khí bừng bừng phấn chấn. Trong suốt trên bàn tay. Một ngón tay tuôn ra hư không đồng dạng màu đen. Một cỗ tính mịt chi khí lan tràn ra. Bốn phía sinh khí tải lui tránh lấy. Không gian tại thời khắc này bị mở rộng. Tư không hiện lên Trần Tiểu Minh cơ hồ trong nháy mắt Thì phát giác được một cỗ khí tức khóa chặt chính mình Chính mình trung quanh đấu khí dường như lâm vào khô kiệt đồng dạng Thể nổi lưu chuyển không gian thần lực cũng là hơi chậm lại Thiên giai đấu ký Trần Tiểu Minh trong mắt sáng lên Ui thế này so với trước đó đế ấm huyết càng mạnh mấy phần Ngoại trừ thiên giai đấu ký bên ngoài Không có vật khác Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh thể nổi không gian thần lực nhất động. Quanh thân bị hào quang màu bạc bao phủ thân thể bên trong. Một nói vòng sáng trắng bay ra. Dọc theo Trần Tiểu Minh cánh tay phải. Vần quanh bên phải quyền phía trên. Đinh! Lại một tiếng vang nhỏ. Thể nổi lại một đường màu vàng vòng sáng bay ra. Dọc theo đồng dạng lộ tuyến. Vần quanh bên phải quyền chỗ. Đinh! Đinh! Đinh! Liên tiếp bóng người. Trần Tiểu Minh thể nổi lan tràn ra bốn đảo vòng sáng. Tử. Hắc. Đỏ. Kim tứ sắc. Bất quá thời gian trong nháy mắt. Lục đảo hoa Mỹ hào quang tại Trần Tiểu Minh nắm tay phải chỗ nở rộ. Ngưng. Vòng sáng trầm rãi động. Đan vào lẫn nhau dung hợp. Kinh khủng thiên địa năng lượng tài bảo phát áp súc. Không gian bốn phía bị xé nứt ra. Từ không bên trọng Không gian thần lực tàn phá bừa bãi lấy, xé sách ra từng cây từng cây một trăm trượng lớn nhỏ viết sách, hợp, sáng chói hào quang màu bạc bên trong. Nổ bắn ra một đảo ánh sáng màu vàng. Trần Tiểu Minh sau lưng hư không bên trong. Phản phất có được 10 đảo kim sắc quang mang bao phủ hắn thân thể. Mười nói ánh sáng màu vàng bộc phát ra vô tận quang mang. Trong lúc nhất thời, giống như đấu đế buông xuống đồng dạng. Nắm tay phải phía trên lục đảo vòng sáng trong nháy mắt dung hợp duy nhất Hóa thành một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm đoàn năng lượng Năng lượng tản ra hào quang màu bạc Trong đó càng là có 6 đảo thần quang chất chứa Đại tịch diệt chỉ cùng lúc đó Một mực tại ngưng tủ lão giả Cũng là thể nội đấu khí phun trào Một chỉ điểm ra từ không phá toái Một đảo đen nhánh lỗ sâu không gian ở tại ngón tay trước hiện lên Ngón tay thông qua không gian Trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Tiểu Minh trước người Ba động khủng bố đánh tới Trần Tiểu Minh nắm tay phải nhẹ nhàng huy động Chùm sáng trong nháy mắt bay ra Ngênh đón lên lão giả tịch diệt chỉ Tác giả hôm nay canh thứ nhất trước phát ra tới Hôm nay hết thảy canh năm còn lại buổi tối phát ra Đấu la chi trừ thiên thăng cấp 06 chương 133 chiến đấu thánh hạ canh thứ 2 phút Năng lượng màu bạc trùm sáng chậm rãi đẩy mạnh Bất quá vừa mới tới gần Cái kia tịch diệt chỉ thì hóa thành bồi phấn Biến mất không thấy gì nữa Trần Tiểu Minh gặp chi xứng sờ Thiên giai đấu ký yếu như vậy còn là hắn quá mạnh ông Thiên địa ông ông Một cố to lớn khí tức bào phát Trần Tiểu Minh ngưng thần nhìn lại Chỉ thấy lão giả giờ phút này thể nổi tràn ngập một cố tịch diệt chi ý Lại lần nữa nhất chỉ trầm rãi điểm ra Từ không bên trong Theo lão giả một chỉ điểm ra Cả mảnh trời tế Đều phản phất tại giờ phút này triệt để đọng lại xuống tới Một cố như là tự cửu bên trong truyền ra tịch diệt khí tức Tràn ngập chân trời Khí tức kinh khủng giống như chiều như biển mãnh liệt Trong chớp mắt Một cố tịch diệt khí tức hóa thành một đảo mây đen Mây đen bao phủ phía dưới chừng một trăm trưởng to lớn. Toàn thân đen nhánh ngón tay. Phá vân mà ra. Sau đó từ không chung rơi xuống. Đối với Trần Tiểu Minh thân thể trùng điệp đè xuống đại tịch diệt chỉ. Làm thiên giai đấu kỹ. Ngưng tổ là tịch diệt chi ý. Lão giả cử động lần này vì chính là nhất kích đánh bại Trần Tiểu Minh. Đen nhánh to lớn ngón tay. Tràn ngập một loại cực đoan kinh khủng tịch diệt khí tức. Dường như hết thảy sinh cơ Tại một chỉ này dưới Đều sẽ hóa thành chôn phấn đồng dạng Ngón tay từ không chung rơi xuống Nơi ven đường Không gian thư vô phá vỡ đi ra Trực tiếp hoạt xuất ra một đầu chừng ngàn trượng khoảng cách vết nước không gian từ không phá tói phía dưới Kinh khủng tịch diệt khí tức giống như cẩn trọng đồi núi đè xuống Vạn vật diệt tuyệt tịch diệt khí tức tốt thẳng vào mặt Để Trần Tiểu Minh thể nổi không gian thần lực làm trì trệ phá, miệng quát to một tiếng. Thể nổi sáng chói hào quang màu bạc bạo phát. Nắm tay phải phía trên ngưng tụ trùm sáng bay ra. Trong nháy mắt phá vỡ không gian áp chế, quanh, trùm sáng bay ra, sáng chói ngân mang. Bạo phát. Không gian bốn phía trong nháy mắt bị xé nứt. Từng đảo từng đảo dài đến 100 trăm trường vết nứt không gian thôn phải lấy hết thảy. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chùm sáng bên trong. Tích chứa lục đảo vầng sáng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Lục đảo vầng sáng hóa thành 100 trăm lớn nhỏ. Trôi nổi tại hư không bên trên. Năng lượng kinh khủng ở trong đó ngưng tụ. Thiên địa đấu khí tại thời khắc này mãnh liệt mà đến. hưu Vầng sáng màu trắng phía trên. Đấu khí ngưng tụ. Năng lượng ba đồng hóa thành một đảo giòn non tây trúc. Cây rúc có 100 mét lớn nhỏ Chia làm 10 tiết Trong suốt sáng long lanh Lá xanh bên trên tán phát lấy sinh cơ bừng bừng Cát, gió thổi rừng cây Màu vàng hồn hoàn phía trên Một khỏa to lớn cổ thụ hiện lên Màu xanh biếc nhánh lá theo gió lưu động Phát ra từng tiếng nhẹ vang lên Rống, nổi giận gầm lên một tiếng Vận sáng màu đen phía trên Một đầu toàn thân ngâm đen con báo ngưng tụ Con báo có 100 trăm mét lớn nhỏ Một đôi phát ra quang ánh mắt quét mắt bốn phía Khí tức kinh khủng ba đồng ở xung quanh khuyết tán mà ra Hô Bên trong thiên địa Một vệt nhàn nhạt tuyết hoa bay xuống Sau đó nguyên bản bầu trời xanh mười ngàn dặm trời trong Cuồng phong đột khởi Gió tuyết tràn ngập mà xuống Vầng sáng màu đỏ phía trên Một đảo siêu phàm thoát tụ bóng người ngưng tuyệt mà ra. Nàng tại trong gió tuyết hình thành. Phàng phất là gió này tuyết thiên địa chúa tể đồng giảng. Oanh! Nóng rực vầng sáng màu vàng ấm bạo phát. Một đảo thấy gió ràng bóng người to lớn hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh bị ngân sắc quang mang bao phủ. Dường như thân ở vư huyến bên trong. Tịch diệt chi khí mà xuống. Ngưng tủ mà ra sáu bóng người ngưng nhìn một cái. Sau đó đột nhiên sông ra. Nganh đón đi lên. Thân ảnh khổng lồ trong tay trường thương màu bạc múa. Trong nháy mắt. Còn lại năm bóng người hóa thành quang mang dung nhập trong đó. Nhất thương điểm ra. Tư không phá toái. Cả phiến thiên địa giống như một chiếc gương đồng dạng. Đã nứt ra vô số viết sách. Bành. Mũi thương cùng tịch diệt chỉ đối đụng vào nhau. Trong chút lát. Phát ra kinh thiên đồng địa tiếng vang. Thiên địa ong ong. Từng đảo từng đảo khoảng trăm mét vết nứt không gian như là mạng nhện đồng dạng lan tràn. Giữa hai người không gian bị đánh nát. Năng lượng kinh khủng tại bốn phía lấy. Chân xuống núi xuyên rừng rậm. Sớm đã bị đánh khuôn mặt biển dạng. Khắp nơi bị rời bình. Trên mặt đất càng là có vô số kinh khủng khe ránh hình thành. Tràn đầy vết thương. Tràn đầy hủy diệt vị đảo gần sóng năng lượng ca. Hừm. O. À. Cường. Hừm. Tán ra. sen lẫn màu bạc hào quang ứng ánh. Giống như hoa lệ diễm hỏa nở rộ đồng dạng. Bất mãn chân trời. Hưu. Trần tiểu minh bóng người ló lên. Lại là không lùi mà tiến tới. Bên trên bầu trời ngưng tụ thân ảnh to lớn chuyển đồng theo. Sáng chói ngân thương huy động lại lần nữa đối với lão giả nhất thương điểm ra, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra hư không, sáng chói ngân mang giống như diệu thế liệt dương, phát ra quang mang chói mắt, thiên địa thương không dường như bị một thương này đâm thủng đồng dạng. Lão giả thần sắc biến đổi, theo trên một thương này cảm nhận được không giống bình thường uy hiếp, cùng lúc trước một thương kia khác biệt. Một thương này dường như có được không thể ngăn trở lực lượng. Uống. Trong miệng hét lớn một tiếng. Trần Tiểu Minh bóng người dung nhập vào to lớn hư ảnh bên trong. Thanh mục thủ phía trên một mực chưa từng vận dụng kim sắc xà thiên long quả bị dẫn động. Thiên địa đấu khí tại lúc này hội tụ. Muốn trở thành một đảo đấu khí vòng xoáy. Đấu khí vòng xoáy thu nạp trong vòng nhìn giảm đấu khí. Chảy ngược mà xuống. Lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn no bảo vư không. Trần Tiểu Minh giờ phút này quanh thân kim sắc quang mang lấp lóe. Vừa vặn ở vào đấu khí vòng xoáy phía dưới. Vô tận đấu khí tràn vào hắn thể nội. Sau lưng to lớn hư ảnh giờ phút này càng phát nhìn chăm chú. Ngân sắc quang mang hóa thành áo giáp. Giống như một pho tượng chiến thần đồng dạng. Trường thương màu bạc phía trên năm đảo vần sáng khắc họa minh văn. Vèn vèn chấn đồng ba đồng. Liền để không gian bốn phía nổi lên gần sóng. Cái này sao có thể cái này. Một mực không hề bị lay động lão giả. Giờ phút này cảm thụ được cái kia khí thế bàng bạc. Trong mắt lại là hiện lên chấn kinh chi sắc. Cái này kinh khủng đấu khí ba đồng. Hắn chỉ tại những cái kia cao ngôi sao thánh thân phía trên cảm thủ qua. Giờ phút này lão giả đối mặt phản phất là một vùng biển minh mông đồng dạng. Thế thì rót xuống đấu khí cơ hồ biến thành thực chất giọt nước. Thân thể của hắn sao có thể tiếp nhận phía dưới lão già trong mắt có thật sâu nghi hoặc vẻ không hiểu. Cái sau bất quá đấu tôn thực lực. Coi như dùng bí pháp tăng cao tu vi. Thế nhưng là thân thể của hắn cường độ cùng có thể thu nạp đấu khí lượng. Lại là sẽ không thay đổi. Cái kia bàng bạc bà kinh khủng đấu khí năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh thế mà không có bảo thể mà xong. Đó căn bản không có khả năng. Lão giả không biết là. Giờ phút này Trần Tiểu Minh dẫn đồng già thiên long quả. Một thân hóa long cỡ biến năng lượng tại thể nội bảo vệ lấy. Tứ chi trăm mạch. Nội tạng bộ phận. Cốt cách xương cổ đều là phát ra kim sắc quang mang. Hấp thu chia sẻ to lớn đấu khí ảnh hưởng. Oanh. Kinh khủng đấu khí ba đồng hướng tới bầu trời. Tụ đến đấu khí vòng xoáy bị triệt để hấp thu hầu như không còn Thân ảnh khổng lồ mở mắt ra Giống như khôi phục thượng cổ chiến thần đồng dạng Mũi thương một chút Bóng người bốn phía không gian ba động Biến mất không thấy gì nữa Không tốt Đã toàn lực ngưng tụ đấu khí lão giả Cơ hồ trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm tiến đến Ngưng tụ đến cực hạn đại tịch diệt chỉ lại lần nữa đối với trước người điểm ra Từ không bên trên. Một đảo vết nước vô thanh vô tức xuất hiện. Sau đó một đảo sáng trói đến cực hạn quang mang bảo phát quang mang trói mắt. Rét lạnh mũi thương cơ hồ hóa thành một đảo ánh sáng. Đâm thẳng lão giả cách chán. Đại tịch diệt chỉ lão giả hét lớn một tiếng. Thể nội tịch diệt chi ý tề tổ tài nhất chỉ phía trên. Một chỉ điểm ra. Ngưng tổ đến cực hạn tịch diệt chi chỉ đem tư không mở rộng. Màu xám tịch diệt khí tức lan tràn ra. Ngân sắc cùng màu xám ở trong hư không chậm rãi tới gần. Bốn phía hết thảy dường như biến đến chậm chạm. Một cỗ khiến người ta run sợ ba động tải tiêu hôn nhi trong lòng nổi lên. Hai người đối đầu chỗ. Dường như giống như ban đầu mặt trời mọc. Xé tan bóng đêm luồng thứ nhất quang mang. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 134 đến đan tháp canh ba ông Thiên địa ông ông Ngân mang mũi thương cùng màu xám nhất chỉ đối đầu Trong dữ liệu khủng bố ba đồng cũng chưa từng xuất hiện Mà chính là một cổ áp lực đến cực hạn khẽ kêu thanh âm khuyết tán ra đến Thân ở nơi xa quan chiến tiêu hôn nhi thần sắc biến đổi Sau lưng hai cánh đấu khí chấn động Lại lần nữa lui nhanh mà đi Đồng thời trước người ngưng tụ ra một tầng đấu khí phòng ngự, phanh, một tiếng vang trầm. Chỉ thấy đối đầu chỗ. Không gian sụp đổ. Hình thành một đảo lớn trừng quả đấm hát động. Thôn phể lấy hết thầy. Màu xám tịch diệt chi khí xuất hiện một tia hỗn loạn. Đứng im bất đồng lão giả sắc mặt trắng nhợt. Bóng người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Lão giả bị trọng thương giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hung hăng đập vào đại địa phía trên, đem vốn là phá nát khắp nơi đập ra một cái hú to, bụi mù tràn ngập, không biết sống chết. Khắp nơi ta trêu ai rẻo ai, làm sao các ngươi đánh nhau, động một chút lại ta thổ thương. Thư không, khác so tại một chút, lão tử một ngày phá nát 800 trở về, ta nói gì khắp nơi. Hô, Trần Tiểu Minh sừng sững trên hư không. Thân ảnh khổng lồ biến mất. Thể nổi bàng bạc đấu khí tiêu tán. Đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua dưới thân bụi mù tràn ngập chi địa Trần Tiểu Minh biết cái sau còn chưa chết. Dù sao hắn hạ thổ lưu tình. Loại này chiến đấu cảm giác. Quả nhiên là sảng khoái. Vì nhiều đến mấy lần. Trần Tiểu Minh không ngại thả hắn trở về. Để hắn gọi người. Chọn cái cách, cách lớn tới. Hơu. Một bóng người theo trong buổi mùa bay ra Chính là cổ tộc lão già Chỉ là hắn giờ phút này có chút chật vật Màu trắng cổ bào rách tung tói Phía trên càng là chạm phải vết máu Sắc mặt tái nhợt Sử dụng đại tịch diệt chỉ tay phải Máu tươi chảy đầm điệp Thế nào còn muốn tiếp tục không trần tiểu minh lạnh nhạt mở miệng hỏi Gió nhẹ lay đồng lấy áo bào màu trắng Tóc bạc phiêu giật Phong độ nhẹ nhàng Không có chút nào vừa từng đại chiến một trận dấu hiệu Lão giả trên mặt lộ ra sầu khổ Kéo lấy chính mình thủ thương thân thể Đang chuẩn bị đụng một cái thời điểm Một bóng người từ đằng xa nhanh chóng bay tới Không qua chỉ trong chút lát liền đi tới giữa sân Ngăn tải trước người của mình Lão sư còn xin đừng giết hắn Tiêu hôn nhi bóng người hiên định ngăn cản tại trần tiểu minh trước người Nàng thân là cổ tục chi nhân Tự nhiên không nguyện ý thấy lão giả bị Trần Tiểu Minh giết chết Tiểu thư còn xin đừng nên quản Lão giả trong mắt có đồng dung Trong miệng nhưng là đúng lấy tiêu hôn nhi an ủi lấy Chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Trần Tiểu Minh tùy ý một trường vỗ bay Vốn thì thân thể trọng thương Một miệng lão huyết lại phun tới Lão giả hơi hơi dừng lại bóng người Còn chuẩn bị nói chút gì Chỉ thấy Trần Tiểu Minh đã mang theo tiêu hôn nhi rời đi Nhớ kỹ, nói cho cậu Nguyên Lần sau lại đến Phiền phức phái cách mạnh hơn một chút tới Giữa không chung Trần Tiểu Minh lời nói chuyện đến lão giả trong tay Lão giả trắng bệ mặt trong nháy mắt đỏ lên Bị tức một miệng lão huyết lại lần nữa phun tới Vậy hướng lên bầu trời Cùng lúc đó lão sư Cám ơn đi theo Trần Tiểu Minh rời đi tiêu hôn nhi nhẹ giọng nói ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này tràn đầy nụ cười. Một đôi tròng mắt còn như tinh thần đồng dạng lóe ra quang mang. Trần Tiểu Minh nguyện ý buông tha trong tộc lão giả tiêu hôn nhi nổi tâm lo lắng rốt cuộc để xuống. Cám ơn cái gì vốn là ta thì không muốn giết hắn. Lão đầu kia có chút ý tứ đáng tiếc, không đủ mạnh. Trong mắt hào quang lói lên Trần Tiểu Minh cười. Khẽ sờ lên tiêu hôn nhi đầu. Còn tại hơi hơi nhớ lại vừa mới trận chiến kia. Đến sau cùng. Lại là có chút tiếc thần giống như lắc đầu. Muốn là cái sau thực lực mạnh hơn một chút. Đó mới càng có ý tứ. Ngạch. Tiêu hôn nhi kinh nhìn một cái Trần Tiểu Minh. Sau đó trong mắt có một tia dị dạng. Lão sư của mình tại sao cùng một cái chiến đấu cuồng nhân một dạng nha bất quá. Lão sư một câu cuối cùng không đủ mạnh là trăm chú sao đây chính là trong tộc đấu thánh cấp vật cường giả nha. Tại trên đấu khí đại lục cũng là tối đỉnh phong một nhóm người. Cái này đều không đủ cường nghĩ đến Trần Tiểu Minh giờ phút này mới chỉ có đấu tôn thực lực. Tiêu hôn nhi không biết các loại cách sau đột phá đến đấu tôn. Đấu thánh. Còn có ai là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời. Tiêu hôn nhi xem như minh bạch Trần Tiểu Minh vì chính mình quyết định tiểu mục tiêu. Dựa theo hắn loại này chiến pháp. Hoàn toàn chính xác đấu đế có khả năng thật đánh không lại hắn. Năm ngày sau đó hô, rốt cuộc đến. Một chỗ to lớn trông không đến đầu trên quảng trường. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa theo lỗ sâu không gian bên trong thoát ra. Rơi vào quảng trường trên mặt đất. Hô hấp lấy ngoài giới không khí mới mẻ. Lỗ sâu không gian cái gì? Thực sự quá khó tiếp thu rồi. Còn không bằng hắn trực tiếp xé sách không gian vượt qua đâu. Đáng tiếc đan tháp không gian tỏa độ hắn không có. Không có cách. Chỉ có thể lại một lần nữa mượn nhờ ngoại giới không gian thông đạo. Mới có thể đi vào tới. Lão sư. Người không sao chứ tiêu huân nhi có chút quan tâm hỏi. Có chút không hiểu. Lão sư mãnh liệt như vậy thực lực. Làm sao ngồi cách không gian thông đảo thì không chịu nổi Sau lưng lỗ sâu không gian hơi hơi ba động Lần lượt từng bóng người theo không gian trong thuyền bay ra Lít nha lít mít sống xuống sủi cào một dạng Hạ xuống tải trên quảng trường Mà tải cách này vô số trong mọi người Trần Tiểu Minh khối này bởi vì có tiêu hôn nhi tồn tại Trần Tiểu Minh đã cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn chăm chú Đi, rời khỏi nơi này trước Bóng người nhất động Trần Tiểu Minh trực tiếp mang theo tiêu hôn nhi bay lên, hướng về quảng trường phía đông mà đi. Đạp không mà hành tại địa phương khác có lẽ còn nhấn người kinh hô. Thế nhưng là tại cách này Thánh Đan bên trong thành. Lại là qua quyết bình thường. Thánh Đan thành chia làm ngoại vực cùng nội vực, mà Đan tháp thì là ở vào nội vực. Trần Tiểu Minh không có vội vã tiến về nội vực, mà là tại ngoại vực tìm một nơi. Một chút nghỉ ngơi một phen Mãi cho đến ngày thứ hai Mới xuất phát tiến về nội vực Thánh đan thành nội vực cũng là đan tháp ở chỗ đó Bình thường cũng phải cần đều là một số cùng đan tháp có quan hệ thế lực hoặc là cao dai luyện dược sư Vừa rồi cho phép tiến vào Bất quá bằng vào trần tiểu minh thực lực Tiến vào kiểm tra Đối với hắn mà nói Còn không phải không đề phòng đồng dạng Lão sư Ngươi thật là đến giao lưu luyện đan thuật một đường lên. Tiêu hôn nhi vẫn có chút không nguyện ý tin tưởng nhỏ giọng đặt câu hỏi nói. Trước đó đang đuổi dọc đường thời điểm. Tiêu hôn nhi thế nhưng là nghe qua Trần Tiểu Minh tại nói thầm lấy một số luyện đan tâm đắc bên trong. Ngay lúc đó nàng tưởng rằng cái gì khi gấu đan dược luyện chế tâm đắc đâu. Cho nên nghe một đoạn. Kết quả càng nghe càng là quay cuồng. Đan phương cái gì nàng không hiểu. Thế nhưng là những cái kia hạ cấp tài liệu cung cấp một ma hạch nàng biết nha. Dạng gì khi hấu đan dược. Sẽ dùng đến loại này hạ cấp tài liệu. Đương nhiên. Tiêu hôn nhi như thế khéo hiểu lòng người. Thì làm chưa từng nghe qua. Thế nhưng là vừa mới trần tiểu minh thế mà nói cho hắn biết. Hắn đến đan tháp là vì cùng đan tháp tam cử đầu luận bàn luyện đan thuật. Khủ khủ khủ. Đan tháp tam cử đầu nha. Mỗi một cách đều là luyện đan đại sư. Chỉ bằng Trần Tiểu Minh cái kia còn đang nghiên cứu hạ cấp đan phương mức độ. Luận bản Tiêu hôn nhi cảm thấy đoán chừng một hồi tràng diện xét rất xấu hổ. Nghĩ đến Trần Tiểu Minh thực lực kia. Tiêu hôn nhi cảm thấy mình có cần phải thích hợp thời điểm giữ chặt hắn. Tiêu hôn nhi giờ phút này nổi tâm ý nghĩ. Trần Tiểu Minh không biết. Hắn giờ phút này. nội tâm là Xuân Phong đắc ý. Danh sưng bật hắc chuẩn bị luyện đan thuật Hắn suốt cuộc có thể có cơ hội mở ra thân thủ Luận như thế nào làm tốt một cách treo bức Ngoại trừ bật hắc Còn nhất định phải có ca Sơn Đấu la chi trư thiên thăng cấp 06 chương 135 luận trả canh 4 thánh đan thành Nội vực mang theo tiêu hôn nhi đặt chân nổi vực Hai người dường như đi tải mặt khác không gian bên trong Phụ trách cảnh giới đan tháp hộ vệ Một chút cũng không có chú ý tới Trần Tiểu Minh cùng tiêu hôn nhi hai người đến. Nội vực trung tâm khu vực. Một tòa gần 100 trường hắc tháp đứng thẳng mà đứng. Giống như một tòa tiểu hình sơn phong giống như. Cho người ta một loại nguy nga hùng tráng cảm giác. Cự tháp ngọn tháp xâm nhập tầng mây. Liếc nhìn lại. Cơ hồ là nhìn không thấy đỉnh. Vân vụ lượn lờ ở giữa. Lộ ra đến mức gì thường thần bí. Đi. Đối với tiêu hôn nhi nhẹ nói một tiếng Hai người dưới chân không gian hơi động một chút Bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Đàn tháp cao tầng phía trên một gian rộng rãi bên trong đại điện Một tên ông lão mặc áo trắng Ngay tại yên tĩnh nhìn lấy sách trong tay Lão giả toàn thân không có nửa điểm khí tức tràn ra Cả người Liện như là cùng hoàn cảnh bốn phía hóa làm một thể đồng dạng Thực sự Một tiếng vang nhỏ phá vỡ bên trong đại điện yên tĩnh. Lão giả thần sắc bất ngờ biến đổi. Dưới thân một chút. Lại là đã xoay người lại dâu tóc bạc trắng. Trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn. Như đầm sâu giống như thâm bất khả chắc hai mắt bên trong. Lại là có một vệt khó có thể che giấu kinh hãi. Bởi vì tại lão giả trước người. Hai bóng người dường như trống sống xuất hiện đồng dạng. Lặng lặng đứng tại bên trong đại điện. Mà lão giả lại là một chút cũng không có cảm giác được hai người là như thế nào đến. Bóng người một nam một nữ. Nữ hài tu vi lão giả có thể cảm nhận được. Có đấu hoàng tu vi. Mà kinh khủng lại là nam tử kia. Tóc bạc nam tử trên mặt ý cười. Cứ như vậy lặng lặng cười nhẹ nhìn lấy chính mình. Lão giả lại là cảm giác không thấy cái sao khí tức. Dường như cái sao không tồn tại đồng dạng. Không có mở miệng hỏi đối phương là ai loại này lời nói ngu xuẩn. Nơi này là đan tháp. Đối phương tới nơi này. Càng là gặp được chính mình. Tuyệt không hoảng. Hiển nhiên đối phương có niềm tin tuyệt đối. Lão giả phát giác được có một cỗ áp lực vô hình đang đè ớt chính mình trên chán không khỏi mồ hôi gì ra. Tôn hạ tới đây. Là có chuyện gì không có thể làm cho hắn đều không có phát giác. Du vi của đối phương lại là rất rõ ràng Một vị đấu thánh cường giả Còn là một vị hắn không quen biết đấu thánh cường giả Bất quá lão giả càng thêm xu hướng sau đó một vị cao cấp bán thánh Dù sao đối phương tới nơi này Rất rõ ràng là tìm chính mình Mình có thể để một vị cường giả xem trọng Ngoại trừ thuật luyện đan của hắn Lại là không có còn lại Luyện đan sao còn là muốn mượn nhờ đan dược đột phá đấu thánh lão giả bắt đầu suy tư. Nơi này là đan tháp. Bằng vào tu vi của đối phương. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện. Thật nghĩ xuống tay với chính mình. Hắn đã sớm chết. Mời ngồi. Tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động. Giá sách về sau. Một trương tử đàn thiên linh một làm cách bàn bay ra. Sau đó một bộ mùi thơm ngát huyền ngọc mục làm trà cụ bay ra. Lão giả chắp tay hơi hơi vừa mời. Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng. Nhưng là đúng lấy tiêu hôn nhi một gia hiệu. Ngồi xuống. Lão giả mắt thấy như thế. Biết mình đoán đúng. Có chút cung dung nấu lên trà. Linh tuyển thủy pha trà. Lá trà dùng linh dược thiên diệp tức thảo lá cây. Đi qua đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành. Lão giả lạnh nhạt mà thuần thuộc thao tác, giống như tài luyện chế một lò đan dược đồng dạng, bất quá trong phiến khắc, toàn bộ bên trong đại điện trà mùi thơm khắp nơi. Vẹn vẹn nghe thấy một miệng, tiêu hôn nhi thì cảm giác đến nội tâm của mình bình tĩnh lại. Mời, lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chén trà đẩy đến Trần Tiểu Minh cùng tiêu hôn nhi phía trước hai người. Trần Tiểu Minh ngửi ngửi, ngược lại là cũng không nóng này. Nâng chung trà lên Nhẹ nhàng điểm một cái Bắn ra Khép kín ở giữa Phẩm một miệng Sau đó để xuống Trà mùi thơm khắp nơi thấm vào ruột gan càng là có thanh linh hiệu quả tẩy địch tâm linh Trà ngon Trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng đem luyện đan chi đảo dung nhập trà đảo bên trong Ngược lại là có một phong vị khác nha Lão giả không thèm để ý cười Bất quá trong mắt ngược lại là có một tia tử đắc. Hắn như thế chính là vì triển lãm một phen chính mình luyện đan thực lực. U, v, quy quy, mơ, ăn trà tuy tốt trà, đáng tiếc, cuối cùng rơi hạ phong. Trần Tiểu Minh lời nói chuyện một cái. Nhìn qua lão giả trong mắt vẻ đắc ý. Lại là khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt thần sắc dường như thật tài tiếc thần đồng dạng. Một bên ngồi đấy tiêu hôn nhi Nhìn tới tình cảnh này Thần sắc biến đổi Khuôn mặt nhỏ đỏ lên Vội vàng cuối đầu Ở chung thời gian nửa năm Cái này thần sắc nàng gặp qua nhiều lần Cho nên Đối với chuyện kế tiếp Nàng đoán được cái gì Quả nhiên Ngay tại Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống Từ đắc lão giả thần sắc biến đổi Trần Tiểu Minh trong lời nói thâm ý Lại là nói thuật luyện đan của hắn rơi hạ phong Thân là đan tháp tam cử đầu Một vị luyện đan tôn sư Lão giả trong nháy mắt thì không vui Còn mời tôn hạ chỉ giáo trong lời nói có vẻ tức giận Cái sau coi như thực lực kinh người lại như thế nào Dám ở luyện đan chi thuật phía trên cùng hắn tranh cao thấp Một hồi sao Trần Tiểu Minh dường như không có nghe được lão giả tức giận Ngược lại là cười nhẹ Trong ánh mắt lâm vào trầm tư U, V, Quy, Quy, mơ, đã như vậy, vậy ta liền nói một chút đi. Lão giả thần sắc ngưng trọng lên, mắt thấy Trần Tiểu Minh thật dám nói, không khỏi cố nén nổ hống, tính tâm ngừng. Nếu bàn về trại nha, cá nhân ta cho rằng cũng không quá đáng vì mấy cái loại thôi. Trần Tiểu Minh ánh mắt theo trên người lão giả đảo qua. Trong mắt tinh quang lói lên. Lại là bắt đầu trang bức. Khù khù khù. Không đúng. Là bắt đầu luận trà. Để nhất loại cũng chính là bình thường trà. Bình, thường trà, tên như ý nghĩa, cũng là phàm tục chi nhân uống chi trà, phổ thông người uống chi còn có thể. Bình thường trà về sau. Tức là linh trà. Lấy thiên địa linh khí chi vật. Bởi vì lưu có thiên địa linh khí. Đối tại bình thường tu luyện chi nhân. Cũng là hữu dụng. Lão giả nghe khẽ gật đầu Lại là minh bạc Trần Tiểu Minh trong miệng bình thường trà cùng Linh Trà chi ý Giống cái này chén trà cũng là Linh Trà phạm trù thôi Bưng lên trước người chén trà Trần Tiểu Minh lắc đầu Lão giả nghe vậy ánh mắt ngưng tụ Chính mình cái này ly Linh Trà phải biết luyện đan chi đạo Hắn tuy nhiên không phải tối đỉnh phong Lại là cũng có thể làm được hóa mục nát thành thần kỳ cấp độ Lại làm sao có thể là một cái linh tử có thể khái quát đây này xin hỏi Linh trà về sau đâu lão giả rất muốn biết Giống hắn dạng này đều là linh trà Cái này về sau Trần Tiểu Minh còn có thể thổi ra cái gì đến Trần Tiểu Minh lắc đầu Lại là cũng không có thừa nước đục thả câu Một bên tiêu hôn nhi cũng nghe ra Trần Tiểu Minh trong miệng ẩm rụ Đồng dạng rất là tò mò về sau còn có cái gì thiên địa có linh Mà pháp chỗ hắn về sau. Linh trà về sau. Cũng là pháp trà. Pháp trà lão giả và tiêu hôn nhi đều là xứng sờ. Không hiểu cái này pháp trà là ẩn dụ lấy cái gì. Nhìn qua hai người mê hoặc ánh mắt. Trần Tiểu Minh lại là sờ lên tiêu hôn nhi đầu. Sau đó nhẹ nhàng gõ một cái. Lão sư đau. Tiêu hôn nhi sắc mặt một khổ, lại là trong miệng thở nhẹ nói, một đôi mắt có chút u oán nhìn qua Trần Tiểu Minh. Để ngươi bình thường nhiều cùng vi sư học một ít tận không nghe lời. Một bộ chỉ tiết xèn sắt không thành thép bộ dáng Trần Tiểu Minh có chút bất đắc dĩ. Bởi vì cái gọi là pháp không thể khinh truyền. Trần Tiểu Minh là có ý truyền thủ đối phương chính mình trang bức chi đạo. Đáng tiếc. Ai bằng ngộ tính của ngươi ta rất khó truyền cho ngươi đại đảo nha. Đấu là chi chư thiên thăng cấp 06 chương 136 luyện đan canh năm ai. Bằng ngộ tính của ngươi ta rất khó truyền cho ngươi đại đảo nha. Trần Tiểu Minh thở dài một tiếng. Chính mình hiếm thấy thu cách thứ nhất đồ đệ. Trần Tiểu Minh là rất muốn giúp túi dạy dỗ Chính mình một thân trang bước đại đảo. Lại là không có cách nào truyền thừa. Quả thật nhất đại việc đáng tiếc nha Bất quá nghĩ đến tiêu hôn nhi tính cách hoàn toàn chính xác không phải mình cách này trang bước đại đạo thí sinh thích hợp Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều người Vương Lão Ma không được, tên ghi âm trầm muốn chết, không thích hợp Hàn chạy một chút không được, cái kia nha mỗi một ngày liền biết chạy trốn À, nghĩ đến trong đầu hiện lên một vị tìm dây người, có lẽ về sau có thể cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Ngay tại Trần Tiểu Minh suy tư thời điểm, tiêu hôn nhi bị Trần Tiểu Minh câu nói kia đà kích. Chính mình một cái cổ đế huyết mạch. Thế mà tại trong miệng lão sư như thế kém cỏi Tiêu hôn nhi trong lúc nhất thời có chút hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật vô cùng kém. Liện truyền thừa lão sư đại đảo cơ hội đều không có nghĩ đến Trần Tiểu Minh cái kia bằng vào đấu tông có thể cùng đấu thánh nhất chiến thực lực. Tiêu hôn nhi cảm thấy mình có vẻ như thật vô cùng kém. Rất có thể thật cùng Trần Tiểu Minh nói như vậy. Không có cách nào truyền thừa như vậy cường hãng đại đảo. Lão sư thật xin lỗi để ngươi thất vọng. Trần Tiểu Minh nhỏ hơi kinh ngạc. Lập tức sờ lên cây sau đầu. Nhẹ giọng an ủi vài câu. Các loại tiêu hôn nhi chậm qua đến về sau. Sau đó tiếp tục mở miệng giải thích. Pháp trà. Đoán chừng đối cho các ngươi mà nói rất khó lý giải. Bất quá nói thẳng thắn hơn. Các ngươi có thể xem là một vị đấu đế cường giả hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Đấu đế cường giả hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa lão giả nghe vậy xứng sờ. Lập tức lại là hoàng hốt lên. Hắn giảng thuật không phải luyện đan thuật sao làm sao lại kéo tới đấu đế cường giả huyết mạch đi lên lão giả không hiểu. Tiêu hôn nhi cũng là không hiểu. Mà ngược lại là thời khắc này Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tức là nói trà. Cũng là nói luyện đan thuật. Cũng là nói hắn biết tu luyện chi đạo. Đồ nhi thật tốt nghe. Nhẹ giọng phân phó một câu. Sau đó Trần Tiểu Minh cũng là bất kể lão già có hiểu hay không, như là đã nói đến đây. Cái kia lại vừa vặn thừa cơ cho tiêu hôn nhi giảng giải một chút tu luyện chi đạo, để cho nàng khoáng đạt một chút nhãn giới đi. Pháp trà về sau thì cũng là đạo trà bắt trước tự nhiên, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Trà lấy hắn diệp, mà đạo trà cũng là cái kia bồ đề chi trà, thế giới chi trà, siêu thoát chi trà. Nguyên một đám thâm ảo danh từ theo Trần Tiểu Minh trong miệng thốt ra Tiêu hôn nhi cảm giác đến ý nghĩ của mình đã theo không kịp Có điều nàng vẫn dùng tâm nhớ kỹ Nàng luôn cảm thấy những vật này Vì sao sẽ hữu dụng chỗ Mà lão giả giờ phút này nghe được Trần Tiểu Minh lời nói Thì là hơi xứng sờ Theo Trần Tiểu Minh trong giọng nói Hắn dường như nghe được ý ở ngoài lời ngoại trừ luyện đan phật bên ngoài, hắn dường như còn tại ẩn dụ lấy còn lại. Vốn là đạo trà về sau, ta không nghĩ như thế chi sớm nói cho ngươi. Như là đã nói, cái kia dứt khoát suy nhất một lần nói cho ngươi đi. Nghĩ đến chính mình không có cách nào tại giới này mỏi mòn chờ đợi, hiếm thấy có đồ để. Trần Tiểu Minh cũng là không định che giấu. Đạo trà về sau thì là hốn độn trà. Thế giới bên ngoài Tức là hốn đồn Hốn đồn vô cùng vô tận Từ vô mờ mịt Mà hốn đồn trà Thì là hốn đồn bên trong một điểm linh quang Linh quang tại thì hốn đồn không thể phai mờ ý nghĩa Cái này mới có hốn đồn trà tồn tại Trần Tiểu Minh nói rất chậm Lưu cho tiêu hôn nhi nhớ kỹ cùng lính ngộ thời gian Bất quá Trần Tiểu Minh nhìn một cái cách sau đã quay cuồng thần sắc Đoán chừng nàng là ý giải không được Dù sao cách sau không có sống Trần Tiểu Minh như vậy Đứng ở từng vị cử nhân trên bờ vai Hốn đồn trà về sau Cũng là đạo quả trà Hốn đồn không diệt Đạo trà tự nhiên có thể nở hoa ghét trái Mà lúc này trà Gọi là đạo quả trà Đạo quả người Kiềm chế quy nhất Bản nguyên tự hiện Vạn pháp không thể gây thương Trần Tiểu Minh trong lời nói cũng là có truy cầu chi ý. Trong mắt mang theo vài phần hướng về chi sắc. Như vậy cảnh giới. Lại là hắn hiện tại không thể so bì. Lời nói rơi xuống. Tiêu hôn nhi cùng lão giả hai người. Lại là không biết nghĩ tới điều gì. Một cách an tính thi khắc lấy. Một cái nhếu mày suy tư. Trần Tiểu Minh cũng là không vội. Chính mình vừa rồi nói những thứ này. Bất quá là cho tiêu hôn nhi chỉ rõ sau này đường. Hiện tại nàng không hiểu. Đợi đến nàng đến cảnh giới nhất định. Tự nhiên sẽ hiểu được hắn bên trong ý tứ. Đến mức đạo quả về sau. Trần Tiểu Minh lại là không tiếp tục nói. Như vậy cảnh giới đã là cái truy cầu. Càng về sau. Hắn lại là không biết nên là cảnh giới cỡ nào. Sau một hồi lâu hô. Tôn hạ lời nói này, ngược lại là làm cho người suy nghĩ sâu xa nha. Lão giả thở ra một hơi thật sâu. Đối với Trần Tiểu Minh lời nói mới rồi. Hắn cũng là hiểu rõ một chút. Nhìn qua tiêu hôn nhi còn tải quay cuồng trạng thái. Lão giả không thể không nói. Cái sau vừa mới lời đã nói ra. cửu thành vì nàng. Trần Tiểu Minh cũng không nói lời nào. Nhẹ nhàng nâng chung trà lên. Nhấp một miếng. Đấu khí đại lục cuối cùng quá nhỏ. Cũng không biết tiêu hôn nhi về sau có thể hay không tiến về chư thiên vạn giới. Ánh mắt thông qua đan tháp, Trần Tiểu Minh dường như thấy được vô tận tinh không, phát ra hào quang sáng chói Nửa ngày về sau đợi đến tiêu hôn nhi lấy lại tinh thần. Trần Tiểu Minh cùng lão giả đã trò chuyện với nhau đừng vui mừng. Tại nói rõ ý đồ đến về sau, thân là đan tháp tam cử đầu lão giả tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Có thể kết bạn Trần Tiểu Minh thực lực như vậy cường giả, đan tháp cớ sao mà không làm đây. Đến mức Trần Tiểu Minh trong miệng luyện đan, huyền không tử ngược lại là không có để ở trong lòng. Cái sau tu vi tại cái kia. Muốn đến luyện đan thuật hẳn là sẽ không quá kém. Dù sao vậy đối với trà lý giải. Có thể nhìn ra cái sau thâm hậu nổi tình. Kết quả là Trần Tiểu Minh mang theo tiêu hôn nhi tại đan tháp bên trong ở lại. Tại cùng huyền không tử trao đổi hai ngày sau đó. Trần Tiểu Minh tắm rửa thắp hương một phen. Sau đó chọn lựa một cái phòng luyện đan. Sau đó đi vào. Tiêu hôn nhi một bộ sợ hãi lo lắng tiến biệt Trần Tiểu Minh. Không biết vì sao. Nội tâm của nàng tổng có một loại dự cảm xấu. Cùng lúc đó. Phòng luyện đan bên trong Trần Tiểu Minh vừa tiến đến. Đã nghe đến một cỗ nồng đầm dược thảo hương khí. Sau lưng cửa đá đóng lại Luyện đan cần an tính không khí rất trọng yếu Trần Tiểu Minh ánh mắt quét mắt liếc một chút bốn phía Rộng rãi trong khu vực ở giữa Thì là có một cách lò luyện đan Toàn thân ngâm đen Càng là tản mát ra nhàn nhạt đan dược hương khí Trừ cách đó ra Cũng chỉ có mấy cách bộ đoàn Còn có một số bình ngọc hai bên Phụ trách chứa vào luyện chế tốt đan dược Toàn bộ phòng luyện đan phong cách cổ xưa giản nhã. Trần Tiểu Minh có chút hài lòng. Sau đó bóng người lói lên. Khoanh chân ngồi ở bộ đoàn phía trên. Một chương quyển trục xuất hiện tại trong tay. Chính là dược lão viết luyện đan tâm đắc. Trần Tiểu Minh một đường lên nghiên cứu thật lâu. Tự nhận chính mình thiên phú siêu tuyệt. Đã có thể thông hiểu đạo lý. Bây giờ khiếm khuyết bất quá là thực hành một phen. Thậm chí. Trần Tiểu Minh chính mình căn cứ dựa lão kinh nghiệm, vì hôm nay luyện đan, càng là viết một phần luyện đan thao tác trình tự. Theo trên người mình lấy ra một tấm huyền trục, phía trên viết lít nha Líp mít, các loại chú ý hạng mục, cơ hồ đem luyện đan thời gian tinh chuẩn đến giây. Đây chính là Trần Tiểu Minh thức đêm viết đại thành chi tác, nói là dốc hết tâm huyết cũng không đủ. Phù bắt đầu đi, dựa theo trình tự từng bước một tới. Hít sâu một hơi, mình phục một chút tâm tình của mình. Trần Tiểu Minh dựa theo trình tự phía trên bước đầu tiên. Trước đưa vào đấu khí, dẫn đồng trong lò hỏa diễm. Đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 06 chương 137 đột phá cửa phẩm luyện đan sư đan tháp. Phòng luyện đan bước đầu tiên. Trước dẫn đồng lò lửa. Trần Tiểu Minh trầm rãi ngồi thể nội đấu khí đưa vào trước người trong lò luyện đan theo đấu khí đưa vào. Lò luyện Đan bình tĩnh vô cùng Không có chút nào hỏa diễm bốc lên dấu hiệu Bất quá Trần Tiểu Minh tuyệt không lo lắng Cái thế giới này luyện đan thuật Cần hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính phối hợp Một thuộc tính hắn khẳng định là có Mà về phần hỏa thuộc tính nha Đi Trên tay phải Một chút từ sắc yêu hỏa xuất hiện Trần Tiểu Minh sớm thì nghĩ tới chỗ này Cố ý làm tới cách này một luồng thú hỏa. Nghe nói là ma thú cấp 7 tử vân hỏa hạ thể nội thú hỏa. Mười phần hiếm thấy. Nhẹ chỉ bắn ra. Hỏa diễm thăng vào đến trong lò luyện đan. Trong nháy mắt toàn bộ trong lò luyện đan ngọn lửa màu tím bảo phát. Trần Tiểu Minh khống chế linh hồn chi lực. Đem chậm rãi áp chế. Để hắn hướng tới bình ngủng. Vô tốt có thể bắt đầu bước thứ hai. Nhìn qua bình ủng xuống ngọn lửa màu tím. Trần Tiểu Minh hít sâu một hơi. Sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. Từng cây dược tài nổi giữa không chung. Trần Tiểu Minh cẩn thận nhớ lại một chút đan phương. Xác nhận không sai về sau. Nhẹ nhàng điểm một cái. Từng cây dược tài bay vào trong lò luyện đan. Khí huyết thảo một gốc. Hoặc khí quả một hạt. Hoa anh túc hai đó. Nhân tham một gốc. Linh hồn chi lực khống chế hỏa diễm nhiệt độ Đầu nhập trong lò luyện đan dược tài tại hỏa diễm bên trong sôi trào một lát Ngưng tủ ra một chút xíu nhạt bạch phen mạc Còn có một số màu đen hạt tròn vật Ngọn lửa màu tím búc lên Nhưng có Trần Tiểu Minh linh hồn chi lực áp chế Nói một chút đem bột phấn cùng hạt tròn hóa tan Hóa thành vài luồng tinh thuần dược lực Tiếp đó bắt đầu dung hợp đi Lần thứ nhất luyện đan, đối với Trần Tiểu Minh mà nói, là một loại khác loại thể nghiệm. Phá lệ nghiêm túc, linh hồn chi lực tuôn ra, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, vài luồng dược lực trầm rãi hốn tạp hợp lại cùng nhau. Dược lực lẫn nhau đan xen thời gian một chút xíu trôi qua, trong lò luyện đan dược lực đã dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một khỏa màu đen đan hoàn. Bất quá lúc này đan hoàn chi bên trên có mấp mô lỗ nhỏ Hiển nhiên dược lực còn không có đạt tới mực mà như một cấp độ Tử sắc hỏa dược bị bỏng lấy Trần Tiểu Minh ngược lại không gấp yên tĩnh cùng đời chính mình viên thứ nhất đan dược xuất thí Đan hoàn tại hỏa diễm phía dưới chầm rãi biến hóa Ngoại tầng cây hố dần dần biến mất Giống như bị thiên truy bách luyện đồng giảng Trần Tiểu Minh linh hồn cảm thụ được cây sau đã mực mà như một Tâm thần nhất động. Tay phải một chút. Luyện chế tốt đan dược thì xuất hiện ở trong tay. hưu Cùng lúc đó. Một đảo lưu quang ở trước mắt chợt lói lên. Hệ thống giao diện thuộc tính lại là tại Trần Tiểu Minh trước mắt hiện lên. Ký trù. Trần Tiểu Minh tuổi tác. 36 cảnh giới. Nhất tinh đấu tông 145 ước 10 ước dung luyện. 100 ước bản thể. Thanh một thủ đấu la thần quả che trời long quả huyết mạch Không tâm dương liễu trung cấp 145 ướp một vạn ướp luyện đan Nhất phẩm luyện đan sư 145 ướp 100 đồ vật 100 ngàn năm thần trang 145 ướp 200 ướp phá sới 100 ướp điểm kinh nghiệm 145 ướp quả nhiên Nói một tiếng quả nhiên Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra nụ cười Hệ thống này quả nhiên là chính mình thu được kỹ năng gì. liền có thể tăng lên nha. Đấu phá vị diện đối với Trần Tiểu Minh mà nói. Duy nhất có lực hấp dẫn cũng là luyện đan thuật. Vừa vượt qua mà đến thời điểm. Hệ thống mặt bằng không có có biểu hiện. liền để Trần Tiểu Minh suy tư lên. Lúc này mới cố ý đến đây đan tháp một phen. Vì chính là chứng minh một chút chính mình suy đoán không có sai. Đương nhiên. Đến đan tháp một cách khác tầng mục đích Chính là mình suy đoán sai lầm Cũng có thể tải đan tháp thật tốt Học tập một phen luyện đan thuật nha Chỉ là hiện tại xem ra Là không cần Ánh mắt lộ ra tinh quang Trần Tiểu Minh ánh mắt quét qua luyện đan khối kia Biểu hiện ra nhất phẩm luyện đan sư đẳng cấp Nhìn qua đằng sau cái kia thăng cấp cần có đáng thương kinh nghiệm Không chút do dự trực tiếp thân thủ điểm đi lên Quanh, giống như thể hồ quán đính đồng dạng. Một cỗ to lớn kinh nghiệm trong nháy mắt tràn vào trong đầu bên trong. Càng có một loại đặc biệt cảm giác. Dung nhập vào tứ chi trăm mạch bên trong. Trần Tiểu Minh trước mắt biến ảo. Dường như ở vào một phiến hư không không gian bên trong đồng dạng. Một đảo linh quang tại trong đầu của mình nổ tung. Bất quá trong phiến khắc. Trần Tiểu Minh phản phất đã trải qua vô tận thủy nguyệt. Trong mắt mê ly chi sắc dần dần thối lui. Đợi đến lại lần nữa lấy lại tinh thần. Một cố cảm giác khác thường dung khắp toàn thân. Trần Tiểu Minh nhớ mày. Nhìn qua liếc một chút một bên lơ lượng trên không chung dược tài. Một đảo tử hỏa đánh vào trong lò đan. Linh hồn chi lực tuôn ra. Hai tay không tự chủ được liên tục chỉ vào. Đem dược tài để vào trong đó. Bất quá trong phiến khắc. Một khỏa mực mà khí huyết đan bay ra Rơi vào Trần Tiểu Minh trong tay Cảm giác này cẩn thận cảm thụ được vừa mới luyện đan cảm giác Trần Tiểu Minh trong mắt lóe ra tinh quang Hệ thống tăng lên luyện đan đẳng cấp Tuyệt không chỉ cho hắn quán thâu tin tức đơn giản như vậy Mình có thể như thế nhanh chóng luyện đan Cái kia tố cảm giác khác thường tài phát huy tác dụng Trần Tiểu Minh hiện tại có cái cảm giác Hiện đang cho hắn một cái nhị phẩm đan phương liền xem như khó khăn nhất loại kia Hắn cũng có thể lập tức luyện chế ra tới Khô tỉnh táo từ từ xe đến Cố nén nổi tâm gích động Trần Tiểu Minh ánh mắt quét về luyện đan chỗ Nơi đó luyện đan đẳng cấp đã theo nhất phẩm luyện đan sư biến thành nhị phẩm luyện đan sư Mà trong tầm mắt đến đằng sau là thăng cấp kinh nghiệm lúc Trần Tiểu Minh thần sắc trì trệ Phô hấp không khỏi to khỏi mấy phần Luyện đan Nhị phẩm luyện đan sư 145 ước 1.000, 1000 điểm kinh nghiệm Trần Tiểu Minh cảm thấy mình tựa như nhìn lầm đồng dạng 1.000 điểm kinh nghiệm Hắn vừa mới tùy tiện hút khẩu khí công phu đều so cách này nhiều nha Trần Tiểu Minh trong nội tâm trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt Hệ thống nha Ngươi thực sự quá lương tâm Đây không phải đang buộc hắn bật hắc sao 1.000 kinh nghiệm lên tới tam phẩm luyện đan sư. Thì như thế Trần trụi bày đặt tại Trần Tiểu Minh trước mắt. Trần Tiểu Minh còn phải nghĩ sao đương nhiên là lựa chọn bật hắc nha tăng lên. Tăng lên. Cái vượt gì từ từ sẽ đến. Toàn diện để hắn gặp vượt đi thôi. Trong mắt tỏa ra lột quang. Trần Tiểu Minh giống như điên cuồng đồng dạng. Tay phải tải luyện đan thăng cấp sau nhanh chóng điểm bắt đầu chuyển động. Luyện đan, nhị phẩm luyện đan sư. Tam phẩm luyện đan sư. Tứ phẩm luyện đan sư. Thất phẩm luyện đan sư. Bát phẩm luyện đan sư. Cửu phẩm luyện đan sư. Bàng bạc tin tức tràn vào Trần Tiểu Minh trong đầu. Trần Tiểu Minh ban đầu vốn đã đầy đủ to lớn linh hồn chi lực. Tại lúc này lại là kinh lịch lấy biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tải lên tới thất phẩm luyện đan sư về sau. Mỗi lần tăng lên. Hệ thống đều tải tăng cường lấy Trần Tiểu Minh linh hồn chi lực. Giờ phút này bàng bạc linh hồn chi lực theo Trần Tiểu Minh thể nổi lan tràn ra. Thông qua phòng luyện đan vách tường. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đan tháp. Đan tháp cao tầng bên trong đại điện. Ngay tại nghỉ ngơi huyền không tử trong nháy mắt mở mắt. Trong mắt có nồng đầm vẻ kinh hãi. Bóng người nhất đồng. Đã biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến linh hồn chi lực truyền vào chi địa mà đi. Mấy cái lấp lóe ở giữa. Liền đi tới phòng luyện đan bên ngoài. Đứng ở tiêu hôn nhi bên cạnh. Còn chưa mở miệng hỏi thăm. Phòng luyện đan thạch cửa mở ra. Trần Tiểu Minh bóng người chầm rãi từ đó đi ra. Nhàn nhạt linh hồn chi lực tràn ngập. Huyền không tử tỉ mỉ cảm thổ phía dưới. Nội tâm rung động cũng chịu không nổi nữa Trong miệng không khỏi hoảng sợ nói Đế cảnh linh hồn đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 138 cửa văn khí huyết đan canh thứ hai thạch cửa mở ra Trần Tiểu Minh bước ra một bước Tư vô mờ mịt Một cỗ nhàn nhạt vô hình ba đồng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra Trong nháy mắt thì ra đan tháp phạm vi Hướng về thánh đan ngoài thành lan tràn mà đi Một loại kỳ dị tâm cảnh tự tâm bên trong bay lên. Trần Tiểu Minh thông qua linh hồn chi lực quan sát thánh đan thành mỗi chỗ. Dường như cách này cả phiến thiên địa đều là ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại Trần Tiểu Minh cảm thụ được đế cảnh linh hồn cường đại thời điểm. Toàn bộ đan tháp ba quát thánh đan bên trong thành. Không ít người đều cảm nhận được một cố đến từ trên linh hồn áp chế. Một số luyện đan tông sư trong mắt có kinh hãi. Cảm giác được cái kia cổ linh hồn chi lực cường đại. Trong lòng nỗi lòng ngàn vạn. Suy đoán là vị nào đan tháp trưởng lão linh hồn đột phá. Trong mắt có thật sâu vẻ hâm mộ. Bóng người chớp đồng ở giữa. Lại là hướng về đan tháp mà đến. Mà những cái kia luyện đan đẳng cấp không đủ luyện đan sư. Thì là vẻn vẹn chỉ có thể cảm nhận được trên linh hồn có một chút ác lực. Lại là không hiểu thâm ý trong đó. Hưu, hưu. Đan tháp bên trong Ngay tại huyền không tử ngây người thời khắc Hai bóng người chui ra Bóng người một nam một nữ Nam là một vị làn da ngâm đen lão giả Mà nữ thì là một vị mặt lấy hoa lệ mỹ phụ Cái này Quả nhiên là đế cảnh linh hồn hơi hơi khẽ dựa gần Đứng tại huyền không tử bên cạnh Hai người thì cảm nhận được trước người Trần Tiểu Minh cái kia bàng bạc linh hồn chi lực Cơ hồ không sinh ra ngăn cản chi tấm, hô, nhẹ thở phào nhẹ nhóm. Khuyết tán mà ra linh hồn chi lực bị Trần Tiểu Minh trầm rãi thu hồi lại. Hai con mắt vừa mở. Một đảo linh hồn chi hoang nổ bắn ra mà ra. Để đan tháp tam cử đầu ào ào chấn động. Thân thể không khỏi lui lại mấy bước. Không có ý tứ trong lúc nhất thời không có dừng lực lượng. Nhẹ nhàng đối với huyền không tử cười một tiếng. Trần Tiểu Minh có chút ái náy nói một tiếng. Chỉ là có phải thật vậy hay không không có dừng lực lượng thì không được biết rồi. Bất quá nhìn hắn Trần Tiểu Minh như thế chất phát đàng hoàng. Như thế thuần phát nụ cười. Hắn làm sao có thể cố ý đây này. Tuyệt đối không có khả năng. Dù sao mà kệ bọn hắn tin hay không. Trần Tiểu Minh chính mình là tin huyền không tử cùng đến hai người liếc nhau một cái. Khói miệng lộ ra một tia cười khẽ. Lại là không thèm để ý lắc đầu. Ánh mắt ngược lại bốc lên tinh quang. Sáng người có thần nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Trước, mấy ngày Trần Tiểu Minh lúc đến. Cái sau còn không có cường đại như thế linh hồn chi lực. Lúc này mới mấy ngày. Đối phương đã đột phá. Sao lại có thể như thế đây phải biết. Chính mình thân là cửa phẩm luyện đan sư. Tu Vi có lẽ so ra kém Trần Tiểu Minh. Nhưng là linh hồn cường độ lại là vượt qua không ít người. Luyện một lò đan. Vừa vẳn chư vị tới. Có hứng thú hay không nhìn xem Trần Tiểu Minh ánh mắt theo huyền không tử ba trên thân người đảo qua. Hai người khác. Trần Tiểu Minh trước đó huyền không tử cũng là chỉ huy mình đã từng thấy. Cùng là đan tháp tam cử đầu. Mắt thấy đan tháp tam cử đầu tệ tụ. Trần Tiểu Minh trong nội tâm một điểm nhỏ hứng thú thăng lên. Vừa vặn đem chính mình vừa mới chăm chú chuẩn bị Tiểu lễ vật. Lấy ra để ba người nhìn xem. Tay phải vung lên. Một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện. Nhẹ nhàng bắn ra. Nắp bình phi lên. Một cỗ nồng đậm đến cực hẳn đan hương bay ra. Cơ hộ tải đan hương bay ra trong nháy mắt. huyền không tử ba người hai mắt tỏa sáng. Luyện đan thuật đến bọn họ cảnh giới này Có lúc thông qua một chút đan hương liền có thể đại thể nhìn ra đan dược cấp bậc Cách này vẻn vẹn mở bình thì tràn ngập ra như thế nồng đậm đan hương Điều này nói rõ trong đó đan dược dược lực bị hoàn mỹ bảo tồn lại Đồng thời bị dẫn động đến cực hạn Cực hạn luyện đan thuật đạt tới bọn họ cấp bậc này Cũng là chỉ có thể ngẫu nhiên thời khắc mới có thể đạt tới như thế hiệu quả Đan hương phiêu động Tiêu Hôn Nhi đứng trước người. Nhìn qua tải trên bình ngọc lượn lờ hương khí. Không tự chủ hít một hơi. Một luồng nhàn nhạt đan dược hương khí bị hút nhập thể nổi. Tiêu Hôn Nhi biến sắc. Bóng người trong nháy mắt lui lại mà đi. Ủa. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Huyền không tử mắt lộ ra không hiểu. Hơi hơi hít một hơi đan hương. Một giây sau. Mi đầu lại là gấp nhú lại. Một bên ngăm đen lão giả và Mỹ phụ cũng giống như thế. Mỹ phụ nhân nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt càng là không khỏi sắc bén lên, có thật sâu chán ghét chi ý. Ngăm đen lão giả tuy nhiên không nói thêm gì, lại là hơi động một chút, phong bế Trần Tiểu Minh một phương hướng khác. Chỉ có huyền không tử giờ phút này trao mày. Lại là đang suy tư điều gì? Càng là tay phải một chút. Đem trên bình ngọc đan hương dẫn nhập thể nội. Một cố nồng đầm cùng cực huyết tinh chi khí đập vào mặt. Huyền không tử thần sắc không thay đổi. Càng là không có vận chuyển đấu khí ngăn cản. Mà chính là nhắm mắt tự tin cảm ngộ. Trần Tiểu Minh mắt thấy như thế. Tay phải bắn ra. Đem bình ngọc che lại. Tránh cho trong đó dược lực đang khuyết tán mà ra. Nhiều hứng thú nhìn qua trước người huyền không tử. Cái này. Đan dược này Làm sao có thể thời gian một chút xíu trôi qua Không đến bao lâu công phu Huyền không tử hai mắt nhắm chặt mở ra Trong đôi mắt có thật sâu vẻ chấn động Hắn đã không biết đây là hắn nhìn thấy Trần Tiểu Minh lần thứ mấy rung động Nhưng mặt đối người trước mắt Huyền không tử vẫn cảm thấy khó có thể tin Hừ một khỏa tà đan thôi Mỹ phụ quát lạnh một tiếng Trong đôi mắt ánh mắt bén nhọn nhìn phía Trần Tiểu Minh. Đang chuẩn bị đồng thủ. Cũng là bị huyền không tử cản lại. Không phải tà đan. Đó là một quả khí huyết đan huyền không tử cười khổ thanh âm. Lại là mở miệng giải thích. Hắn biết Mỹ phổ cùng ngâm đen lão giả hai người đều là hiểu lầm. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng là hiểu lầm. Dù sao cái kia bàng bạc huyết tinh chi khí. Rất sống là một loại tà đan luyện chế chi pháp Dùng máu người tinh khí luyện đan Vạn phần tà áp Đan tháp trước đó xuất hiện qua Về sau bị xử tử Chỉ là Làm hắn cẩn thận cảm thổ phía dưới Lại là phát hiện khác biệt Loại kia bổ sung thể nội khí huyết hiệu quả Rõ ràng và khí huyết đan rất sống Mà điểm trọng yếu nhất là Trần Tiểu Minh cái kia khí huyết đan đan phương còn là hắn cho đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Quả nhiên không hổ là huyền không hồi trưởng. Cười nhạt một tiếng. Đối với cái sau có thể đoán được. Trần Tiểu Minh cũng không nói ra. Chính mình quang tìm dược lão muốn luyện đan tâm đắc. Lại là quên đi muốn đan phương. Không có cách. Để chứng minh hệ thống công năng. Tự nhiên là chọn cách nhất phẩm đan phương Vẫn là đơn giản nhất loại kia Mà khí huyết đan tự nhiên là đơn giản nhất Hiệu quả rất đơn giản Cũng là bổ sung thân thể khí huyết Thật là khí huyết đan mỹ phổ cùng ngâm đen Lão giả nghi ngờ hỏi đi ra Ánh mắt lại là nhìn phía huyền không tử Chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn Cái kia bàng bạc huyết tinh chi khí Cơ hộ liền bọn họ đều âm thầm kinh hãi Thì nhất phẩm đan dược khí huyết đan có cái hiệu quả này ra. Trần Tiểu Minh thể nổi không gian chi lực đem bốn phía bao phủ. Hình thành từng tầng từng tầng không gian bích lũy. Sau đó khẽ quát một tiếng. Phong tỏa tại ngọc trên bình không gian chi lực giải khai. Oanh. Bàng bạc khí huyết chi lực trong nháy mắt bão phát. Bình ngọc nổ tung. Huyết sắc đan dược hương khí lan tràn ra. Bao phủ bốn phía. Khí huyết chi lực lăn lộn, khí tức kinh khủng ba đồng cuốn sạch lấy bốn phía, mà tại huyết khí trung gian, một khỏa đỏ như máu đan dược lặng lặng nổi giữa không trung, lớn chừng trái nhãn, tại mực mà đan thân mặt ngoài chỗ, có khủng bố cùng cực chín đảo kim sắc vòng hoa văn, cực kỳ có thứ tự sắp hàng, huyền không tử ba người nhìn qua cái kia đan trên người chín đảo kim sắc vòng hoa văn. So nhìn thấy Trần Tiểu Minh đột phá đến đến cảnh linh hồn còn kinh ngạc hơn, từng đôi mắt Trừng so, Châu còn lớn hơn, cơ hồ muốn rơi xuống đồng dạng. Huyền Không Tử càng là nuốt một ngụm nước bọt, một chút luyện đan tông sư khí độ đều không có, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cẩu Văn Khí Huyết Đan Đấu La Chi Chư Thiên Thăng Cấp 06 chương 139 thử đan Cẩu Văn Khí Huyết Đan Huyền Không lời nói rơi xuống ngâm đen lão giả và Mỹ phụ hai người giống như nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn phía hắn. Nhất phẩm khí huyết đan có cửa văn ngươi cái này đan tháp tam cử đầu. Sợ là hướng kim cương màu vàng tặng nha khinh bị. Cực độ khinh bị. Xấu hổ tại đồng bọn khù khù khù. Huyền không tử ho nhẹ vài tiếng. Cũng là dần dần bình tĩnh lại. Đồng thời biết mình lời mới vừa nói có chút bất quá đầu óc. Cửa văn khí huyết đan. Đó bất quá là huyền không tử nhìn đến viên đan dược kia phản ứng đầu tiên thôi. Đối với luyện đan sư mà nói. Có đan văn đan dược và không có đan văn đan dược. Đó là hai việc khác nhau. Đan văn đó là mang ý nghĩa một viên thuốc đạt đến từ thân đỉnh phong tiêu chí. Một viên thuốc tốt xấu. Ngoại trừ đan dược bản thân phẩm cấp bên ngoài. Đan văn. Lôi văn những thứ này cũng là tiêu chuẩn cân nhắc. Trước mắt cái này viên kinh hãi người nhãn cầu khí huyết đan bên trên có chỉnh một chút chín đầu kim sắc vòng hoa văn. Cái kia vòng hoa văn thế nhưng là đan dược bản thân ngưng luyện thành. Bên trong thiên địa, cửa vi cực trí. Cách này cửa văn nói vòng hoa văn lại là đem viên đan dược này đẩy đến cực hạn. Chỉ là tại huyền không tử trong nhận thức biết khí huyết đan bất quá là nhất phẩm đan dược thôi. Căn bản không có khả năng xuất hiện cửu văn loại tình huống này nha. Bởi vì đan dược bản thân chất liệu. Ẩm chứa thiên địa linh khí. Không đủ chèo chống hắn ngưng luyện ra chín đảo vòng hoa văn đi ra nha. Trong lúc nhất thời. Huyền không tử cùng ngâm đen lão giả. Mỹ phủ ba người tới gần không gian bích lũy trước đó. Xem xét cẩn thận lên. trầm mặt không nói. Mà Trần Tiểu Minh thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không nói lời nào. Một cái lắc mình. Xuất hiện ở tiêu hôn nhi bên cạnh. Nhàn nhạt nhìn qua. Lão sư. Viên đan dược kia là tiêu hôn nhi trong mắt có quang mang lấp lóe. Đồng dạng rất là tò mò. Cái kia là một cái đan dược gì? Có như vậy bàng bạc khí huyết chi khí. Không vội, không vội. Chờ bọn hắn xem trước một chút. Một xem nói cho ngươi biết. Câu đấu nếu như bây giờ thì mở ra. Rất không có cảm giác thành công Trần Tiểu Minh thì yên tĩnh mà nhìn trước mắt ba người thấy thế nào Một bên tiêu hôn nhi khẽ gật đầu một cái Nhìn qua Trần Tiểu Minh bộ dáng như vậy Tâm lý yên lặng đồng tình huyền không tử ba người ba giây Lắc đầu Cửu văn khí huyết đan không gian bốn phía bị phong khóa lại Bàng bạc khí huyết chi lực không có cách nào khuyết tán mà ra Cơ hồ nồng đậm đến hóa thành thực chất huyết dịp đồng dạng khủng bố gì thường. Ngâm đen lão giả vòng quanh không gian bích lũy nhìn tầm vài vòng, thỉnh thoảng thông qua không gian bích lũy, dẫn một tia khí huyết chi khí nhập thể. Kết quả càng xem càng cảm thấy đây chính là một cái khí huyết đan. Cùng ngâm đen lão giả đồng dạng cảm thù còn có mỹ phụ nhân, giờ phút này hai người liếc nhau một cái, đều là im lặng. Huyền không tử nhìn tốt khắp, rốt cuộc an tâm xuống tới Sau đó về trừng ngâm đen lão giả và mỹ phụ hai người Ha <cười> ha Còn xấu hổ tại đồng bọn Cách này đánh mặt đi Huyện không tử tuy nhiên nội tâm đồng giảng chấn kinh Nhưng vẫn là đi trở về đi tới Trần Tiểu Minh trước người Trần Tiên sinh chiêu này luyện đan chi thuật chúng ta mặt cảm nha Nhẹ nhàng thở dài một tiếng Liện nhất phẩm khí huyết đan đều bị đối phương luyện chế ra Kinh thiên đồng địa cử văn đi ra Tăng thêm hắn đế cảnh linh hồn huyền không Tử sau khi biết người luyện đan thuật mức độ tất nhiên viễn siêu chính mình ngâm đen lão giả và Mỹ phủ hai người có lòng không muốn thừa nhận nhưng là không thể không thừa nhận cây sau luyện đan thuật khủng bố khách khí khách khí Khẽ cười một tiếng Trần Tiểu Minh phải tay khhé vẫy bị phong cấm cửu Văn khí huyết đan bay trở về trong tay Xuất ra một cái bình ngọc đem đứng lên Sau đó không gian chi lực phong ấm chặt Đúng rồi còn muốn xin hỏi một chút Huyền không hội trưởng cách này đan tháp có hay không có thể thử đan chỗ Nhìn một cách trong tay cửa văn khí huyết đan Trần Tiểu Minh chính mình lại là không định phục dụng Cách này viên khí huyết đan cũng là ngay từ đầu Trần Tiểu Minh luyện chế cách viên kia Chỉ là tại Trần Tiểu Minh đột phá cửa phẩm luyện đan sư về sau Nguyên bản giao diện thuộc tính luyện đan phía dưới. Nhiều một hàng. Đan dược. Trong đó có hai khỏa khí huyết đan tồn tại. Mà ở tại về sau. Càng là có thăng cấp lựa chọn. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua. Thăng cấp một lần điểm kinh nghiệm rất tiện nghi. Chỉ cần 1.000 điểm kinh nghiệm. Về sau mỗi thăng cấp một lần. Tăng gấp đôi mà thôi. Kết quả là thì có cái này viên cử văn. Khí huyết đan tồn tại. Chỉ là đối với cái này viên hiệu quả của đan dược. Cho dù hắn hiện tại là cửa phẩm luyện đan sư. Hắn cũng có chút không nắm chắc được nha. Đan dược này đã không tính là hắn luyện chế. Trần Tiểu Minh càng sẽ không chính mình tự mình đến nếm thử một phen. Thử đan sao có, mời cùng ta tới. Huyền không tử hai mắt tỏa sáng. Trần Tiểu Minh đưa ra thử đan. Hắn cũng rất là hiếu kỳ. Cái này viên bên trong thiên địa phần độc nhất cửu văn khí huyết đan Có bực nào công hiểu Bóng người lói lên Lại là tại phía trước mắt đầu dẫn đường Ngăm đen lão giả và mỹ phụ hai người cũng là trong mắt tỏa ánh sáng Không một tiếng đồng đi theo Đan tháp làm toàn bộ đấu khí đại lục luyện đan thánh địa Tự nhiên có lúc sẽ chơi đùa ra một số ly kỳ cổ quái liền luyện đan sư chính mình cũng không biết công hiểu đan dược Cho nên, vì thử một lần những đan dược này công hiệu, thì đơn độc mở ra một chỗ thử đan chỗ, dọc theo đan tháp mà xuống. Tại đan tháp về phía tây có một chỗ rồng lớn rừng rậm bốn phía có không gian bình chứng phong tỏa. Huyền không tử mang theo Trần Tiểu Minh bọn người rơi vào rừng rầm trước đó phòng xá trên đất trống. Hội trưởng, mấy đảo thân ảnh nhanh chóng bay tới đối với huyền không tử bọn người cung kính khom người nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Anh Tìm một số thử đan yêu thú đến Ta muốn thử đan Nhẹ giọng phân phó một tiếng Huyền không tử đối với Trần Tiểu Minh Làm ra tư thế xin mời Ra hiệu Trần Tiểu Minh Đến một bên đi đầu chờ đợi Như thế động tác lui qua Tới mấy cái người thân ảnh dừng lại Lập tức lại là trong lòng hoàng hốt Bất quá cảm thụ được Bốn phía đè ném không khí Vẫn là nhanh chóng rời đi Tiến đến trong rừng dầm lựa chọn yêu thú đi Một bên trên bàn gỗ Trần Tiểu Minh tiêu hôn nhi Huyền không tử bọn người ngồi lặng lặng uống trà chờ đợi Thử đan loại này tương đối nguy hiểm sống Đan tháp tự nhiên không có khả năng bắt người tới thử nghiệm Cho nên liền đem mục tiêu đặt ở những cái kia sinh mệnh lực cường hãn yêu thú trên thân Đấu khí đại lục trung quy là nhân loại làm chủ Yêu thú so sánh với nhân loại mà nói Cuối cùng ở vào yếu thí Điểm này Trần Tiểu Minh ngược lại là không muốn để ý tới Thời gian không bao lâu Mấy đảo thân ảnh từ không trung bay tới Trước đó bị phân phó tiến đến tìm yêu thú đan tháp mấy người trở về đến trên quảng trường Mấy người đi theo phía sau yêu thú bên trong Một đầu tử kim sư vương bóng người nhất động Đã rơi vào trên đất trống Bàng bạc khí tức bao phủ tứ phương Càng là có nhàn nhạc không gian chi lực truyền ra. Trần Tiểu Minh hơi hơi ngưng tụ cảm thủ được cây sau sắp bước vào đấu tôn cảnh giới thực lực. Không khỏi có nghi hoạt. Đan tháp xa xỉ như vậy. liền thử đan yêu thú đều có như vậy. Tô Vi ta nói là người nào tới thử đan đâu. Nguyên lai là các người. Tử Kim Sư Vương ánh mắt nhìn phía huyền không tử ba người. Hắn thân là mảnh này thử đan chỗ. Số ít thực lực cường hắn yêu thú. Dưới tình huống bình thường Sẽ không để cho hắn đến đây Chỉ có những cái kia luyện đan tông sư Mới chơi đùa đi ra đan dược Mới cần hắn như vậy yêu thú ra sân Tốt đem đan dược lấy ra đi Tử Kim Sư Vương một bộ mây bay nước chảy Nói thẳng Nhìn Trần Tiểu Minh trởn mắt hốt mồm Cái gì thời điểm thử đan yêu thú đều như thế bá khí Đấu la chi trừ thiên thăng cấp 06 chương 140 tử kim sư vương canh 4 đi. Yêu thú đều như thế bá khí. Trần Tiểu Minh cũng liền không kéo dài. Trực tiếp tay phải một chút. Luyện chế tốt cửa văn khí huyết đan bay ra. Không có không gian bích lũy phong ấm. Đan dược vừa bay ra. Bàng bạc khí huyết chi lực thì bộc phát ra. Đỉnh đầu của mọi người phía trên. Dường như nhiều một cách biển máu đồng dạng. Huyết tinh chi khí đập vào mặt. Trần Tiểu Minh nhứng mày. Nhẹ nhàng vung tay lên. Vận chuyển đế cảnh linh hồn. Đem áp chế xuống tới. Cách này đan thử đan chỗ mấy người. Cũng không hề rời đi. Dù sao hiếm thấy nhìn đến tam cử đầu đến đây thử đan. Bọn họ cũng muốn gặp biết một phen. Kết quả thử đan không phải tam cử đầu. Mà chính là thanh niên tóc bạc kia. Bất quá áp. Bọn hắn hiện tại là không sảnh đi quản người nào tới thử đan Bọn họ hiện tại một đôi toàn bộ ánh mắt chăm chú vào cái kia đỏ như máu cổ văn đan phía trên Có thể tại cách này thử đan chỗ phụ trách Tự nhiên cũng là đan tháp luyện đan sư Dẫn đầu trung niên nam tử càng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư Chỉ là cho dù là hắn Nhìn thấy cách này cổ văn đan cũng là quay cuồng Tốt đan tử Kim Sư Vương vừa thấy được cỡ văn khí huyết đan. Trong mắt thì toát ra tinh quang. Cái kia bàng bạc khí huyết chi lực. Đối với hắn dạng này yêu thú mà nói. Có thật sâu sức hấp dẫn. Yêu thú tuy nhiên cũng tu luyện đấu khí. Nhưng là bọn họ cũng tương tự tu luyện thân thể của mình. Thân thể khí huyết chi lực càng mạnh. Thực lực của bọn hắn thường thường cũng càng mạnh. Tử Kim Sư Vương lúc trước bị đan tháp người bắt lại thử đan. Ngay từ đầu hắn là cự tuyệt. Về sau phát hiện nơi này chẳng những bao ăn bao ở. Thiên địa đấu khí so bên ngoài càng dày đặc. Càng là thỉnh thoảng sẽ có một ít đan dược làm đồ ăn vặt ăn. Quả thực đắc ý nha. Trong bất chi bất giác. Một thân thực lực thì sắp đột phá đến đấu tung. So với chính mình ở bên ngoài tốt không biết bao nhiêu lần. Có câu nói nói như thế nào? Yêu thú vĩnh viễn không bao giờ làm ngộ. Trừ phi bao ăn bao ở giờ phút này nhìn lấy trước mắt cỡ văn khí huyết đan. Tử Kim Sư Vương ánh mắt đối với huyền không tử bọn người ném ánh mắt hỏi thăm. Huyền không tử còn không có trả lời. Trần Tiểu Minh đã nhẹ giọng lên tiếng. Hưu, một đảo lưu quang lóe qua. Tử Kim Sư Vương trong nháy mắt xẹt qua bầu trời. Huyết bồn đại khẩu mở ra. Một miệng đem cửu văn khí huyết đan nuốt vào trong miệng. Ánh mắt lộ ra vui mừng. Khóe miệng càng là lộ ra chảy nước miếng, oanh, rồi rào khí huyết chi lực bảo phát. Tử kim sư vương quanh thân lan tràn ra từng sợi màu đỏ vô khí. Nguyên bản mặt lộ vẻ vui mừng tử kim sư vương. Giờ phút này thống khổ vạn phần. Không ngừng theo bên trên bầu trời hướng về mặt đất đập xuống. Kinh khủng khí lưu hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Rống, rống, rống. Từng tiếng nổ hống thanh âm. Tử kim sư vương bóng người bay tán loạn lấy. Thể nổi bộc phát ra bàng bạc khí huyết chi lực. Cường hán trên thân thể. Xuất hiện từng đảo từng đảo vết thương thật nhỏ. Từng tia từng tia vết máu từ đó thẩm thấu mà ra. Bành, bành, bảnh Một lần lại một lần đụng chạm lấy mặt đất. Phát tiết năng lượng trong cơ thể. Tử kim sư vương quanh thân lông dựng lên. Giống như sắc bén kim châm đồng dạng. Lóe ra u quang. Cùng nhau đến đây những yêu thú khác. Sớm thì tránh ra. Nhìn qua tử kim sư vương bộ ráng như thế. Âm thầm may mắn. Mới vừa rồi không có trước một bước ăn viên đan dược kia. Thật sự là kinh khủng khí huyết chi lực nha. Liền tử kim sư vương đều ngăn cản không nổi. Huyền không tử âm thầm kinh thán. Cái này tử kim sư vương một thân sắp đi vào đấu tôn thực lực. Thế mà cũng ngăn không được viên đan dược kia bên trong khí huyết chi lực. Trong nhân loại. Sợ là không có bao nhiêu người có thể ăn cái này. Bành. Có một lần đụng trên mặt đất. Đem rừng rầm trước đất trống sinh sinh đập ra một cái hố to. Tử kim sư vương vết máu rơi đổ vào cái hố bên trong. Cái kia bên trong đan dược khí huyết chi lực khủng bố gì thường. Hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết. Đồng thời làm dịu thể nổi áp lực. Phải kết thúc. Cảm thủ được tử kim sư vương trạng thái. Huyền không tử hơi hơi đứng dậy. liền chuẩn bị xuất thủ đem cứu được. Nhưng là bị trần tiểu minh chặn. Chờ thêm chút nữa, ngươi nhìn. Một chỉ điểm hướng cái hố bên trong tử kim sư vương. Giờ phút này hủy hoài khí thế bắt đầu chậm rãi cất cao Thân thể theo cái hố bên trong lại lần nữa bay ra Nguyên bản vết thương chồng chất thân thể Giờ phút này tràn ngập một tầng thật mỏng màu đỏ thắm huyết khí Đem vết thương khép lại Rống Một tiếng sư hống Kinh khủng khí huyết chi lực theo trong miệng phun ra Sau đó hóa thành một đảo khí huyết chi trụ Quán thâu đến hắn thể nổi Thiên địa đấu khí tại thời khắc này tổ đến Một mực không có bước ra một bước kia. Giờ phút này mượn nhờ cái này khí huyết chi lực. Lại là trong nháy mắt đột phá. Đấu khí bao phủ. Tử Kim Sư Vương thực lực lại lần nữa bảo tăng. Đầu này Sư Tử ngược lại là sẽ nhân cơ hội. Thế mà thừa cơ đột phá đến đấu tung. Huyền không tử ngồi xuống tức giận một tiếng. Lại là không xuất thủ. Trần Tiểu Minh cười nhẹ nhìn qua Tử Kim Sư Vương. Lại là cảm thấy có chút thuận mắt. Có lẽ có thể bồi dưỡng một phen Về sau những đan dược kia đều có thể bắt hắn đi thử một chút Tâm lý âm thầm quyết định chủ ý Giữa không chung đột phá tử kim sư vương Không biết vì sao Không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi Có vẻ như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng Bất quá nghĩ đến chính mình thực lực đột phá Thì không có suy nghĩ nhiều thực lực bây giờ đột phá trọng yếu nhất Có huyên bác luyện đan tri thức làm hậu thuẫn. Trần Tiểu Minh thông qua tử kim sư vương thực lực. Trên đại thể lại là có thể phân tích ra cử văn khí huyết đan hiệu quả. Cần phải có lục phẩm hậu kỳ hiệu quả của đan dược. Cũng là đúng lên cách kia chín đảo kim sắc vòng hoa văn. Nghĩ đến một cách nhất phẩm đan dược cử văn thì có quy lực như thế. Trần Tiểu Minh lại là bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Nếu như mình trước luyện chế một cách cử phẩm đan dược. Lại để thăng đến cửa văn cấp bậc. Cái kia sẽ như thế nào đâu bất quá ý nghĩ này cũng chính là lói lên một cái rồi biến mất. Khắc sâu giải hệ thống tính tình. Càng là đồ tốt. Thăng cấp kinh nghiệm càng nhiều. Nhất phẩm đan dược lên tới cửa văn. Bất quá mấy triệu điểm kinh nghiệm mà thôi. Hắn chỉ trong chốc lát liền có thể hút trở về. Nhưng là cửa phẩm đan dược tăng lên tới cửa văn chập chập Trần Tiểu Minh cảm thấy đó là một cái con số trên trời. Bất quá. Vừa nghĩ tới huyết mạch khối kia 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh nhất thời cảm thấy cũng không phải là không thể được. Cùng lắm thì nhiều cẩu thả một đoạn thời gian. Thuận tiện chờ lấy tiêu viêm trở thành đấu đế. Sau đó đem đánh hắn một trận. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, một bên tiêu hôn nhi nhìn qua tình cảnh này, lại là tâm. Lý phát lạnh, không biết nên đồng tình người nào. Mỗi lần có loại nụ cười này, thì mang ý nghĩa lão sư của mình lại đang tính toán lấy chuyện gì đó không hay. Giống sư hống âm thanh vang tận mây xanh. Tử kim sư vương một thân thực lực thành công đột phá. Tử bộ lông màu vàng ấm. Giờ phút này đi qua khí huyết đan tẩy lễ. Càng phát sáng người lên. Chậm rãi theo trong trời cao đạp không xuống. Nhân loại cảm ơn. Miệng nói tiếng người. Tử Kim Sư Vương đối với Trần Tiểu Minh nói một tiếng cảm ơn. Hắn tu vi đột phá cùng thân thể cường hóa. Dựa vào là đều là cái kia một cái khí huyết đan. Hắn tử Kim Sư Vương ăn oán rõ ràng. Suy nghĩ bên trong Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần. Nhìn qua tử kim sư vương cách này đại gia hỏa tới Lại là trong bất chi bất giác Từ sau người trên thân Dường như thấy được một đầu hàm hàm con báo bóng người Trong lúc nhất thời bóng người nhất động xuất hiện ở tử kim sư vương trước người Nhẹ mở miệng cười hỏi Có hứng thú hay không về sau theo ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 141 hồn điện người tới canh năm thánh đan thành Đan tháp một chỗ rộng rãi đình viện bên trong Một đầu cao lớn tử kim sư vương nằm sấp tại cửa ra vào chỗ Một thân tử bộ lông màu vàng ấm lóe ra quang Đèn lồng lớn tử tinh đồng tử không ngừng quét mắt bốn phía Cách đó không xa trên đường đi ngang qua người đi đường Nhìn thấy một màn này ảo ảo bị bị hồ xa xa né tránh Tử kim sư vương nhìn qua tình cảnh này Có chút hài lòng mất đi một khỏa tám văn khí huyết đan đến trong miệng. Sau đó bắt đầu tiêu hóa. Bàng bạc khí huyết chi lực Bạo phát. Không có cỡ văn khí huyết đan tới mãnh liệt. Nhưng yêu nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường lấy thân thể của mình. Tử Kim Sư Vương đi tới nơi này đã qua thời gian 3 tháng. Hồi tưởng đến 3 tháng trước thử đan chỗ tràng cảnh. Yêu nguyên gió mồn một chiếc mắt. Có hứng thú hay không sau này theo ta bao ăn bao ở có đan dược ăn sao bao no được rồi. Ta nguyện ý. Lời đơn giản ngữ bên trong. Thì đặt vững chính mình thời khắc này cuộc sống tốt đẹp. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Tử Kim Sư Vương đều cảm thấy mình kiếm lời lật ra. Hơ, một bóng người rơi vào sân nhỏ trước đó. Một vị thiếu niên nhích lại gần. Tuy nhiên có chút e ngại Tử Kim Sư Vương cái kia thân ảnh to lớn. Nhưng vẫn là đi tới Nhà ta ra chủ muốn bái phỏng một Đi ra chủ nhân đang bế quan bên trong Không rảnh Lời nói chưa nói xong Tử Kim Sư Vương thân thể cao lớn liền đứng lên Một cố quy thế kinh khủng hướng về thiếu niên ếp xuống Thời gian 3 tháng Tử Kim Sư Vương tu vi theo trước đó sơ nhập đấu tung Tại Trần Tiểu Minh nện xuống đan dược và nguyên thạch tư nguyên về sau Rốt cuộc đem cho chồng chất đến nhất tinh đấu tôn cấp bậc. Giờ phút này đấu tôn uy thế đặt ở thiếu niên trên bờ vai. Trong nháy mắt đem thiếu niên áp té xỉu. Tử Kim Sư Vương có chút phép bỏ sau đó đem nhét vào một bên mặt đất. Cái này đã không biết là thứ mấy cái không biết tự lượng sức mình người. Từ khi Trần Tiểu Minh đột phá đến đế cảnh linh hồn cùng luyện chế ra cửa văn khí huyết đan về sau. Vô số người đều là cầu tới cửa. Tử Kim Sư Vương được an bài tại cửa đình viện giữ cửa. Phàm là Tu Vi so với hắn yếu. liền đi vào tư cách đều không có. Thánh đan thành tấm đoán chiến đấu. Tu Vi cường một điểm. Bằng vào hắn nhất tinh đấu tôn thực lực. Có thể buộc thôi học. Thực lực yếu một điểm. Trực tiếp uy thế đè ớt. Đem về đi. Sau đó ném ở một bên. Tự nhiên sẽ có người đến đây xử lý. Ai cũng không biết chủ nhân lúc nào xuất quan nha. Tử Kim Sư Vương thở dài một tiếng. Thân là đấu tôn cường giả hắn. Giờ phút này không có chút nào tôn nghiêm ghé vào cửa đình viện. Trong mắt lại là có chút tưởng niệm Trần Tiểu Minh. Không nên nghĩ sai. Hắn là một đầu hướng giới tính bình thường yêu thú. Hắn không nhớ thương Trần Tiểu Minh thân thể. Cũng chỉ là nhớ thương Trần Tiểu Minh trước đó đáp ứng cho mình đan dược. Hắn tử kim sư vương. Chỉ cần cho đan dược. Chuyện gì đều có thể làm cách đó không xa. Lại có mấy bóng người bay tới. Tử kim sư vương ánh mắt chậm rãi di động đi qua. Có chút bất thiện bắt đầu công tác của mình. Cùng lúc đó. Đình viện bên trong Trần Tiểu Minh nhàn nhã hưởng thủ lấy thời gian tốt đẹp. Một bên tiêu hôn nhi thì lại nhu thuần cắt lấy các chủng linh quả. Đem đưa đến Trần Tiểu Minh trước người. Độ Nhi. Ngươi nói. Vì sư muốn hay không sáng tạo một cái thế lực nha. Trần Tiểu Minh đột nhiên mở miệng. Để tiêu hôn Nhi xứng sờ. Ánh mắt không hiểu nhìn phía Trần Tiểu Minh. Không hiểu kỳ sáo gì đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn qua thánh đan thành trên không. Cái này đấu phá vì diện các loại thế lực hỗn loạn. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ cùng luyện đan thuật. Muốn sáng tạo một cái thế lực. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm Tiêu hôn nhi không có cách nào truyền thừa tử chính mình đại đạo, có lẽ có thể khiến người khác thử một chút. Kỳ thật sáng tạo thế lực ý nghĩ này tại giúp tử Kim Sư Vương tăng lên tới đấu tôn thời điểm, hắn thì hiện lên. Hệ thống cái kia kinh khủng để thăng đan văn phương pháp quả thực cho hắn đại lượng chế tạo cường giả cơ hội nha. Dù sao tiêu hao cũng không nhiều. Mình tải cách này thánh đan thành hấp thu cùng ở bên ngoài chế tảo hô hấp Đều là một cách giảng nha Tốt xấu tới một phen cứ như vậy lặng lặng tại cầu thả lấy Không phù hợp hắn Trần Tiểu Minh tác phong làm việc nha Hắn Trần Tiểu Minh Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ áng Muốn làm sự tình thu thập Thu thập Ngày mai chúng ta xuất phát Người muốn đi rồi nghe nói Trần Tiểu Minh muốn rời khỏi Huyền không tử bọn người đến đây tiến biệt. cây sau trong khoảng thời gian này tại đan tháp bên trong. Xem như đem đan tháp bên trong tất cả luyện đan sư đều đánh mặt một lần. Cho dù là cầm nhóm lão ra họa cũng là cầm hắn không có chút nào biện pháp. Đúng nha, chuẩn bị tiến về Trung Châu địa phương khác đi dạo một vòng. Trong miệng nhẹ nói nói. Ánh mắt theo huyền không tử sau lưng mấy đảo trên người lão giả đảo qua. Mấy vị kia lão giả đều là mặt âm trầm Trần Tiểu Minh có chút lũ túng ho nhẹ hai tiếng Cũng là không định nhiều hàn huyên Trực tiếp mang theo tiêu hôn nhi cùng tử kim sư vương rời đi Vô cuối cùng đã đi Bước vào đi ra lỗ sâu không gian Trần Tiểu Minh thở phào nhẹ nhóm Cái kia mấy lão giả ánh mắt thật đáng sợ Không phải liền là cùng bọn hắn so tài một chút luyện đan thuật nha Có cần phải nhỏ mọn như vậy sao luyện đan sư ở giữa Chia sẻ một chút đan phương không phải rất bình thường Sao hắn trả đại phóng lấy ra thần bảo bối cách điều chế nữa nha Hắn đều không nói cái gì còn có cái kia mấy lão già Dựa vào cái gì nguyên một đám luyện chế sau khi đi ra Biết này công hiểu về sau Sắc mặt thì thay đổi Chậm chậm chậm Trần Tiểu Minh cũng không dám nhiều lời Lão sư Chúng ta cách này là muốn đi đâu một bên tiêu hôn nhi tự nhiên không biết Trần Tiểu Minh làm cái gì. Giờ phút này mở miệng dò hỏi. Thoát khỏi đám kia lão ra hỏa. Trần Tiểu Minh ánh mắt dường như thông qua lỗ sâu không gian. Nhìn vào một nơi. Chỗ đó có một chỗ đặc biệt hoàn cảnh. Vừa vẫn có thể làm cất bước địa phương. Chúng ta đi thiên tinh sơn mạch. Nửa tháng sau, Trung Châu Trung Vực lão sư tiến về liền đến Nam Vực địa khu. Hao tốn thời gian nửa tháng, mới rốt cuộc muốn suốt Trung Vực phạm vi. Hắn nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Trần Tiểu Minh một đường lên Du Sơn ngoạn thủy. Giờ phút này nhìn qua trước mặt giấy núi Sơn Mạch, chỉ cần lật qua cái kia đoạn Sơn Mạch liền đạt tới Trung Châu Nam Vực. Đến mức tiêu hôn nhi vì gì quen thuộc như vậy, toàn bộ nhờ nửa tháng này tới địa đồ hướng dẫn. Trần Tiểu Minh ngại phiền phức. Chính mình liền không có nhìn địa đồ. Tử Kim Sư Vương càng là một cái sắt ngô ngơ. Một mực tải thánh đan trong thành thử đan. Tử biết bên ngoài cách nào đối đâu. Cho nên. Biết đường công tác. Thì sao cho tiêu hôn nhi trên thần. U, v, quy, quy, mơ, ăn. Không yên lòng nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh tiến lên tốc độ lại là trong lúc nhất thời ngừng lại. Nhìn một cái trước người dãy núi sơn mạch. Phong cảnh có chút ưu mỹ. Yên tĩnh. Hẳn là chỗ địa phương tốt. Lão sư nhẹ dòng hỏi. Tiêu hôn nhi lời nói còn không hỏi xong. Liền bị Trần Tiểu Minh kéo đến một bên. Nhét vào tử kim sư vương trên thân. Dẫn hắn đi phía trước chờ ta. Phân phó một tiếng. Tử kim sư vương nhẹ gật đầu. Cái gì cũng không có hỏi. Trực tiếp mang theo tiêu hôn nhi chảy nhanh như làn khói. Nhìn lấy cái sau như thế trượt, Trần Tiểu Minh có chút tán thưởng nhẹ gật đầu, thì ra thích loại này trực sàng tính tình. Hơi hơi quay người. Ánh mắt chậm rãi nhìn phía sau lưng hư không bên trong. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn không ra sao đều theo một đường rồi đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 142 đối chiến hồn điện lão giả còn không ra sao đều theo một đường rồi chống sống giữa thiên địa. Thanh âm đàm thoại đang vang vọng lấy. Trần Tiểu Minh ánh mắt chỗ nhìn chăm chú chi địa. Không gian hơi hơi rập rờn. Sau đó một đảo không gian bị xé nứt ra. Một đảo mặc áo bào đen bóng người từ đó đi ra. Nhất thời. Một cố cuồn cuộn mà khí tức âm lãnh. Liện trên bầu trời dập sờn mà ra. Theo trong thông đảo đi ra hắc bào lão giả. Một mặt cười khẽ nhìn qua Trần Tiểu Minh. Trong tươi cười tràn ngập băng hàn chi ý. Ngươi là khi nào phát hiện khi nào ạ ta. Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Chính đang tự hỏi thời khắc. Dưới chân một chút. Bóng người đã biến mất. Thể nội đấu la thần quả cùng già thiên long quả đồng thời bị dẫn động. Khí tức kinh khủng xé sách vư không. Nắm tay phải phía trên. Kim long quấn quanh. Ngân quang sáng trói. Chết. Nhân vật phản diện chết mời nói nhiều. Cây sau theo chính mình một đường. Trần Tiểu Minh cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm nhiều. Nhất là nhìn ra đối phương đến từ nơi nào về sau. Càng là trực tiếp xuất thủ. Lão giả một bên hư không bị đánh nát Khủng bố ánh quyền mang theo không có thể ngang hàng chi thế mà đến Bàng bạc đấu khí năng lượng còn như sóng biển đồng dạng sóng chiều Trong lúc cười khẽ lão giả trong nháy mắt thần sắc thì thay đổi Mơ mơ bê, lão tử không phải nhân vật phản diện sao ngươi làm sao không theo thói quen đến để cho Ta trước nói hết lời nha Ngập trời đấu khí Không giữ lại chút nào từ hắn thể nổi bảo dũng mà ra. Hóa thành một đảo ngàn trường to lớn đấu khí tấm lụa Gào thép mà ra. Thanh thế xỏa người đối với đánh lén mà đến Trần Tiểu Minh mà đi. Ánh mắt ngưng tụ. Ngập trời hát viêm bảo phát. Trong nháy mắt mãnh liệt mà lên. Đốt cháy hư không. Hình thành một mảnh vòng xoáy màu đen. Oanh, quyền quang cùng đấu khí tấm lụa đối đụng nhau. Năng lượng ba đồng khủng bố bão phát. Bốn phía hư không xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Màu bạc hào quang ấm ánh trong chốc lát mở rộng đấu khí tấm lụa Giống như vư không chi dạ sao băng xẹt qua. Trong nháy mắt sông về vòng xoáy màu đen. trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên. Tại hắc động vòng xoáy bên trong vang lên liên miên. Hào quang màu bạc không ngừng trùng kích. Vòng xoáy nổi lên chấn động kịch liệt. Ra. Ra. Lão giả gặp một trong biến Thể nội đấu khí liên tục không ngừng đưa vào trong đó Vòng xoáy màu đen đang chấn động thời điểm Vòng ngoài thì là không ngừng chợt nổ tung từng đảo từng đảo vòng lửa Vòng lửa tràn ngập thiên địa Ngọn lửa màu đen dường như thôn phê hết thảy nuốt Trong miệng khẽ quát một tiếng Ngập trời ngọn lửa màu đen hội tụ Trong nháy mắt hướng về vòng xoáy màu đen mà xuống Qua trong dây lát trùng kích sáng chói ngân quang thì bị dìm ngập Vòng xoáy màu đen khu vực bình tĩnh Ngọn lửa màu đen dung nhập trong đó từ vô thôn viêm bình tĩnh nhìn lấy chính mình quyền quang bị thôn phải tiêu tan Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng Đấu phá bên trong có hiệu quả như thế hỏa diễm Ngoại trừ hồn tục hư vô thôn viêm bên ngoài Không có vật khác Chỉ là cái này rõ ràng không phải thật sự tư vô thôn viêm, vẹn vẹn chỉ là một cái phân lửa thôi. thu lão giả đem tư vô thôn viêm vừa thu lại. Thần sắc cũng không phụ trước đó như vậy thong rong. Giờ phút này ánh mắt xem kỹ lấy Trần Tiểu Minh. Ở người phía sau cái kia đấu tôn nhất tinh cảnh giới phía trên nhìn hồi lâu. Lại là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tiểu tử vốn là chỉ là nhìn chúng thuật luyện đan của ngươi. Hiện tại xem ra còn có vui mừng ngoài ý muốn nha. Lão giả và trước đó cái kia cổ tục lão giả đồng giảng. Đồng giảng nhìn ra Trần Tiểu Minh phi phàm. Đấu tôn nhất tinh thực lực. Lại có thể cùng hắn ngũ tinh đấu thánh giao thủ. Thật sự là khủng bố nha. Phải biết giữa hai bên trinh lịch. Tựa như là đấu sư cùng đấu tôn một giảng. Giống như thiên huyên đồng giảng. Cái sau tiện tay liền có thể bóp chết cái trước. Ta sẽ đưa ngươi mang về trong tục thật tốt chiêu đãi một phen Âm lánh trong đôi mắt tinh quang lóe ra Trần Tiểu Minh thực thể tăng lên Nếu như bị bọn họ hồn tục đạt được Như vậy bọn họ nhất thống đấu khí đại lục Đem không cái gì trở ngại Lại một lần nữa đối mặt loại này lửa nóng ánh mắt Trần Tiểu Minh thân thể không khỏi chấn động Đấu phá vị diện đến cùng làm sao vậy Làm sao nguyên một đám nhìn mình ánh mắt đều không đúng đây bất quá Đối với cái sau muốn có ý đồ với chính mình Trần Tiểu Minh là cự tuyệt Hắn đã dám tổng thánh đan thành bên trong đi ra Tự nhiên là có hắn dựa vào Thực lực tăng lên tới đấu tôn cảnh giới Điều động đấu la thần quả cùng già thiên long quả chiến đấu thực lực lại lần nữa tăng vọt Giờ phút này đối mặt hồn tộc lão giả tuyệt không hoảng ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi Nói nhảm nói xong sao cấp cho đối phương nói vài câu nói nhảm cơ hội Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng hỏi Bóng người ló lên Lại là lại lần nữa công tới Hừ tiểu tử ta quyết định đem đầu lưới của ngươi cho ngươi rút Trong mắt lửa dần giấy lên Lão giả trong miệng quát lạnh một tiếng thệ nội hư vô thôn viêm bạo phát, ngọn lửa đen kịp hóa thành một đạo ngàn trượng cử trưởng, ma diễm thao thiên, hướng về Trần Tiểu Minh một trưởng vô xuống, tư không giống như yếu ớt mặt kính đồng dạng, phá vỡ đi ra, tư vô thôn viêm thôn phệ hết thảy, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này bị bao phủ, dường như lâm vào vô tận đêm tối. Giấy núi sơn mạch nơi xa lão sư tử Kim Sư Vương cùng Tiêu Hôn Nhi hai người ngừng tại giữa không chung. Xa xa xem chừng lấy sau lưng khủng bố đối chiến. Một cái thao thiên hỏa diễm cử trường vỗ xuống. Tiêu Hôn Nhi trong mắt có thật sâu vẻ lo lắng. Tiểu tay nắm thật chặt. Nhìn trọng trọc vào nơi xa. Oanh! Bàng bạc đấu khí năng lượng hội tụ. Tử Kim Sư Vương phát giác được bên cạnh thiên địa đấu khí chen chúc mà đi. Chỉ thấy đối chiến trên không chung Một đảo đấu khí vòng xoáy hình thành Đấu khí vòng xoáy chảy ngược mà xuống Một bên to lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện Hư ảnh tại đấu khí quán thâu chi xuống không ngừng ngưng thực Sáng chói hào quang màu bạc bạo phát Đem hắc viêm cử dưới lòng bàn tay không gian chiếu sáng Bầu trời xa xăm dường như một phân thành hai Bị hắc viêm cùng ngân quang chia cắt ra đến đồng dạng Phá Hét lớn một tiếng. Vang vọng chín ngày. Chỉ thấy hào quang màu bạc bên trong. Một đảo trường thương màu bạc theo chúng một thương điểm ra. Mũi thương phía trên một chút ngân quang. Chấn động thư không. Ngân quang bên trong càng là có một chút kim quang lan tràn ra. Nhất thương điểm ra. Thư không phá toái. Ngưng tụ xuống ngọn lửa màu đen cử trường. Hung diễm ngập trời. Thư vô thôn viêm lăn lộn thời khắc. Bao phủ bao phủ tứ phương Vô tận hỏa diễm rơi xuống Đem hào quang màu bạc triệt để bao vây lại Nhưng một giây sau chỉ thấy vô số hào quang màu bạc đâm rách hắc viêm Giống như bình minh ánh sáng đồng dạng Nở rộ thiên địa Từng tiếng tiếng oanh minh Càng là nương theo lấy long ngâm Từ vô thôn viêm ngưng tủ bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bị đâm thủng trăm ngàn lỗ Ngân sắc quang mang lói lên một cái rồi biến mất Xẹp qua thiên địa Điều khiển tư vô thôn viêm lão giả thần sắc biến đổi Trong tay ấm pháp kết xuất Bao phủ tứ phương hư vô thôn viêm trong nháy mắt hội tụ Hóa thành một đảo ngọn lửa màu đen mũi tên Hướng về Trần Tiểu Minh mà đi Thân ảnh khổng lồ ngật lập bên trong thiên địa Trần Tiểu Minh lập vào trong đó Tóc bạc phiêu tán Hai con mắt bên trong có không gian tiêu tàn. Hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Đem phía dưới truy khích mà đến hắc viêm mũi tên đánh nát. Bàng bạc đấu khí đang không ngừng tràn vào lấy. Thân ảnh to lớn càng phát ra ngưng thực. Ngân sắc đoàn quang mang bao phủ tứ phương. Dưới chân hư không không ngừng phá nát lấy. Trần Tiểu Minh giờ phút này thể nổi không gian thần lực và hóa long chi lực bị dẫn động đến lớn nhất. Một đoàn kim ngân sen lẫn trùm sáng bao phủ thân thể của hắn. 100.000 năm thần khải mặt lên người. Phun ra nuốt vào lấy vô tận quang mang. Thần uy cuồn cuộn Giống như thiên đế hạ phàm đồng dạng. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 06 chương 143 chém giết hồn tộc đấu thánh canh thứ hai ông. Thiên địa ông ông. Tư không phá tói. Sáng chói ngân mang xé sách bầu trời. Ngàn trưởng phạm vi bên trong. Giống như trời đất sụp đổ đồng dạng Hai người dưới chân giấy núi cũng sớm đã bị năng lượng hủy diệt Cảnh hoàng tàn khắp nơi Hồn tục lão giả ánh mắt lạnh như băng đảo qua trần tiểu minh Đánh nát tư vô thôn viêm bị thu hồi lại Trong tay lói lên Một thanh màu đỏ sầm rượt đầu búa lớn hiện lên Qua trong dây lát Lão giả trong đôi mắt tinh hồng một mảnh Sát khí ngập trời Chân đạp vư không Ló lên phía dưới Lão giả đã đi tới Trần Tiểu Minh phủ cận Sáng chói hào quang màu bạc bao phủ tới Nhưng còn chưa tới gần Liền bị hồng huyết sắc sát khí bước lui Ngươi rất mạnh Nhưng giảng này thì càng không thể bỏ qua ngươi Lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra Hồn tục lão giả không tiếp tục nhiều lời Bóng người ló lên Xuất hiện tại thân ảnh to lớn phía trên Trong tay giống như tươi máu ngưng ghét mà thành dụt đầu búa lớn đột nhiên đánh xuống. Một đảo gần ngàn trượng to lớn huyết sắc phủ mang nhất thời lướt qua chân trời. Sắc bén phủ mang chảm phá gư không. Bên trong thiên địa xuất hiện từng đảo từng đảo lớn lên chừng trăm trượng lớn nhỏ đen nhánh vết nứt. Thông thiên sát khí ngưng tụ tại phủ mang phía trên. Hủy diệt lấy hết thầy. Thân hình khổng lồ bên trong trần tiểu minh. Hai con mắt sáng lên. Trong tay hơi động một chút. To lớn hư ảnh chuyển động theo. Trong tay trường thương màu bạc phía trên ngân quang lấp lóe. Chín đầu kim sắc long văn khắc hỏa trên đó. Một chút hàn mang tới trước. Sau đó thương vào đồng ra hư không phá toái. Không gian bị hắn mở rộng. Trường thương màu bạc thông qua lỗ sâu không gian. Đi sau trước đưa. Trực tiếp điểm tại phủ mang phía trên. Âm lực lượng kinh khủng Bạo phát. Trường thương màu bạc hơi chấn động một chút. Sau lưng không gian còn như mặt gương đồng dạng xuất hiện vết sách. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Từ không tiêu tan thời khắc. Đã biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã ở vào lão giả bên cạnh. Màu bạc mũi thương xẹp qua chân trời. Mây bay nước chảy. Phàng phất tại vẽ tranh đồng dạng. Đâm về phía đầu của ông lão chỗ yếu hại. Chém trong tay cán búa luôn chuyển. Tuyệt đầu búa lớn thay đổi phương hướng. Lại lần nữa nhất phủ bổ ra. Tư không phá toái. To lớn sát khí ngưng tủ trên đó. Cơ hồ hóa thành thực chất. Giống như uống cản máu tươi ma vật đồng dạng. Oanh. Lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào. Tuyệt đầu búa lớn phía trên huyết sắc sát khí bảo phát. Sát khí có cực mạnh tính ăn mòn. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt. Thì nhiễm tại trường thương màu bạc phía trên. Trường thương máu tươi chảy đầm điệp, dường như no bụng gấp chảy ra đồng dạng, khiến Trần Tiểu Minh nhớ mày. Thể nổi sáng chói ngân mang bão phát. Không gian chi lực dẫn động. Trong tay hơi hơi lắc một cái. Lại là đem trong tay trường thương phi tốc chuyển động. Đánh giá thương thuật, thương là lớn lên là ngắn là một mặt, mặt khác lại là nhìn thương thuật như thế nào. Có câu nói tốt. Ta mặc dù ngắn, nhưng là ta sẽ xoay tròn Khù khù khù Trần Tiểu Minh sâu thầm đảo này Giờ phút này một tay dốc hết ra thương thuật dùng ra Không gian chi lực bảo phát Đem bốn phía gư không rào sát không còn Huyết sắc sát khí qua trong giây lát bị không gian chi lực xua tan Thờ, hồn tộc lão giả quát lạnh một tiếng Trong tay búa lớn không ngừng bổ ra Từng đảo từng đảo huyết sắc phủ mang bay ra Thời gian trong nháy mắt Lão giả thì liên tiếp đánh ra mấy trăm đảo phủ mang Bên trong thiên địa bàng Bạc huyết tinh chi khí tràn ngập Bầu trời xanh thăm thắm dường như đều bị hắn nhuộm đỏ Nồng đậm sát khí đập vào mặt Trần Tiểu Minh khuyết tán ra hào quang màu bạc bị áp xúc trở về thể nội một trăm trường bên trong Trong tay trường thương màu bạc không điểm đứt ra Từng đảo từng đảo lỗ sâu không gian hình thành. Trần Tiểu Minh chung quanh tư không bị hắn phá nát. Giống như tạo thành một mảnh chân không chi địa Ngăn cản lão giả phủ mang công kích. Hồn tục lão giả phương thức rất đơn giản chính là muốn mài chết Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh thương tuy nhiên mạnh. Nhưng lại là chịu không nổi sức eo. Không đủ bền bỉ cùng hắn loại này thân ginh bách chiến. Thế sự xoay vần nhân tướng so. Lại là quá non nớt điểm. Nhất tinh đấu tôn có thể chiến đấu thánh lại như thế nào. Hắn đấu khí trong cơ thể giống như minh mông biển lớn đồng dạng. Liên tục không ngừng. Lão giả cũng không tin một cách đấu tôn có thể hao tổn qua được chính mình. Sáng chói ngân mang bên trong trần tiểu minh giờ phút này nhớ mày. Lại là đoán được lão giả dự định. Mặc dù có hệ thống tại. Hắn không sợ. Nhưng lại cũng không định lại cùng lão giả rông dài. Ta biết rõ hắn dài ngắn, hắn lại không biết mình sâu cản. Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra một chút nụ cười có lẽ có thể thao tác một đợt. Bành, bảnh bảnh Bên trong thiên địa không ngừng đại chiến lấy. Trần Tiểu Minh thể nổi hào quang màu bạc không ngừng bị tiêu hao. Thân thể cao lớn không ngừng rút lại. Dường như khó có thể duy trì lớn như thế tiêu hao đồng dạng. Nguyên bản tăng cao khí tức, giờ phút này cũng là có một tia suy sụp dấu hiệu. Mắt gặp một màn như thế. Hồn tục lão giả khói miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên như hắn suy đoán. Cường đại như thế bí pháp. Tiêu hao tất nhiên là kinh người. Bằng vào cây sau nhất tinh đấu tôn thực lực. Căn bản không kiên trì được lâu dài chiến đấu ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. mãnh liệt như vậy bí pháp. Nếu như có thể bị hắn đạt được, có lẽ hắn liền có thể đi tranh đoạt một chút hồn tục vị trí tục trưởng. Thể nội hư vô thôn viêm tuôn ra. Lão giả vừa nghĩ tới đó. Trong mắt tỏa ra tinh quang. Vì đêm dài lắm mộng. Bị Trần Tiểu Minh chạy mất. Trực tiếp phát động tấn mãnh thế công. Bầu trời xa xăm phía dưới. Tiêu Hôn Nhi cùng Tử Kim Sư Vương hai người cũng là chú ý tới Trần Tiểu Minh xu hướng suy tàn. Tiêu Hôn Nhi căng thẳng trong lòng. Lại là nhìn không được phi thân mà đi. Đừng đi, nguy hiểm. Hai cách đấu thánh cường giả tại chiến đấu. Tiêu Hôn Nhi đi qua cũng là tặng đầu người. Tử Kim Sư Vương mở miệng quát Bóng người nhất động. liền chuẩn bị ngăn lại Tiêu Hôn Nhi. Nhưng kẻ sau giờ phút này ngọn lửa màu vàng chớp động phía dưới Lại là trong nháy mắt tốc độ bão tăng Vượt qua thân thể của hắn Bay về phía nơi xa Tử kim sư vương nhìn sườn sốt một chút Treo ép đổ để cũng bật hắc rồi tử kim sư vương thật sâu nghi hoặc Không bầu trời xa xăm bên trong khổ khổ khổ Hồn tục lão giả một đạo phủ mang đem thân thể cao lớn chém ra Thể nội bị ngân quang bao phủ Trần Tiểu Minh Trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun tới Máu nhuộm trời xanh Lão sư xa xa tiêu hôn nhi chạy đến Vừa hay nhìn thấy Trần Tiểu Minh đấm máu một màn Hai con mắt bên trong có nước mắt trong suốt chớp đồng Gần thời gian một năm Trần Tiểu Minh đợi nàng giống như phụ thân đồng giảng chiếu cố Nàng theo trong nội tâm Cũng là đem Trần Tiểu Minh nhận vì sư phụ của mình. Tuy nhiên cái này sư phụ có cái gì rất không đáng tin cậy. Đổ nhi không được qua đây đi mau. Bị trọng thương Trần Tiểu Minh. Trong mắt quyến lên. Bóng người lói lên lại là trực tiếp ngăn tải tiêu hôn nhi trước người. Hồn tục lão giả trong tay búa lớn vung lên. Lại lần nữa nhất phủ đánh xuống. Đỏ như máu phủ mang xẹp qua bầu trời. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh dáng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương. Dứt khoát quyết nhiên ngăn tải tiêu hôn nhi trước người. Phúc ánh búa xẹt qua. Ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người sáng chói ngân quang phá nát. Phủ mang bổ vào Trần Tiểu Minh trên thân thể. Một ngụm máu tươi phun ra. Bụng bị sinh sinh bổ ra một nói lỗ thủng to lớn. Còn kém một tia liền muốn đem Trần Tiểu Minh chẳng ngang chặt Đức. Lực lượng kinh khủng truyền đến. Trần Tiểu Minh cố nén. Dưới chân liên tục điểm. Tư không phá toái bên trong bay ngược ngàn mét xa. Mới đưa lực lượng gỡ xuống dưới. Hơi hơi quay đầu. Nhìn qua lê hoa đái vũ tiêu hôn nhi. Trần Tiểu Minh cường gạp ra mấy phần ý cười. Đức Quảng mở miệng nói. Đồ nhanh đi. Ha ha các ngươi ai cũng đi không được. Mắt thấy Trần Tiểu Minh trọng thương. Sinh mệnh ốm sắp chết. Hồn tục lão giả trong miệng cười lớn. Búa lớn thu hồi. Thể nổi khí tức bình phục. Giống như người thắng lời đồng giảng đứng ở Trần Tiểu Minh bên cạnh. Hôm nay các ngươi đều tất. Nói còn chưa dứt lời. Một đảo hàn mang tại lão giả trước mắt không ngừng mở rộng. Nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức tràn vào trong lòng Có lòng muốn muốn né tránh Lại là căn bản không kịp, Phốc hàn mang đâm vào đầu của ông lão bên trong Kinh khủng không gian chi lực bảo phát Trong nháy mắt diệt sát lão giả sinh cơ cùng linh hồn Trên mặt thần sắc còn dừng lại lúc trước đắc ý phía trên Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc Lão giả vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được một bên vốn nên trọng thương Trần Tiểu Minh Thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Khí tức khôi phục đỉnh phong. Trong miệng vẻn vẻn chỉ tới kịp phun ra mấy chữ, thì không có cam lòng khí tuyệt thân vong, ôm hận mà kết thúc. Thao! Treo bức đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 144 tinh vẫn bế quan canh 3 phút. Máu tươi dâng trào. Linh hồn chi lực bị Trần Tiểu Minh xoắn diệt lấy. Hồn tục lão giả đến chết đều không có cam lòng. Chính mình đường đường một cách ngũ tinh đấu thánh Cứ như vậy biệt khuất đã chết đi Hắn không cam tâm nha Bành Trần Tiểu Minh nâng lên một chân Trực tiếp đem cơ thể ông lão giấm bảo Thư không sụp đổ Nhục thân lưu đầy tiến hư không vô tận bên trong Làm xong Vỗ tay một cái Nhìn qua lão giả bỏ mình Trần Tiểu Minh có chút hài lòng lộ ra nụ cười Mỗi một ngày đánh tới đánh lui nhiều phiền phức nha Giống hắn dạng này, một chiêu giải quyết, đỡ tốn thời gian công sức. Lão sư, ngươi không có việc gì tiêu hôn nhi kinh ngạc nói. Trong ánh mắt toát ra thật sâu không hiểu. Nàng vừa mới thế nhưng lại nhìn đến Trần Tiểu Minh bị đánh đến thổ huyết. Tức thì bị phủ mang bổ vào trên thân thể. Kém chút bị chém ngang lưng. Lúc này nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng những phần eo vết thương không có. Càng là liền phí tức trong người đều khôi phục tiêu hôn nhi cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thật ngốc độ nhi vi sư là dễ dàng như vậy người bị thương sao vừa rồi tại đùa hắn đây vuốt vuốt tiêu hôn nhi đầu cách sau vừa mới thế mà lo lắng cho mình từ đó chạy tới để Trần Tiểu Minh cảm thấy vui mừng trong khoảng thời gian này vuông chồng không có uồng phí Đi thôi, sự tình kết thúc. Nhẹ nhàng vung tay lên. Mang theo tiêu hôn nhi bay về phía cách đó không xa tử kim sư vương chỗ. Có điều đôi mắt chỗ sâu. Lại là có một vệt gấp gáp cảm giác. Hồn tục xuống tay với chính mình. Hẳn là coi trọng chính mình đế cảnh linh hồn đi. Dù sao thánh đan trong thành đột phá. Động tính lớn như vậy. Muốn giấu riêng qua hồn tục điều tra. Là không thể nào. Một cách ngũ tinh đấu thánh. liền có chút cố hết sức. Trần Tiểu Minh bây giờ lại là phải cố gắng tăng lên một chút tu vi. Không thể tài lãng. Cứ như vậy. tại tiêu hôn nhi dẫn đường dưới. Trần Tiểu Minh ngồi tử kim sư vương lại là một đường hướng về Trung Châu Nam vực mà đi. Một tuần sau thiên tinh sơn mạch tinh vẫn các tỏa lạc tại thiên tinh sơn mạch bên trong. Có một chỗ thiên nhiên tinh vẫn đại trận. Địa thế ẩm nấp. Mình thường người căn bản không phát hiện được. Bất quá đây đối với Trần Tiểu Minh mà nói. Lại là không có bao nhiêu độ khó khăn. Muốn sáng tạo thế lực. Nhưng thật ra là một kiện đặc biệt chuyện phức tạp. Trần Tiểu Minh loại này lười biến tính cách. Tự nhiên là sẽ không muốn bận rộn. Cho nên cái này trung châu tất cả thế lực bên trong chỉ có tinh vấn các là thích hợp nhất. Hiện tại các chủ phong tôn giả cùng dược lão quan hệ rất thân. Bằng vào dược lão quan hệ tại. Cộng thêm thực lực của mình. Muốn tải tinh vẫn các nơi này dừng chân vẫn là có thể. Tinh giới bên trong phong tôn giả đối với vị này không hiểu đến người. Ôm có rất lớn thái độ hoài nghi. Muốn không phải cách sau mang về dược trần bộ phận tin tức. Phong tôn giả là tuyệt đối không tin hắn nửa phần. Giờ phút này Trần Tiểu Minh một đoàn người được an bài tải tinh vẫn các phía đông đình viện bên trong. Mà phong tôn giả thì là lộ vẻ do dự Cuối cùng Vẫn là suy tư liên tục về sau Không có tự mình tiến về ra mã đế quốc Mà chính là an bài đồ để của mình thanh loan chạy một chuyến Mục tiêu của mình quá lớn Hành động thiếu suy nghĩ phía dưới Phong tôn giả sợ bị hồn điện có phát giác Mà một cách khác cũng là trần tiểu minh cùng tử kim sư vương hai vị đấu tôn đến Chính mình một khi rời đi Tinh vẫn các đêm không có đấu tôn cường giả có thể tới dối. Mà liền tại phong tôn giả đang suy tư an bài thời điểm. Một bên khác Trần Tiểu Minh một dàn ship lại. Thì ném cho tiêu hôn nhi cùng tử kim sư vương mỗi cách một cách chữ vật giới chỉ. Độ nhi, vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian. vẹn vẹn phân phó một tiếng. Trần Tiểu Minh thì biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này một căn phòng bên trong. Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm chặt. Bắt đầu chính mình bế quan con đường. Hô hô hô. Từng tiếng to khỏi hô hấp thanh âm. Thời gian cấp bách. Trần Tiểu Minh không thể không về tới chính mình lúc trước vừa làm cây thời điểm. Bắt đầu tiến hành độ sâu hô hấp. Cùng nhau đi tới. Nhiều năm. Trần Tiểu Minh vẫn luôn là duy trì bình thường hô hấp. Chưa từng có tận lực đi làm. Nhưng là bây giờ lại là không thể không cố ý đi hít thở Từng tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền ra Trần Tiểu Minh không có đình chỉ Mà chính là tiến hành đâu vào đấy lấy Trong đầu yên lặng tính toán điểm kinh nghiệm tăng lên Trần Tiểu Minh Trong lúc nhất thời nội tâm thật hối hận Lúc trước đi ra thiên thế giới tìm một chỗ cầu thả một cầu thả tốt bao nhiêu nha Chỗ đó hô hấp điểm kinh nghiệm là nơi này gấp 50 lần nha Suy nghĩ một chút cái kia khổng lồ chinh lịch Trần Tiểu Minh đã cảm thấy lúc trước nhất định là não tử nước vào Nếu không làm sao lại như vậy lãng Càng là vì một cái vẻn vẹn vẹn vẹn đã gặp mặt vài lần đối ngoan nhân đại đế Kém chút đem chính mình cho chơi chết rồi Ai? Không nên nha Lý trí của mình cái gì thời điểm yếu như vậy rồi Trần Tiểu Minh nhớ mày Lại là không có ở trên đây suy nghĩ sâu xa Mà chính là ngưng thần tiếp tục lấy hô hấp của mình đại nghiệp. Nhìn lấy đấu tôn thăng một cấp cần 50 ước điểm kinh nghiệm. Mình muốn lên tới đấu thánh. Lại muốn 500 ước điểm kinh nghiệm. Âm thầm lắc đầu thở dài. Khổng lồ như vậy điểm kinh nghiệm. Dù cho chính mình tận lực tiến hành hít sâu. Cũng cần thời gian 2. 3 tháng. Nếu như là tiến hành chiều sâu hô hấp. Thời gian ngược lại là có thể càng nhanh một chút. Nhưng là chiều sâu hô hấp. Trần Tiểu Minh thử qua. Không có cách nào lâu dài tiến hành. Mặc kệ trước hít sâu bế quan 2-3 tháng lại nói. Lắc đầu. Chiều sâu hô hấp có hạn chế. Trần Tiểu Minh vẫn là lựa chọn hít sâu cùng chiều sâu hô hấp kết hợp phương thức. Hệ thống điểm kinh nghiệm nhắc nhở bên tai không dứt Mà Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần. Trong lúc nhất thời. Trong phòng. Ngoài trừ trầm trọng thở xúc thanh âm, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Thời gian chuyển một cái, sau 3 ba tháng thời gian 3 ba tháng, Tinh Vân Các bình tĩnh không có chuyện gì. Tử Kim sư Vương vẫn như cũ sống thường ngày nằm sấp tại cửa trông coi cửa lớn, tránh cho người khác trước tới quấy rầy. Bất quá so sánh với tại Thánh Đan Thành thời điểm, muốn đã khá nhiều. Tinh Vân Các đệ tử thiếu Tới đây tới càng là không có bao nhiêu. Lại hắn triển lộ thực lực. Đánh ngã một cái về sau triệt để là không ai tới trước. Cứ như vậy. Tử kim sư vương ngược lại là thư không nhàn dối. Cả ngày trừ ăn ra trần tiểu minh bế quan trước cho đan dược. Cũng là nhắm mắt luyện hóa dược lực. 3 ba tháng ngắn ngủi thời gian. Hắn một thân thực lực. Lại lần nữa có tăng lên. Bước vào tam kinh đấu tôn cấp bậc. Có thể xưng khủng bố. Mà cái này còn tính là chậm. Tử Kim Sư Vương hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn một cách đình viện dưới cây. An tính đọc sách thiếu nữ. 3 ba tháng không gặp. Tiêu hôn nhi biến hóa rất lớn. Da thịt trắng ra Thân cao biến cao. Da thịt biến đến nước nhuận bóng loáng. Mà thay đổi lớn nhất cũng là cây sau bước vào thất tinh đấu tông bằng vào 15 tuổi bước vào đấu tông cảnh giới. Tử Kim Sư Vương lay động một cái đầu của mình. Lại là quên đi lúc trước chính mình cái kia tốc độ đột phá. Theo nhất tinh đấu tôn. Đột phá đến nhất tinh đấu tôn. Càng là đáng sợ. Đình viện cổ dưới cây. Tiêu hôn nhi trong tay bưng lấy một quyển sách. Lặng lặng nhìn. Khí chất thanh nhã thong rong. Thời gian 3 tháng Nàng dường như rửa sạch sự lộng lẫy. Có biến chuyển cực lớn. Một thân khí tức thu nạp trong đôi mắt có màu vàng kim nhàn nhạt ngọn lửa nhấp nháy lấy. Đúng lúc này. Đình viện bên trong. Không gian hơi hơi một đợt động. Một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở bàn đá khác một bên. Tay phải vung lên, bưng chén trà lên, nhấp một miếng. Tiêu hôn nhi gặp chi sứng sờ, sau đó chớp chớp chính mình ánh mắt, lộ ra nét mừng, dí dòm cười một tiếng. Lão sư, ngươi xuất quan. Bóng người chính là xuất quan Trần Tiểu Minh Giờ phút này trong mắt mang theo ý cười Cưng chiều đưa thay sờ sờ tiêu hôn nhì mái tóc Ú Vinh Quy Quy Mơ Nên thời điểm đột phá đấu thánh đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 145 tiến về nhân điện canh 4 cũng nên là thời điểm đi thu chút lợi tức Trần Tiểu Minh ánh mắt thông qua tinh giới Dường như nhìn vào tư không vô tận chi địa Chính mình cùng hồn tục sự tỉnh Nên thời điểm thật tốt tính toán được rồi Đã muốn đối với hắn Trần Tiểu Minh ra tay Vậy liền toàn diện diệt Hắn Trần Tiểu Minh sợ phiền phức Báo thù loại chuyện này Luôn luôn không thích kéo Đến lúc đó thì lập tức đi báo Lão sư Người muốn đột phá đến đấu thánh rồi kinh lịch nhiều hơn Tiêu hôn nhi giờ phút này đã không khiếp sợ Chẳng phải thời gian một năm Theo đấu Tông Nhất Tinh đột phá đến đấu thánh sao Chẳng phải bước hai cái đại giai đoạn sao Có cái gì đáng giá khiếp sợ Phải bình tĩnh U, V, Quy, Quy, Mơ Mấy ngày nay chuẩn bị tốt đã đột phá đi Vừa vặn cũng nên ra ngoài đi đi Bế quan kết thúc Trần Tiểu Minh tích lũy đủ điểm kinh nghiệm Tự nhiên là dễ dàng rất nhiều Cùng Tiêu Hôn Nhi cùng Tử Kim Sư Vương Hàn Huyên vài câu Sau đó lại tốn hai ngày thời gian Lại lần nữa cho bọn hắn luyện chế ra một nhóm phẩm chất riêng đan dược Về sau lại bắt đầu đột phá của mình Lựa chọn một chỗ non xanh nước biếc chi địa Trần Tiểu Minh ngồi tại bên dòng suối Lặng lặng cảm thụ được bốn phía an lành không khí Sau đó đem hệ thống mặt bảng hô hoán mà ra Ký trù Trần Tiểu Minh tuổi tác 36 cảnh giới Nhất kinh đấu tôn 735 ức 50 ức dung luyện, 100 ức bản thể, Thanh Mộc thủ đấu La thần quả già thiên long quả huyết mạch, Không tâm dương liễu trung cấp 735 ức, 1 vạn ức luyện đan, Cửu phẩm luyện đan sư 735 ức, 1000 ức đồ vật, 100.000 năm thần trang 735 ức, 200 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 735 ức bế quan 3 tháng. Tại Trần Tiểu Minh cố ý hít sâu cùng chiều sâu hô hấp về sau Điểm kinh nghiệm tăng nhanh chóng Trong thời gian thật ngắn Thì tăng hơn 7 triệu Vượt xa tăng lên tới đấu thánh cần có điểm kinh nghiệm Không do dự Trần Tiểu Minh tay phải tại cảnh giới chỗ nhanh chóng điểm lên Một cố bàng bạc lực lượng tuôn ra nhập thể nổi Trần Tiểu Minh quanh thân khí tức bắt đầu nhanh chóng bùng lên lên Bất quá thời gian trong nháy mắt Đã đột phá cửa tinh đấu tôn thực lực Đạt đến nhất tinh đấu thánh cấp bậc Trần Tiểu Minh nhìn một cái cấp tiếp theo thăng cấp cần có kinh nghiệm 100 trăm Lại nhìn một cái Còn lại 200 trăm ước điểm kinh nghiệm Không do dự Trực tiếp lại lần nữa điểm đi lên Lại là hai cỗ vàng bạc đấu khí năng lượng tuôn ra nhập thể nội Trần Tiểu Minh khí tức lại lần nữa bảo tăng Theo đấu thánh nhất tinh trong nháy mắt đã tăng tới tam tinh đấu thánh mới ngừng lại. Năng lượng ba đồng khủng bố không thể tránh khỏi theo Trần Tiểu Minh dưới thân bảo phát. Nguyên bản non xanh nước biếc chi địa. Giờ phút này bị bảo phát năng lượng hủy hoại. Trên mặt đất xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách, hưu, một bóng người trong nháy mắt bay tới. Chính là tinh vấn các các chủ phong tôn giả. Giờ phút này cảm thụ được Trần Tiểu Minh tản ra nhàn nhạt đấu khí ba động Triệt để ngây ngẩn cả người Đấu thánh hắn đột phá đến đấu thánh rồi ba tháng trước Phong tôn giả còn có thể cảm nhận được cây sau tu vi Nhất kinh đấu tôn Hiện tại 3 ba tháng không thấy Đối phương thế mà đột phá đến đấu thánh Sao lại có thể như thế đây giúp ta chiếu nhìn một chút bọn họ Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại truyền vào phong tôn giả trong tay Sau đó lấy lại tinh thần Thấy lại đi Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất Không thấy gì nữa Trong mắt có nồng đậm vẻ kinh ngạc Phong tôn giả tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng Nhưng hiện thực cũng là như thế Bóng người ló lên Lại là bay về phía trong các Chuẩn bị phân phó Không thể đắc tội tiêu hôn nhi bọn người Cùng lúc đó Thiên tinh sơn mạch ụt ve quy quy mơ Nên thời điểm đi giải quyết bọn họ Ánh mắt dần dần nhìn phía một chỗ phương hướng. Trần Tiểu Minh trong mắt sát ý chợt ló lên. Dưới chân hư không tiêu tan. Đã biến mất không thấy gì nữa. Một tháng sau. Táng thi sơn mạch táng thi sơn mạch. Tòa lạc tại Trung Châu Tây Nam địa vực giao tiếp chỗ. Nơi đây âm khí cực nặng. Lại là trộn lẫn lấy nồng đầm thi khí. Bình thường tình huống. Nơi này cơ hội là khó kiếm bóng người. Không có ai sẽ vui lòng đợi tại loại này dù khí âm trầm địa phương Mà giờ khắc này Tại táng thi sơn mạch chỗ sâu trên một ngọn núi Một đảo bạch y bóng người tung bay mà đứng Hơi hơi nhắm mắt Từng tầng từng tầng gần sóng không gian sen lẫn linh hồn chi lực hướng về bốn phía khuyết tán mà đi Hồn tộc vị trí Trần Tiểu Minh không biết Thế nhưng là hắn biết hồn điện bên trong người điện vị trí Đã quyết định có thể coi là sổ sách. Tự nhiên là chọn nguyên một đám lớn bắt đầu tính sổ sách. U, V, Quy, Quy, Mơ tìm được. Đôi mắt mở ra. Bắn ra hai đảo ngân mang. Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bóng người nhất động. Lại là hai tay trước người trong thư không hơi hơi một chảo. Sau đó vỡ ra đến. Bay vào. Hơi có vẻ vặn vẻo không gian bên trong. Một khe hở không gian xuất hiện. Sau đó Trần Tiểu Minh bóng người từ đó bay ra. Ngắm nhìn bốn phía. Là một mảnh to lớn màu đen đất đai. Đất địa mặt ngoài. ngẫu nhiên Trần chuỗi ra có chút ít dày đặc chi sắc. Rõ ràng là một số đứt gãy hài cốt. Lộ ra có chút ít dù gì âm lãnh. Tại trung tâm vị trí. Một tỏa màu đen cử điện yên tĩnh đứng sừng sứng. Giống như cái kia phủ phục trên mặt đất viến cổ hung thú. Một cố âm đáng sợ vì đảo. Chầm rãi tràn ngập ra. Dập sờn tại mảnh này bị phong tỏa không gian bên trong. Cảm thụ được bốn phía khí tức âm lãnh. Trần tiểu minh mi đầu không khỏi nhíu một cái. Xa xa xiềng xích phía trên. Càng là có linh hồn khí tức ba động. Người phương nào xông vào ta hồn điện chi địa. Muốn chết từng đảo từng đảo tràn ngập âm trầm quát chói tai thanh âm Mọi người ảnh theo xiềng xích phía trên đứng lên Cũng không đợi bất kỳ phân phó Trực tiếp là hóa là hắc mang Mang theo âm của hình phong Phô thiên cách địa đối với Trần Tiểu Minh bảo lướt mà đến Hư quát lạnh một tiếng Cây sau linh hồn khí tức để Trần Tiểu Minh không khỏi cảm giác chán rét Tay phải nhẹ nhàng nâng lên Một đảo hào quang sáng chói nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đem vô số bóng người xuyên thủng. Biến thành cho bụi. dám tải ta hồn điện dương oai. Cho ta đem bắt một tiếng nhăm hiểm quát chói tai thanh âm. Sau đó mười mấy vị đấu tôn cường giả bay ra. Hướng về Trần Tiểu Minh mà đến. Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng. Nhìn qua giống như tặng đầu người đồng dạng hồn tộc cường giả. Hắn tự nhiên là không ngại. Tay phải đối với trước người hư không hơi hơi một nắm. Không gian trong nháy mắt ngưng ghét. Trong đó mười mấy vị đấu tôn cường giả trong trước mắt. Bảo liệt thành từng đoàn từng đoàn huyết tương. Thậm chí liền linh hồn của bọn hắn. Đều chưa kịp đào thoát. Liền bị không gian chi lực tiêu tan trống không. Trần Tiểu Minh lơ lượng mà đứng. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua siềng xích phía trên thân ảnh màu đen. Những mày... Trong tay một đoàn sáng chói hào quang màu bạc xuất hiện, đi, nhẹ nhàng điểm một cây ngân sắc chùm sáng. Trước người thư không bị mở rộng thông đạo, chùm sáng thông qua thông đạo. Trong nháy mắt đến siềng xích phía trên, bạo, một tiếng dường như đến từ cửu địa phủ băng lánh lời nói quanh quẩn. Ngân sắc chùm sáng trong nháy mắt bộc phát ra. Từng cây giống như trong đồng dạng phẩm chất ngân mang đâm về trên xiềng xích thư không. Ngàn vạn ngân mang bay múa Tối tăm không gian bị chiếu sáng Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên Người muốn chết nổi giận chi Tiếng vang lên Toàn bộ hồn điện đều đang run dậy Hồn trên điện vô số xiềng xích bay múa mà lên Hình thành thiên la địa võng Ngăn cản lấy ngân mang thế công Đinh đinh đinh đinh đinh Hào quang màu bạc cùng xiềng xích đối đầu Phát ra từng tiếng nhẹ vang lên Ngay cả như vậy Yêu nguyên có vô số hồn điện người. Bị ngân mang đánh chúng. Bỏ mình tại chỗ. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn qua tình cảnh này cũng không có bao nhiêu lòng thương hại. Kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 146 diệt sát hồn tộc đại thiên tôn chết. Vô số hồn điện người bị giết. Âm thầm thanh âm mắt thấy không ngăn cản nổi. Cũng là không lại giúp bọn hắn ngăn cản. Dần quát một tiếng, lướt ầm ầm ra, tư không hơi hơi mà động, một đầu trừng 100 trăm trưởng to lớn đen nhánh siềng xích, xuyên thủng tư không, đối với Trần Tiểu Minh bảo lướt mà đến, cảm thổ được siềng xích phía trên uy lực, Trần Tiểu Minh lắc đầu, phải chỉ nhẹ nhàng đối với đánh tới siềng xích một chút, uy thế bàng bạc siềng xích trong nháy mắt cấm đoán. Từng tầng từng tầng không gian ba đồng theo xiềng xích lan tràn ra. từ không trong bóng tối. Một đảo tố uống tiếng vang lên. Tối tăm hư không bên trong. Một bóng người thoát ra. Bóng người sắc mặt tái nhợt bất lực. Khóe miệng còn có từng tia từng tia vết máu. Giờ phút này hoảng sợ nhìn qua Trần Tiểu Minh. Âm thầm nghĩ mà sợ. Đấu thánh vèn vèn nhất kích thì để cho mình thổ thương. Đây là chỉ có đấu thánh mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời. Cốt thánh giả trao mày. Nhìn qua Trần Tiểu Minh dung nhăn. Có vẻ nghi hoặc Lại là không biết đại lục khi nào nhiều hơn một vị trẻ tuổi như vậy đấu thánh cường giả. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét tới. Lạnh nhạt trong ánh mắt. Giống như nhìn con kiến hôi đồng dạng. Một cái cao cấp bán thánh. Thực sự để hắn không có chút hứng thú nào. Ra đi. Hôm nay ngươi nhân điện tất diệt tại tay ta ánh mắt nhìn phía cốt thánh giả sau lưng đại điện bên trong Theo Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống Cái gia cử điện chỗ sâu Cũng là truyền ra một tiếng hử lạnh thanh âm Chợt nồng đậm hắc vụ tử trong đó bảo dũng mà ra tại cái gia hắc vụ bên trong Một đảo thân hình gầy còng so như khô lâu giống như thân ảnh già nua chầm rãi đi ra Một cố khí tức âm chầm Trong nháy mắt bao phủ hư không. Lão giả một thân hát bào. Thương lão gương mặt lộ ra cực kỳ khô cản. Hai mắt hãm sâu. Trong hút mắt. Nhảy lên hai đoàn ma chơi. Lộ ra từng tia từng tia rượu dị. Hồn tộc đại thiên tôn sao ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua. Nhị tinh đấu thánh hậu kỳ mức độ. Liên tam ngôi sao thánh đều không có đạt tới. Thực sự để Trần Tiểu Minh có chút thất vọng. Thật sự là yếu nha Lắc đầu Trần Tiểu Minh trong mắt đấu chí bị dập tắt Còn chuẩn bị đánh một trận đâu Hiện tại xem ra lại là không có cái kia cần thiết Các hạ đắc tội ta hồn điện Hồn Đại Thiên Tôn lời nói còn chưa nói xong Trần Tiểu Minh tay phải đa đối với hắn vô tới Không gian cầm cố Đại Thiên Tôn thần sắc biến đổi Không nghĩ tới đối phương một lời không hợp thì đồng thủ Vội vàng phía dưới đại thiên tôn sắc mặt cũng hơi hơi phát lạnh trong tay áo tay cầm đột nhiên ghét suốt một đảo ấm quyết. Cốt hoàng liệt thiên trần tiểu minh trên đỉnh đầu hư không nứt ra. Một thanh to lớn cốt đao. Hiện ra một loại khí tức rượu dị. Phá vỡ hư không. Đối với trần tiểu minh một đao đánh xuống. Hưu nương theo lấy cái kia rượu dị cốt đao vung xuống. Một cỗ ba đồng kỳ dị nhất thời theo khuyết tán mà ra. Nhanh như tia chớp đối với Trần Tiểu Minh lao đi. Bất quá hơi hơi tới gần Trần Tiểu Minh. Liền bị một tầng đồng giảng ba động chặn lại. Hừ, linh hồn công dích. Cốt đao bên trong có lấy linh hồn công dích. Trần Tiểu Minh thế nhưng là tuyệt không vư. thể nổi đế cảnh linh hồn bộc phát ra. Liền cho Đại Thiên Tôn cơ hội xuất thủ đều không. Bàng bạc linh hồn chi lực thì hướng về Đại Thiên Tôn đè ép xuống. Ủa. Vinh, quy, quy, mơ, đế cảnh linh hồn Làm sao có thể Đại Thiên Tôn lên tiếng kinh hồ Linh hồn của mình ba đồng trong nháy mắt bị phá Trần Tiểu Minh bàng bạc linh hồn chi lực hóa thành một đảo ngân mang trong nháy mắt đâm vào Đại Thiên Tôn trong đầu Đau đớn kịch liệt theo trong linh hồn chuyển đến Đại Thiên Tôn dưới chân một chút Từng sợi màu đen linh hồn chi lực theo hắn tay bên trong lan tràn ra Một đoàn linh hồn trùm sáng hiện lên. Trong nháy mắt bị hắn một miệng nuốt vào. Sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục. Thể nổi linh hồn chi lực bảo tăng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Trần Tiểu Minh. Càng là có một tia tham lam. Thân hình lói lên. liền xuất hiện trên bầu trời cách kia chừng 100 trăm to lớn cốt đao phía dưới. Hắn thủ trưởng hắc vô bảo dũng. Hóa vì một con cự thủ. Trực tiếp bắt lấy chuôi đao. Quát lạnh một tiếng. Cốt đao chính là xé sách không gian. Mang theo cực kỳ đáng sợ sắc bén ba động Dần bổ xuống khạc khạc. Linh hồn của ngươi ta nhìn chúng. Đế cảnh linh hồn. Đây chính là đại bổ chi vật. Trần Tiểu Minh giờ phút này tại đại thiên tôn trong mắt. Tựa như là một khỏa hương khí mê người thuốc đại bổ đồng giảng. Hừ. Vô tri đối mặt công tới nhất kích. Trần Tiểu Minh thể nổi bàng bạc đấu khí bảo phát. Ngân sắc quang mang xé sách không gian. Trên tay phải sáng trói ngân quang bảo phát. Tại hư không ngưng tụ ra một chương to lớn bàn tay màu bạc. Nhất trường hướng về rơi xuống cốt đao đánh ra. Đụng. Và chạm chúc lát. Kinh thiên tiếng vang. Nhất thời tại mảnh này bị phong tỏa không gian bên trong bảo phát mà lên. Ngập trời cơn bão năng lượng. Điên cuồng quét sạch mà ra. Đại thiên tôn sắc mặt cứng lại. Hai tay nắm ở cốt đao không ngừng đè xuống. Thể nội hắc khí bảo dũng thời khắc. Từng đảo từng đảo khôn mặt giữ tờn linh hồn bay ra. Thây thảm oán Linh gêu rên. Không ngừng xông vào cốt đao bên trong. Dày đặc xương trên đao, dần dần xuất hiện một chút đỏ thấm, vết máu ướt áp, hủ thực bàn tay màu bạc. Ngưng tổ mạc ra bàn tay màu bạc phía trên. Ngân mang lấp lõi. Dần dần bị vết máu chỗ ăn mòn Quang mang dần dần mở đi Ngăn trở uy thế Tại đại thiên tôn phát lực phía dưới Không ngừng lùi lại Khặt khặt cái này lấy tính mảng ngươi Tiếng cười âm lánh quanh quẩn Đại thiên tôn thể nổi hát khí lại lần nữa Phun trào tận xương đao bên trong Từ không bên trên Dường như hóa thành cửa ưu địa ngục đồng dạng Quán linh kêu rên không ngừng bên tay Trần Tiểu Minh khẽ ngầm đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Đại Thiên Tôn, lại nhìn phía hắn trên đỉnh đầu vô tận oán niệm linh khí. những mày, trong mắt lánh ý mạnh hơn mấy phần, những cái kia oán niệm linh khí đều là bị hồn điện trộp tới linh hồn thể, bị không phải người ra tấn, biến thành thời khắc này trạng thái. Người nói nhảm nói song sao trong mắt sát ý lạnh như băng tràn ngập, thể nội đấu khí bào phát. Trong mắt phản phất có được tư không sụp đổ đồng dạng Nổ bắn ra hai đảo ngân sắc quang mang Trong nháy mắt dung nhập vào bàn tay màu bạc bên trong Quang mang ảm đảm to lớn bàn tay trong trước mắt hào quang tỏa sáng Sáng trói bạc ánh sáng chiếu dọi phía dưới Đại thiên tôn trên đỉnh đầu màu đen khí tức bị bước lui Rơi xuống cốt đao lại một lần nữa bị nắm ở trong tay Răng rắc, răng rắc, răng rắc Một tiếng vang lanh lạnh truyền ra Chỉ thấy một trăm trường lớn nhỏ xương trên đao Xuất hiện từng đạo từng đảo thật nhỏ vết sách Ui thế kinh khủng tại bàn tay lớn màu bạc bên trong không ngừng tăng lên lấy Một cỗ nhàn nhạt uy áp lan tràn ra Sóng đấm hư không thiên địa Không gian bình chứng xuất hiện kịch liệt gần sóng ba đồng Mơ hồ trong đó Nhàn nhạt vết nứt lan tràn ra Không tốt Đại thiên tôn gặp này sướng sờ. Lại là bóng người ló lên. Vọt thẳng hướng về phía cút đao. cút đao phía trên nổi lên từng đảo từng đảo ba đồng. Đại thiên tôn thân thể đang chấn động phía dưới chậm rãi hóa tan vào xương trong đao. Nhân đao hợp nhất đối mặt Trần Tiểu Minh như thế thế công. Đại thiên tôn không thể không lấy ra toàn bộ thực lực. Giờ phút này nhân đao hợp nhất dùng ra. Cổ trên đao nồng đầm hắc khí quấn quanh. Ui thế trong nháy mắt tăng vọt, ông, cốt đao chấn động. Đao sắc bén mang nổ bắn ra mà ra. Tư không bị hắn xé sách. Không gian bít lũy phía trên xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Hờ, một tiếng băng lánh thanh âm chuyển ra. Một giây sau, chỉ thấy một đảo nóng rực hào quang màu bạc nổ bắn ra mà ra. Dung nhập vào bàn tay lớn màu bạc bên trong. Nắm cốt đao cử trường chậm rãi nắm chặt. Bàng bạc lực lượng bảo phát Trong nháy mắt đem cốt đao nắm ở trong tay Răng rắc, răng rắc, răng rắc Từng đảo từng đảo vết sách từ phía trên hiện lên Cốt đao hắc khí trực tiếp bị nắm tán Uy thế kinh khủng rơi xuống Trong đó càng là chuyển ra một tiếng thây thảm kêu dên thanh âm Không, ngươi không thể giết Đại thiên tôn lo lắng kêu dên thanh âm chuyển ra Nhưng lời nói còn chưa nói xong Trần Tiểu Minh tay phải hơi hơi một nắm. Bàng bạc linh hồn chi lực. sen lẫn kinh khủng không gian chi lực. Trực tiếp đem cốt đao bóp gãy. Ngân sắc quang mang rót vào cốt đao bên trong. Đem bên trong đại thiên tôn diệt sát. Ta nói qua. Hôm nay nhân điện tất vong đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 147 hồn điện phó điện chủ canh thứ 2 hưu một đảo màu đen quang theo cốt đao bên trong thoát ra. U Quang vư nhược đến cực hẳn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. U Quang vừa xuất hiện thì hóa thành một đảo hồng mang cực nhanh mà đi. Bất quá trong nháy mắt, thì đã bay đến không gian bích lũy chỗ, bành, một tiếng vang trầm. U Quang đụng tại không gian bích lũy phía trên, trong nháy mắt bị gãy trở về. Không gian bích lũy phía trên thì là lóe ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu bạc. Có chút bàn lãnh Cách này cũng chưa chết một đảo lời nói lạnh như băng thanh âm truyền đến Quang lấp lóe thời khắc Lộ ra một chương giữ tờn mặt phường Chính là đại thiên tôn gương mặt Giờ phút này đôi mắt chỗ ma chơi chớp đồng lên tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng Thì kém một chút Hắn vừa mới mắt thấy không địch lại Cố ý giả chết Chính là vì vận dụng bí thuật chạy trốn Nhưng là không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà đã sớm chuẩn bị. Đem không gian phong khóa lại. Đắc tội ta hồn tục, ngươi. Một người chết, nói nhảm nhiều quá. Tay phải một phát bắt được quang. Tiện tay nhẹ nhàng bóp. Đem mặt rụt bóp nghiến. Hào quang màu bạc bảo phát xuống. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Liều mạng với hắn, nếu không ta đều phải chết. Cốt thánh giả hét lớn một tiếng. Sau người vô số áo đen bóng người liếc nhau một cái Trong nháy mắt hướng về trần tiểu minh bay tới Trong tay từng đảo từng đảo tấm lùa công tới Bao phủ thiên địa Tư không hơi hơi dung chuyển Thanh thế to lớn Mà cốt thánh giả dưới chân một chút Thân ảnh biến mất tải minh mông trong dòng người Không gian hơi hơi dung chuyển Lại là hướng về đại điện mà đi Trần Tiểu Minh nhìn qua lớn nhất cao không quá đấu tôn cấp bậc hồn điện cường giả. Trên tay phải hào quang màu bạc đại phóng. Trong nháy mắt hóa thành một đảo một trăm trường lớn nhỏ to lớn trong tay. Bao phủ thiên địa. từ không phá tói phía dưới. Một trường vỗ xuống. Quanh quanh quanh quanh quanh. Từng đảo từng đảo đấu khí tấm lùa đánh vào ngân quang trên bàn tay. Lại là vẻn vẹn nổi lên một chút gợn sóng. Sau đó dư uy không giảm một trường vỗ dưới Đem vô số hồn điện cường giả đập thành thịt vụn Trong lúc nhất thời toàn bộ hồn điện bên trong nghiêm nghị nhất thanh Trần Tiểu Minh ánh mắt thông qua cung điện màu đen Hướng về trong đó cốt thánh giả nhìn lại Chỉ thấy hắn tựa hồ tại hướng về một cách phương hướng mà đi Dưới chân không gian hơi chấn động một chút Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Cung điện màu đen bên trong nhanh, nhanh, đáng chết, ngàn vạn muốn. Trong miệng rồn dập lầm bầm. Trong mắt có vẻ lo lắng. Ánh mắt hơi hơi quét qua sau lưng. Lại lần nữa quay lại thời điểm. Lại là dưới chân tốc đầu ngừng lại. Ánh mắt lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Cốt thánh giả chật vật nhìn qua đứng tại phía trước mình cách đó không xa Trần Tiểu Minh. Trên trán mồ hôi nhỏ xuống. ta Vừa mới mở miệng nói một chữ Một cái ngân sắc cử thủ thì hướng về chính mình vô tới Cốt thánh giả chỉ thấy trước mắt hào quang màu bạc bao phủ hết thầy Sau đó thì triệt để bị mạc sát Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều Không biết sao nhàn nhạt nói một câu Đem cây sau linh hồn triệt để mạc sát Tuy nhiên cây sau nói hay không đều là một cái chết hưu Dưới chân một chút Trần Tiểu Minh bóng người phi lên Đứng ở toàn bộ không gian phía trên Nhìn qua phía dưới sinh cơ đoạn tuyệt nhân điện Mi đầu không khỏi nhíu một cái Nhân điện bên trong không phải nói có vị phó điện chủ sao Tại sao không có thấy đối phương đâu Trần Tiểu Minh có chút không vui Tính sổ sách loại này sự tình Phiền nhất cũng là người không ở loại tình huống này Những người còn lại đều giết hết Lưu một cái hồn điện phó điện chủ Trần Tiểu Minh tâm lý luôn cảm thấy kém một chút cái gì hắn Trần Tiểu Minh tính sổ sách Luôn luôn đều là tính toán rõ ràng Người một nhà trọng yếu nhất cũng là chỉnh chỉnh tê tê Thiếu một cách đều không được Không có lập tức rời đi Trần Tiểu Minh đem chính mình phong tỏa không gian giải khai Sau đó khoanh chân đứng ở tư không phía trên Từ từ chờ đợi Một ngày Ba ngày Một tuần sau ngồi ship bằng trần tiểu minh mở mắt ra Khóe miệng lộ ra mỉm cười Ánh mắt quét về trong hư không một chỗ Chỗ đó không gian hơi hơi dung chuyển Thư không bị xé nứt Một đảo toàn thân đều là bị hắc xương mù bao vây bóng người xuất hiện Bóng người vừa xuất hiện Hơi hơi cảm thụ phía dưới yên tĩnh như cùng địa ngục nhân điện không gian Những mày hơi xứng sờ Rốt cuộc chờ được ngươi Một đảo tiếng cười khẽ vang lên tại cách này trống giống không gian bên trong, lộ ra như thế bất ngờ cùng vang dội Bóng người quay đầu. Hai đảo dị thường âm trầm ánh mắt nhìn sang. Sương mù màu đen hơi hơi dung chuyển. Một cỗ cực độ đè nén uy thế đang xúc thế mà phát. Là người làm lời nói lạnh như băng không mang theo một tia sinh khí. Âm vụ dị thường. Bóng người chính là hồn điện phó điện chủ. Giờ phút này đảo qua không có một ai nhân điện. Ánh mắt thông qua cung điện màu đen. Thấy được cốt thánh giả thi thể. Cách đó không xa cái kia khổng lồ đại thủ ấm. Hết thảy đều là chỉ hướng một việc. Ngươi cảm thấy thế nào Trần Tiểu Minh không đáp hỏi ngược một câu. Hắn phát hiện cái này hồn điện người. Đều ra thích kể một ít nói nhảm. Hắn đều ở chỗ này chờ một tuần thời gian. Không phải hắn làm. Chờ đợi ở đây làm gì thật coi hắn Trần Tiểu Minh nhàn không chuyện làm sao hắn nhưng là trong ngày vạn cơ vài phút mấy ước trên dưới người bận rộn nha hưu. Hào quang màu bạc ló lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vư không đem không gian phong khóa lại. Trần Tiểu Minh cũng không có cùng người khác nói nhảm thói quen. Dưới chân một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía vư không hơi hơi dung chuyển. Một the hở không gian tại hồn điện phó điện chủ bên cạnh xuất hiện. Đen nhánh vết nứt không gian bên trong, một đảo sáng trói ngân mang bạo phát, giống như sông phá đêm tối quang minh đồng dạng. Hào quang màu bạc hóa vì một con trong suốt tay cầm. Trên bàn tay có từng cái từng cái kim sắc đường vân. Bàng bạc đấu khí ngưng tụ. Quanh thân không gian kịch liệt bắt đầu chập trùng. Hờ, hồn điện phó điện chủ quát lạnh một tiếng. Hai con mắt bên trong bắn ra hai đảo dị thường âm trầm hàn mang. Cong ngón búng ra. Một cố hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Phô thiên cách địa hắc vụ hóa thành năm đảo cử đại siềng xích. Hướng về trong suốt tay cầm quấn quanh mà đi. Ken ken. Trong suốt trên bàn tay. Hào quang màu bạc bảo phát. Hóa thành từng chui sắc bén dị thường lợi kiếm. Trong nháy mắt bắn ra. Đem năm đảo xiềng xích màu đen đều đánh nát. Âm vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Hồn điện phó điện chủ bắn ra năm đảo xiềng xích thì bị kích phá. Ánh mắt biến đổi. Dưới thân một chút. Bóng người lui nhanh thời khắc. Thể nổi vô tận xương mù màu đen lan tràn ra. Trong nháy mắt ngăn cản tại trước người. Phô thiên cách địa hắc vụ bảo dũng mà ra. Hắc vụ già thiên tế nhật. Tràn ngập giữa phiến thiên địa này. Tư không hơi hơi dung chuyển. Trong trước mắt liền đem hồn điện phó điện chủ hộ về tại sau lưng, diệt, một đảo băng lãnh âm thanh vang lên. Trong suốt trên bàn tay hào quang màu bạc trong nháy mắt đại phóng, sáng chói ngân mang bao phủ thiên địa, từ không phá toái. Già thiên tế nhật xương mù màu đen bị ngân mang đâm sách. Trong nháy mắt bên trong thiên địa làm nghiêm một chút, trong suốt tay cầm thăm dò vào hồn điện phó điện chủ chức người trong hát vụ. Từng sởi hắc vô không ngừng hủ thực tay cầm. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Hơ, hồn điện phó điện chủ mắt thấy tình huống không ổn. Thể nội khí tức làm chấn động. Liện chuẩn bị xé sách không gian loạn lưu. Cướng ép rời đi. Một chỗ bị người đổ tận nhân điện, không có bất kỳ cái gì lưu lại tất yếu. Cây sau thực lực xa xa cao hơn hắn, hắn không có bất kỳ cái gì lý do lưu lại liều chết. Ngay tại hồn điện phó điện chủ chấn vỡ không gian loạn lưu thời khắc. Trần Tiểu Minh bóng người lặng yên xuất hiện ở sau lưng hắn. Trong đôi mắt bắn ra hai đảo ngân mang. Muốn đi. Hỏi qua ta sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 06 chương 148 nhân điện bị diệt canh ba muốn đi. Hỏi qua ta sao Trần Tiểu Minh trong đôi mắt phản phất có được hư không tiêu tan. Hai đảo ngân sắc thần mang bắn ra. Hồn điện phó điện chủ nhiễu loạn không gian loạn lưu trong nháy mắt bị định trụ Bình tĩnh lại, hưu, hồn điện phó điện chủ dưới chân một chút. Bóng người cấp tốt lui nhanh mà đi. Trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Thực lực của đối phương có vẻ như cùng hắn triển lộ ra có chút không giống nhau. Đối phương đấu khí thực lực. Bất quá là đấu thánh tứ tinh hậu kỳ thôi. Làm sao có thể trong nháy mắt định chủ hắn nhiễu loạn không gian loạn lưu. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn đối phương liếc một chút. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Chính mình thế nhưng là tại các địa phương rửa quái này đợi một tuần. Thời gian khá dài như vậy. Nếu như lại bị người trốn thoát. Hắn Trần Tiểu Minh không biết xấu hổ sao tuy nhiên hắn vốn là không muốn không muốn lãng phí thời gian. Trong miệng thản nhiên nói. Trần Tiểu Minh thể nội đấu khí bào phát. Ngân mang lại lần nữa hóa thành tay cầm bắt tới. Như loại này nhân vật phản diện. Bình thường đều là sống không quá hai tập hợp. Hắn Trần Tiểu Minh đều bị hắn miễn phí sống đến bây giờ. Đến đón lấy lại là phải kết thúc. Muốn giết ta. Nằm mơ thể nổi xương mù màu đen tuôn ra. Trong nháy mắt hình thành vô số đảo xiềng xích màu đen. Uồn uồn kéo đến. Phong tỏa thiên địa. xiềng xích màu đen phía trên. Hắc vụ tràn ngập. Vàng bạc trong đấu khí sen lẫn cái này băng lãnh khí tức, cả vùng không gian trong nháy mắt bị to lớn xiềng xích bao phủ. Xiềng xích vung vậy, mỗi một cây xiềng xích đều dường như nặng như vạn quân, phát ra từng tiếng hư bảo thanh âm. Khóa hồn điện phó điện chủ giận quát một tiếng, phun trào xiềng xích màu đen trong nháy mắt thu nạp, hướng về Trần Tiểu Minh quấn quanh mà đi. Mỗi một cây xiềng xích phía trên hắc vồ phun trào Hóa thành từng chương âm lánh mặt ruột Kêu dên thanh âm vang vọng đất trời hưu Cùng lúc đó Hồn điện phó điện chủ dưới chân một chút Bóng người lui nhanh Khóe miệng dày đặt cười một tiếng Hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung lên Hắc vụ tràn ngập Lại lần nữa xé sách hư không loạn lưu Muốn giết hắn không có khả năng Hắn thân là hồn điện phó điện chủ là làm một cách nhân vật phản diện, bản sứ khác không có, cũng là luyện thành một tay tốt nhất chạy trốn chi thuật, tâm lý cười lạnh, định chuẩn bị chạy thuộc mạng. Một cấu ngân sắc quang mang trong nháy mắt khuếch tán mà đến, bốn phía dư không lại lần nữa bị định trụ. Hồn điện phó điện chủ trong mắt giật mình, trong nháy mắt ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy có thể phong tỏa thiên địa xiềng xích màu đen. Giờ phút này bị phá ra một đường vết sách. Trần Tiểu Minh quanh thân bị ngân mang bao phủ. chậm rãi từ trong đó đi ra. Thật là khiến người thất vọng lắc đầu. Đều cho đối phương một tia cơ hội. Cách này đều không bắt được. Vậy cũng đừng trách hắn Trần Tiểu Minh vô tình. Nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt bên trong truyền ra ngoài ý tứ. Hồn điện phó điện chủ trong mắt lên cơn giận dữ. Hồn điện phó điện chủ. Ngươi lúc nào cho ta cơ hội đường chạy ta làm sao không biết thu đến hồn điện phó điện chủ đáp lại. Trần Tiểu Minh sườn sốt một chút. Sau đó không thèm để ý một tay bắt ra ngoài. Không cho sao không quan trọng. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Đối với hồn điện phó điện chủ mà nói. Lại là giống như tác mệnh phạm âm đồng dạng. Tâm thần máy động. Một cỗ nồng đậm cùng cực tử vong khí tức tràn vào trong lòng. Hòng bét. Thân thể hóa thành hắc vụ. Giờ phút này đối mặt Trần Tiểu Minh một kích này. Hồn điện phó điện chủ vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra một phần ba thân thể. Căn bản là không có cách tại hắn đối định. Phốc phốc phốc. Ngân mang tay cầm đảo qua. Phân tán hắc vụ trong nháy mắt bị mất đi không còn. Ngưng tụ một phần ba thân thể hồn điện phó điện chủ không ngừng đánh ra sương mù màu đen công kích. Nhưng đều là hạt cát trong sa mạc. Không làm nên chuyện gì. Bành. Nhất trưởng đem đập nát. Trần Tiểu Minh tay cầm một nắm. Lại là tướng hồn điện phó điện chủ linh hồn nắm ở trong tay. Nhìn một cái hồn điện phó điện chủ linh hồn thể. Hắc khí quấn quanh. Trần Tiểu Minh nhứng mày. Sau đó phải tay nắm chặt. Liền cho đối phương cơ hội mở miệng đều không có. Trực tiếp đem bóp nát phai mờ. Xấu như vậy linh hồn thể vẫn là trực tiếp phai mờ đi. Hồn điện phó điện chủ linh hồn thể Ngươi giết đều giết Ngươi nói là cái gì cũng là cái gì hư Dưới chân một chút Trần Tiểu Minh bóng người xuất hiện trên hư không Nhìn một cái dưới thân cái này ô ấy, chi địa Dưới chân một chút Lại là xé sách không gian mà ra Một khắc đều không muốn chờ lâu Ngay tại Trần Tiểu Minh rời đi thời khắc Âm trầm không gian bên trong Một chỗ tối tăm nơi hẻo lánh Một đảo sương mù màu đen chậm rãi phiêu động Khặt khặt muốn giết ta nằm mơ Hát khí vũ khí bên trong Hồn điện phó điện chủ âm thanh vang lên Hắn trước đó thân thể tự bảo thời điểm Liền nghĩ qua có khả năng không có cách nào đào thoát Cho nên cố ý đem một bộ phận cực nhỏ tàn mát trong góc Một mực yên lặng lấy Thân là làm một cách hợp cách nhân vật phản diện Sao có thể tùy tiện bị người đánh chết Thỏ khôn có ba hang. Hắn lại làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đây? Oanh! Ngay tại hồn điện phó điện chủ cao hứng thời điểm. Tư không bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một đảo vết nứt. Một đảo bao phủ thiên địa to lớn bàn tay ngưng tủ mà ra. Nhất trường hướng về dưới thân vỗ tới. Tư không phá toái. Không gian bích lũy xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Toàn bộ không gian dường như một chiếc gương đồng dạng. Tầm tầm phá nát Toàn bộ không gian đều tại đây khắc đổ sụt lấy Không Hồn điện phó điện chủ hoảng sợ hô to Muốn chạy trốn Nhưng tay cầm tốc độ rơi xuống thực sự quá nhanh Cơ hồ không có cho hắn phản ứng thời gian Thì nhất trường vỗ xuống Bành cả vùng không gian bị một trường vỗ nát Hóa thành vô số không gian toái phiến Dù đáng tải hư không loạn lưu bên trong Táng thi sơn mạch một khe hở không gian xuất hiện Trần Tiểu Minh bóng người từ đó đi ra Trước khi đi Tiện tay đối với toàn bộ không gian đập nhất trường Tà áp như thế địa phương Thực sự không có tồn tại tất yếu Người đều giết Lưu lại mảnh không gian này cũng là không có ý Coi như là Trần Tiểu Minh đại phát thiện tâm cho hồn điện người đưa một bộ biệt thử sang trọng đi xuống đi Dù sao Thời đại này, giống hắn loại này giết người. Còn đưa cái xác không hồn. Biệt thự sang trọng phục vụ dây truyền cũng không nhiều. Nhìn qua sau lưng không gian triệt để phá nát. Trần Tiểu Minh tay phải vung lên. Vô số linh hồn ánh sáng hiện lên. Đây đều là trước đó bị nhân điện trộp tới linh hồn thể. Giờ phút này sự tình kết thúc. Tự nhiên là đem đều phóng ra. Đi thôi. Thản nhiên nói một tiếng. Trần Tiểu Minh cũng không có lại hỏi nhiều Hắn cũng không phải người lương thiện Nhiều như vậy linh hồn thể Hắn có thể không quản được Trần Tiểu Minh bóng người dần dần nơi xa Mà sau lưng bên trên bầu trời Vô số linh hồn thể đều là hướng về phía Trần Tiểu Minh quỳ hạ thân Đối với hắn làm một đại lễ về sau Ao ao chạy thục mạng Xa xa Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nhàng thở dài Sau lưng động tính tự nhiên không gạt được hắn Lắc đầu Cũng là không nghĩ nhiều nữa Tay phải từ trong ngực móc ra một chùm sáng đoàn Phía trên có nồng đậm linh hồn ba động Đối với vật này Trần Tiểu Minh lại là biết Là hồn điện thu thập mà đến bản nguyên linh hồn Ban đầu vốn phải là tiêu viêm chi vật Giờ phút này lại là sớm đi tới trong tay của mình Tự nhiên đi tới hắn Trần Tiểu Minh trong tay Hắn nhưng là không định trả lại cho tiêu viêm. Dù sao, hắn cũng không phải tiêu viêm cha hắn. Loại vật này người nào trước thu hoạch được chính là của người đó. Đem bản nguyên trùm sáng thu vào, Trần Tiểu Minh nhìn qua bầu trời xa xăm, hít một hơi thật sâu. Khô cũng nên trở về xem một chút. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 06 chương 149 thành lập thiết lực canh 4 thiên tinh sơn mạch. Tình vẫn các tử Kim sư Vương rảnh rỗi nham chán ghé vào cửa đình viện trước, đôi mắt hơi hơi mấp máy, nhàn nhạt khí huyết ba động ở tại trên thân tràn ngập, vô hấp ở giữa, đều là có nồng đậm khí huyết chi lực huyết tán mà ra. Đình viện bên trong Tiêu Hôn Nhi An tính ngồi dưới tàng cây, trong tay bưng lấy thư tịch yên tĩnh nhìn lấy Xa xa trên vách núi, một bóng người đứng tại trên đó, thần sắc phức tạp nhìn qua cái kia một người một sư tử. Bất quá hai tháng cái này một người một sư thực lực thì lại có tăng lên. Đầu kia tử kim sư vương tu vi, phong tôn giả đã nhìn không thấu, mà tiêu hôn nhi thế mà sắp đột phá đến đấu tôn. Cái sau mới bất quá 16 tuổi nha, 16 tuổi đấu tôn, phong tôn giả đã không còn dám suy nghĩ. Cuối cùng là từ chỗ nào chỗ tới ưu nghiệt nha, như thế kinh khủng tốc độ tăng lên, sợ không phải cắn thuốc gặm lên. Ông, tinh giới hơi hơi rung chuyển. Trên bầu trời, một đảo đen nhánh vết nước không gian xuất hiện. Phong tôn giả trong nháy mắt phi lên. Quanh thân đấu khí phun trào. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Như lâm đại định. Có thể xé sách tinh giới không gian, không khỏi là đại nhân vật. Một bóng người từ đó đi ra. Tóc dài màu bạc phiêu giật. Gương mặt tuấn tú phía trên treo ánh sáng mặt trời nụ cười sán lạn. Trong đôi mắt có ngân mang lấp lóe. Hô, rốt cuộc trở về. Hít thở một cách tinh giới không khí thanh tân trần tiểu minh dối lưng một cái. Sau lưng vết nước không gian khép kín. Cách đó không xa lơ lượng trên không trung phong tôn giả thở dài một hơi. Thể nội đấu khí bình phục lại. Nhìn qua trên không trung bóng người. Không biết vì sao. Luôn cảm thấy đối phương có vẻ như lại mạnh mấy phần. Hưu, hưu. Hai bóng người trong nháy mắt bay ra. Chính là phía dưới tiêu hôn nhi cùng tử kim sư vương. Giờ phút này mắt thấy Trần Tiểu Minh trở về. Tiêu hôn nhi ánh mắt lộ ra vui mừng. Nhu Thuận đi lên phía trước. Lão sư, ngươi trở về. Cười khẽ đưa thay sờ sờ tiêu hôn nhi đầu. Có cái nhu thuận đồ để cũng là tốt. Hơi hơi cảm thụ được cái sau cửa tinh đấu tông đỉnh phong Tu Vi. Nhẹ gật đầu. Gần 2 tháng. Tu Vi tăng lên 2 cấp. Ngược lại là tính toán chậm. Không phải vậy bằng vào Trần Tiểu Minh cho phẩm chất riêng đan dược. Tuyệt đối có thể đột phá đấu tôn. Lão sư ta. Nhìn qua Trần Tiểu Minh nhìn mình chầm chằm Tiêu hôn nhi có chút muốn nói lại thôi. Nàng cũng biết Tu Vi của nàng tăng lên chậm Gần 2 tháng Mới tăng lên 2 cấp Hiện tại cũng không có đột phá đến đấu tôn Không có việc gì ấm chính ngươi nghĩ đến là được Tu Vi sự tình hết thầy tuân theo chính mình bản tâm liền tốt Nhẹ nhàng phất phất tay Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý Tu Vi là rất chuyện riêng Mỗi người muốn đi đường cũng không giống nhau Hắn Trần Tiểu Minh đi con đường Không nhất định thì thích hợp tiêu hôn nhi Chỉ là thân vì lão sư Trần Tiểu Minh tự nhiên sẽ giúp tiêu hôn nhi Chuẩn bị tốt tu luyện ngoại vận Đến mức làm sao sử dụng Khi nào sử dụng Trần Tiểu Minh thì mặc kệ U, V, G, W, M Mắt thấy Trần Tiểu Minh không có trách từ trách mình tiêu hôn nhi khuôn mặt nhỏ vui vẻ nhu thuần nhẹ gật đầu Ánh mắt đào hoa Một bên tử kim sư vương Giờ phút này ngược lại là hai mắt sáng lên nhìn qua Trần Tiểu Minh. Trong miệng ngụm nước đều chảy xuống. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Có ý tứ vèn vèn nhìn một cái. Tử Kim Sư Vương Tu Vi liền bị Trần Tiểu Minh khám phá. Cởu tinh đấu tôn. Cái này đại thời gian ra hỏa hai tháng. Cứ thế mà theo tam tinh đấu tôn Tu Tô Vi đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Giờ phút này thể nội chẳng những đấu khí phù phiếm Khí huyết chi lực càng là không ngừng hướng về bên ngoài khuyết tán Biến mất trên không trùng Nghĩ đến chính mình để lại cho hắn đan dược Nếu như chậm rãi luyện hóa Đầy đủ cách sau đột phá đến bán thánh cấp bậc Chỉ là nhìn hiện tại tình huống này cách sau rõ ràng tại gần 2 tháng bên trong Toàn bộ đều ăn Người cây tên này ngược lại là đổ lâu phí Chính mình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược. Bị ra hỏa này thì tao đạp như vậy xong. Trần Tiểu Minh một trường vỗ tại tử kim sư vương trên lưng. Bành. Một đoàn sáng chói hào quang màu bạc dung nhập vào tử kim sư vương thể nội. Tử kim sư vương thân thể chấn động. Trong nháy mắt hóa thành một đảo sao băng đập vào trên mặt đất. Theo hố trong đồng bò lên. Tử kim sư vương trong mắt nghi ngờ nhìn qua Trần Tiểu Minh. Còn chưa mở miệng, thì cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Nguyên bản không có cách nào hấp thu chuyển hóa khí huyết chi lực, giờ phút này không đang khuyết tán, mà chính là tồn chứ tại. Một vệt ánh sáng đoàn bên trong, thử nghiệm điều động hấp thu, phát hiện không trở ngại chút nào. Tử Kim Sư Vương không khỏi lộ ra hàm hàm nụ cười. Nhìn qua cách sau bộ dáng như vậy, Trần Tiểu Minh ngược lại là cười. Không khỏi lắc đầu Sau đó ánh mắt nhìn phía phong tôn giả Đổ nhi các ngươi lui xuống trước đi đi Tiêu hôn nhi ngầm đầu nhìn một cái Sau đó nhu thuận lui xuống Một đảo hào quang màu bạc bao phủ Đem không gian bốn phía phong khóa lại Tiêu hôn nhi không có ở tại chỗ dừng lại Mà chính là phi thân rơi vào đình viện bên trong Không có ai biết hai người đến tổt cùng nói chuyện cái gì Chỉ là ngày thứ hai, phong tôn giả đem tinh vấn các các chủ vị trí sao cho Trần Tiểu Minh, mà chính mình trở thành phó các chủ. Đồng thời, tinh vấn các chính là đổi tên biến thành phong hào cung đối với cái tên này. Phong tôn giả cùng tiêu hôn nhi bọn người là không hiểu, không hiểu hắn bên trong ý tứ. Trần Tiểu Minh cũng là cười không nói, không có cho bọn hắn giải thích, dù sao giải thích bọn họ cũng không hiểu. Bật hắc tất phong hào Duy treo bức trường tồn trong lúc nhất thời Cách này đột nhiên tới biến động Toàn bộ tinh vẫn các đều là sôi trào lên Không ít người đưa ra nghi vẫn thanh âm Nhưng bởi vì có phong tôn giả tại Dốc hết sức đem những thứ này đè ếp xuống Nhất là tại Trần Tiểu Minh triển lộ chính mình đấu thánh thực lực Cùng mình cở tinh luyện đan sư thân phận về sau Mọi người mới dần dần lắng xuống Dù sao, đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, tinh vấn các, không đúng. Bây giờ gọi làm phong hào cung, có một vị cường lực cung chủ, tự nhiên là kiện tất cả mọi người vui lòng tiếp nhận sự tình. huống chi, cửa cung chỉ là tên thay đổi một chút, thực tế người quản lý, vẫn là phong tôn giả, những người còn lại viên hết thầy không có đổi động. Cách này chủ nếu là bởi vì Trần Tiểu Minh quá lười, nào có ở không đi quản lý cách này, đến mức để tiêu hôn nhi đi quản, Trần Tiểu Minh cũng không vui. Quản lý Tông môn loại chuyện này quá hao tâm tổn trí lực, đồ để của mình vẫn là chuyên tâm tu luyện cho thỏa đáng. Cho nên, bỏ ra thời gian một tháng, đem phong tôn giả tu vi tăng lên tới ngũ tinh đấu tôn về sau, lại đem tôn môn chuyện quản lý sao cho hắn. Dù sao cách sau thẳng an hiểu tông môn quản lý, mà Trần Tiểu Minh thì là nhân cơ hội bắt đầu đối tinh giới tiến hành mở rộng, làm vì chính mình sáng tạo tông môn. Vẹn vẹn một cái tinh giới lớn như vậy Tiểu, thực sự không được nha. Không gian chi lực không ngừng hướng về ngoại giới mở rộng mà đi, vì không phá thư tinh giới môi trường tự nhiên. Trần Tiểu Minh có thể tránh tinh giới thiên thạch khu vực. Tại tinh giới bên ngoài lại lần nữa mở rộng không gian. Cho dù là Trần Tiểu Minh loại này treo bức. Cũng là bận rộn thời gian nửa năm. Mới xem như triệt để hoàn thành tinh giới mở rộng công tác. Từ không bên trong. Trần Tiểu Minh tay phải vung lên. Đem sau cùng một tòa núi xanh để xuống. Hung hăng thở phào nhẹ nhóm. Nhìn qua dưới thân non xanh nước biếp mới không gian. Trần Tiểu Minh có chút hài lòng. Nửa năm công phu, rút cuộc tại tinh giới trên cơ sở, làm lớn ra gấp trăm lần có thừa. Mặc dù so với cổ giới loại này, kém có chút xa, bất quá cũng là không tệ. Vô trước như vậy đi, về sau khiến người khác tới làm đi. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 150 khách không mời mà đến canh năm sau 3 tháng này này. Nghe nói không tin vẫn các nghe nói đổi các chủ. Liền tên đều muốn đổi Người bây giờ mới biết sao đã sớm truyền ra tin tức Nghe nói muốn tải ba ngày sau đó Tổ chức lập tông đại hội đây Tân tông môn giống như gọi là phong hào cung Nghe nói thư mời cũng sớm Đã phát ra Đến lúc đó Trung Châu không ít Đại thế lực đều sẽ tiến đến đây Đây chính là Trung Châu Một đại thịnh hội đâu Bỏ lỡ đáng tiếc nha Đi một chút cùng đi cùng đi Bình tĩnh thật lâu Trung Châu chi địa Giờ phút này bởi vì phong hào cung sự tình, triệt để sôi trào lên, không ít đại thế lực đối với tinh vân các cái này đột nhiên cử động, cảm thấy không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời Trung Châu đại lục gió sục mây vần, ba ngày thời gian lóe lên một cách rồi biến mất. Nguyên bản có chút yên tĩnh thiên tinh sơn mạch chỗ, người đông tấp nập, chật ních đến đây đám người xem náo nhiệt. Nguyên bản tinh vân các vị trí Đại lục ở bên trên có rất ít người biết. Thế nhưng là phong hào cung một chuyện truyền ra. Toàn bộ đại lục xem như đều là biết được tinh vấn các vị trí chỗ. Thời khắc này thiên tinh sơn mạch phía trên. Vô số bóng người bay trên trời cao bên trong. Tu vi thấp nhất đều có đấu vương thực lực. Không ít người càng là đạt không mà đứng. Bất quá lớn như vậy sơn mạch. Mặt cho mọi người như thế nào tìm kiếm. Cũng là tìm không thấy phong hào cung vị trí. Ông, mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm. Thiên tinh sơn mạch phía trên hư không hơi hơi dung chuyển. Sau đó bên trong thiên địa. Một đảo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện. Vết nứt giống như bị một đôi bàn tay vô hình. Hướng về hai bên lôi kéo mà đi. Bất quá trong phiến khắc. Thì hình thành một đảo hư không thông đảo. Hưu, hưu, hưu. Từng đảo từng đảo mặc lấy áo bào màu xanh lam bóng người bay ra. Bóng người đều là xem ra bất quá 17-18 tuổi. Có nam có nữ. Phân loại hai hàng. Đứng ở thông hai bên đường. Thiếu niên thiếu nữ sau lưng từng đôi đấu khí hóa rực huy động. Toàn bộ thiên tinh sơn mạch mọi người gặp chi đều là chấn động. Nhìn lướt qua hết thầy chính nam cậu nữ. 18 vị đấu vương trở lên cường giả. Tinh vẫn các thực lực mạnh như thế rồi chúng nhân trong lòng trong lúc nhất thời đều lóe qua vẻ nghi hoặc Nhìn một cách tôn môn cường vẫn là yếu. Thông qua nhìn hắn môn hạ đệ tử liền có thể đại thể phân biệt một hay. 17-18 tuổi đấu vương cường giả người. Cách này thả tại địa phương khác. Cách nào không phải đỉnh phong thiên tài. Mà cách này tinh vẫn cắt lại có 18 vị nhiều. Càng đem hắn an bài tải hai hàng xem như tiếp khách người. Minh Châu bị long đong nha. Minh Châu bị long đong không ít thế lực nhỏ tộc trưởng càng là đấm ngực thương tiếc. Thiên tài như thế đệ tử. Nếu như tại gia tộc bọn họ. Tất nhiên là xem như bảo bối đồng dạng sủng ái vạn phần nha. Dạng này thiên tài thiếu niên. Ngày sau tất nhiên có thể đột phá đến đấu tôn. Thậm chí cũng là đấu tôn. Cũng có thể nỗ lực một phen nha. Hưu, mọi người ở đây âm thầm cảm thán thời điểm. Một bóng người theo không gian thông đảo bên trong bay ra. Bóng người là một thiếu nữ. Một thân áo xanh. Một đôi tươi ngon mỏng nước mắt to lộ ra phá lệ đáng yêu. Dung động lòng người trên gương mặt trong lúc mơ hồ còn có một tia non nớt cùng thiên chân. Chỉ là giờ phút này cách sau đạp không mà đứng. Thanh y tải trong gió nhẹ đong đưa. Để vô số người ào ào hít sâu một hơi. Đấu tung. Nàng đột phá đấu tôn trước mắt thiếu nữ này tên là Mộ Thanh Loan. Chính là phong tôn giả đồ đệt. Bình thường cũng sẽ có đi ra ngoài lịch luyện. Không ít người đối với hắn thực lực. Ngược lại là từng có hiểu rõ. Bất quá càng là hiểu rõ. Lại là cảm thấy hoàng sợ. Nhất là cây sau hơn nửa năm trước còn từng ra ngoài. Khi đó tu vi của nàng cũng bất quá mới thất tinh đấu hoàng mà thôi. Lúc này mới hơn nửa năm không thấy Thế mà đã đột phá đến đấu tông hôm nay vì ta phong hào cung lập tông ngày Cung chủ tại tinh giới bên trong Vì chư vị chuẩn bị tiệc rượu Còn mời đến giữ thanh thúy thanh âm đàm thoải quanh quần bốn phía Kinh khủng đấu khí ba đồng khuyết tán mà ra Không ít người ảo ảo lại lần nữa một bên Lục tinh đấu tông thực lực Không là vừa vặn đột phá đấu tông nam vực trần ra Vậy liền làm phiền. Một vị đấu tông lão giả đạp không mà đi đối với mộ thanh loan nói một tiếng. Sau đó cười khẽ đi vào. Hắn nguyên bản đều làm xong bên ngoài quan sát chuẩn bị. Giờ phút này lại có thể đi vào. Vậy dĩ nhiên là hết sức vui vẻ. Những người còn lại. Mắt thấy bị người nhanh một bước. Cũng là ảo ảo như thế. Đối với mộ thanh loan nói một tiếng. Sau đó tuôn đi vào. Quanh trước hết bước vào thông đảo trần ra lão giả. Giờ phút này vừa ra thông đảo. Đập vào mắt thấy chính là một chỗ to lớn thiên địa. Non xanh nước biếp. Càng có hay không hơn tận tinh quang tô điểm bầu trời. Hóa thành sáng chói cực quang. Lão giả vận chuyển thị lực. Hướng về nơi xa nhìn lại. Lại là dãy núi kéo dài. Nhìn không thấy cuối. Tâm lý không khỏi thầm giật mình. Mời mời tới bên này. Một vị sau lưng đấu khí hóa rực thiếu nữ cung kính nói một tiếng Sau đó tay phải nhất chỉ nơi xa Chỗ đó có một chỗ rồng lớn đất trống Phía trên đã dọn xong tiệc rượu Hưu hưu hưu hưu Sau lưng trong thông đảo Vừa có mấy người theo bên trong bay ra Trần ra lão giả gặp Dưới chân một chút Lại là dẫn đầu hướng về đất trống mà đi Trong lúc nhất thời Theo không gian thông đạo mở rộng, vô số bóng người bay vào tinh giới bên trong, bị tinh giới to lớn chấn nhiếp. Trên đất trống càng ngày càng nhiều người đến, bất quá nơi đây lại là không có chủ ngồi tồn tại. Đất trống phía đông, thì là vừa vặn đối với tinh vấn các tháp cao. Giờ phút này tháp cao phía trên, thì là lại lần nữa mở rộng một nói không gian thông đạo. Mà, khác nhau đối đãi nha. Trong đó một vị đấu hoàng tu vi thanh niên. Nhìn qua nơi xa theo một cái không gian khác trong thông đảo đi ra bóng người. Không khỏi giận mắng một tiếng. Người nhanh quên đi thôi, không có mời thiếp có thể đi vào cũng không tệ rồi. Một vị đấu tông lão giả mở miệng nói ra thanh niên nhìn một cái tu vi của lão giả cũng là không nói. Không ít người đều là vận chuyển thị lực. Nhìn phía xa xa tháp cao phía trên. Rất là hiếu kỳ. Đến tổt cùng có nào đại thế lực người tới trước. Mà giờ khắc này tháp cao phía trên tiêu hôn nhi đứng trên hư không. Hơn nửa năm. Tu vi của nàng cũng là thành công đột phá đến đấu tôn cấp bậc. Hôm nay phụ trách nơi đây sự tỉnh. Ở sau lưng hắn. Phong tôn giả xưa đâu bằng nay. Hàng hái đứng giữa thiên địa. Dường như cùng không gian chung quanh hóa làm một thể đồng dạng. Hưu, hưu, hưu. Lại là mấy đảo thân ảnh theo không gian thông đảo chi bên trong bay ra. Người đầu lính chính là đan tháp tam cự đầu huyền không tử. Đứng lên sau thì là theo chân năm đen lão giả và mỹ phụ nhân. Cùng đồ đệ của bọn hắn. Phong tôn giả, nhiều năm không. Thấy, phong thái vẫn như cũ nha. Huyền không tử cười nhẹ nhìn qua phong tôn giả. Chỉ là lời nói vừa mới nói xong. Thì đã nhận ra có cái gì không đúng. Cái sao khí thế kia Ẩm ẩm cho hắn một loại cực lớn áp bách lực Huyện không tử ánh mắt ngưng tụ Bất quá đào hoa Bất quá tại ánh mắt xéo hoa liếc về tiêu hôn nhi thời điểm Lại là triệt để ngây ngẩn cả người Đấu tôn trong miệng nhìn không được lên tiếng kinh hô Cái này phong hào cung người nào sáng lập Người khác không biết huyền không tử là biết đến Chỉ là nhìn qua giờ phút này tiêu hôn nhi tu vi Huyện không tử bọn người đều là cảm nhận được bảo kích Khổ cười vài tiếng về sau Lại là không nguyện ý lưu thêm đi thẳng vào Thô đà kích nha Rất được đà kích nhìn qua tiêu hôn nhi tô vi Bọn họ cảm giác tuổi của mình dường như sống đến chó trên thân đi Thời gian một chút xíu trôi qua Càng ngày càng nhiều là thế lực đều là đủ số đến Dù sao Trần Tiểu Minh tặng thiệp mời phía trên Có thể là có lực lượng của hắn Người nào không dám đến Mà liền tại tiêu hôn nhi cùng phong tôn giả tiếp đãi khách nhân thời điểm tinh giới trên không Lại là đột nhiên hơi hơi dung chuyển lên Trên bầu trời Một đảo đen nhánh vết nứt xuất hiện Không gian bị xé nứt Một cố âm lánh cùng cực khí tức tràn vào tiến đến Một đảo lời nói lạnh băng thanh âm Theo trong cách khe lan chuyển ra Hôm nay cũng là phong hảo cung táng ngày đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 151 hồn tục lại đến hôm nay cũng là tinh vấn các táng ngày tinh giới trên không. Xé sách không gian thông đạo bên trong. Tuôn ra vô cùng xương mù màu đen. Vũ khí trong nháy mắt tràn ngậm ra. Bao phủ toàn bộ tinh giới bầu trời. Tinh thần chi lực bị ngăn cách. Trước tới tham gia buổi lễ long trọng người đều là trong lòng máy động. Một cố cực độ đè nén cùng tính mịt không khí dường như bao phủ tại trên đỉnh đầu. Khiến người ta không thở nổi. Đó là cái gì người lại dám như thế khiêu khích phong hào cung tới không tốt. Phong hào cung hôm nay thành lập. Tất nhiên là có một trận gió tanh mưa máu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao lại? Không gian bị phong tỏa rộng lớn trên bình đài. Tại vết nứt không gian xuất hiện thời điểm, thì có người manh động thoái ý. Có thể xé sách không gian mà đến cường giả. Tùy tiện công dịch dư âm đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Lưu tải nơi này thực sự quá nguy hiểm, vẫn là chạy trước đường bảo mệnh quan trọng. Kết quả, vừa chạy đường phát hiện cả vùng không gian đều là bị phong tỏa. Căn bản không có cách nào truyền tống rời đi. Trước đó không gian thông đảo đã không có cách nào truyền tống. Bọn họ thế mà triệt để bị phong xích ở đây. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ đến tổt cùng là người phương nào không tốt. Đây là muốn chém tần giết tuyệt. Không lưu dấu vết. Không tốt lão giả đã đoán được trong cách khe không gian người tới ý đồ. Tâm lý phát lạnh. Lại là lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt hơi hơi nhìn phía xa xa tháp cao. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này phong hào cung Hy vọng bọn họ có thể ngăn cản được Không phải vậy bọn họ hôm nay đều muốn chôn vùi ở chỗ này Không ít người tâm lý âm thầm hối hận Lúc trước não tử nước vào Nhất định phải tiến đến Ở bên ngoài đợi Sự tình gì thì cũng không có nha lòng hiếu kỳ Hãy chết miêu nha Thực sự quá hố Nằm thương ông Thiên địa ong ong, sương mù màu đen giống như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt. Ba đảo thân ảnh theo không gian thông đảo bên trong bay ra. Bóng người bị khói đen che phủ. Nhìn không rõ ràng. Ba người sau khi đi ra. Sau người không gian thông đảo bên trong. Trong nháy mắt bay ra mấy chục đảo bóng người. Bóng người đều là ba phủ tại trong hắc vụ. Mỗi người đều là tản ra kinh khủng đấu khí ba động. Mấy chục đảo bóng người. Đạp không mà đi. Không có người tu vi là thấp hơn đấu tông. Càng có bất hảo đấu tôn cấp bật cường giả. Cùm ụt. Cùm ụt. Trời ạ, phong hào cung sẽ không đắc tội viễn cổ chủng tộc đi. Dẫn đầu ba người tu vì mọi người không cảm giác được. Nhưng là cái kia sau lưng mấy chục đảo bóng người bên trong. Vèn vèn tàn mát ra đấu tôn cấp bậc đấu khí ba động. Thì vượt qua 10 vị số lượng Trung châu đại lục phía trên nhất lưu thế lực Tứ phương các các chủ Cũng bất quá mới miễn cứng là đấu tôn mà thôi Mọi người lòng sinh vẻ tuyệt vọng Không khỏi co gắp ngồi xuống Hơn 10 vị đấu tôn Càng là có 3 vị tu vi không rõ Nhưng khẳng định tại đấu tôn phía trên cường giả tại Mọi người không biết loại tình huống này Còn có cái gì sống sót khả năng Tháp cao phía trên giờ phút này tiêu hôn nhi bọn người thần sắc ngưng trọng nhìn qua trong trời cao ba đảo thân ảnh. Phong tôn giả càng là bóng người nhất động. Ngăn tải tiêu hôn nhi đám người trước người. Bán thánh cấp bậc đấu khí ba động triển lộ mà ra, ngăn cản khuyết tán mà đến hắc vụ. Trong hắc vụ, từng tiếng kêu rên tăng oán niệm thanh âm quanh quẩn. Đánh thẳng vào phong tôn giả các loại linh hồn của con người. Cho dù là trải qua đầy chiến trường phong tôn giả. Giờ phút này cũng là thần sắc ngưng trọng ngăn cản. Rống. Ngay tại đây là. Gầm lên giận dữ thanh âm truyền ra. Một tầng vô hình ba động. Chấn động hư không. Không gian nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Lấy tháp cao làm trung tâm. Hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Bao phủ tháp cao xương mù màu đen bị tiếng giống bước lui mà đi. Hơu. Một đảo thân thể cao lớn theo tháp cao bên trong nổ bắn ra mà ra To lớn ma thú thực sự lập tư không Một luồng áp lực vô hình Theo quanh thân khuyết tán mà đi tư không hơi hơi rung chuyển Màu đen trong nháy mắt cuồn cuộn Cuốn ngược mà quay về Mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng tử lớp vảy màu vàng ấm Đẩy ra hắc vô gặp tinh thần Ngôi sao ánh sáng chiếu giỏi Quang hoa bắn ra tứ phía Có chút lóa mắt Tử tinh trong đôi mắt nổ bắn ra hai đảo tử kim quang mang trong nháy mắt Đối với cách đó không xa ba người mà đi Tử kim quang mang mở rộng hư không Giữa thiên địa mở ra một đảo đen nhánh vết nứt không gian Bốn phía hết thảy đều bị mất đi Khủng bố gì thường hừ quát lạnh một tiếng Trong ba người bên phải hắc ảnh trong nháy mắt xuất thủ Bàng bạc hắc khí theo hắn trong tay áo bên trong mánh liệt mà ra Trong nháy mắt hóa thành hai đảo màu đen thương mũi tên. Đối với hai đảo tử kim thần quang bắn tới. Bảnh bảnh. Thương mũi tên cùng thần quang đối đụng nhau. Năng lượng kinh khủng bạo phát. Bốn phía hư không sụp đổ. Bên trong thiên địa hình thành từng đảo từng đảo dài đến 100 trăm trượng vết nứt không gian. Phun ra nuốt vào lấy vô tận hốn độn chi khí. Hưu. Tử kim thần quang quang mang ảm đạm màu đen thương mũi tên trong nháy mắt mở rộng hư không chạy về phía tử kim sư vương. Màu đen thương mũi tên phía trên ú sáng lóng lánh. Tử kim sư vương trong nháy mắt lông tóc nổ lên. Quanh thân đấu khí màu tử kim quang mang bạo phát. Lông trên tóc quang mang chớp động. Giống như từng cây tử kim thần châm đồng dạng. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu Thần châm nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt tạo thành một đảo to lớn kiếm mang. Kiếm mang phía trên từng cây thần châm chặt chẽ kết nối lấy. Tử kim quang mang bạo phát. Cắt không gian bốn phía. Úi thế kinh khủng theo màu đen thương thì trung xuyên qua. Màu đen ngưng tổ thương mũi tên trong nháy mắt hóa thành hư không. Thiên địa làm nhất thanh. Tử kim sư vương thân thể cao lớn bước ra một bước. Dưới chân hư không sinh sinh bị đạp nát. Kinh khủng thần quang bão phát Bao phủ toàn bộ tinh giới Hắn Tử kim sư vương Ngưu bức quý thế kinh khủng tràn ngập toàn bộ tinh giới Bất luận là tháp cao bên trong huyền không tử bọn người Vẫn là chống trải chỗ đông đảo ăn dưa quần chúng Giờ phút này đều là một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời phía trên ma thú khổng lồ bóng người Cái kia kinh khủng chiến đấu Đánh nát vư không tử vẹn vèn một đảo dư âm liền có thể đem bọn hắn phai mờ. Mọi người nguyên bản bên ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ lại là giấy lên hy vọng. Khó trách dám khiêu chiến ta hồn điện, nguyên lai có một đầu đấu thánh cấp bậc ma thú. Trước đó suốt thủ hắc ảnh cười lạnh, lại là nhìn qua tử kim sư vương lâm vào trong suy tư. Một đầu tứ tinh đấu thánh hậu kỳ ma thú. Luận thực lực. Lại là trong lúc nhất thời khó có thể bắt lấy hắn. Nhất là bọn họ hồn tục nhận được trong tin tức. Diệt sát hồn điện nhân điện không phải ma thú này. Dẫn đầu hồn tục lão giả. Giờ phút này ánh mắt thâm thúy nhìn phía tháp cao. Một đầu tứ tinh đấu thánh hậu kỳ ma thú. Đối với hắn mà nói. Sau đó có thể diệt sát. Bóng người thanh âm đàm thoải quanh quẩn tại không gian bên trong. Tin giới bên trong không ít người nghe được ma thú là đấu thánh cấp bậc cường giả về sau. Đều là vui vẻ. Một vị đấu thánh ma thú. Tăng thêm cái kia còn chưa xuất thủ. Thần bí khó lường phong hào cung cung chủ. Trong lòng mọi người tuy nhiên cảm thán phong hào cung thực lực cường hãn. Nhưng càng nhiều vẫn là trốn qua một kiếp vui sướng. Rống, tử kim sư vương giống giận. Vô tận tử kim thần quang tại bốn phía lóng lánh. Ui thế kinh khủng chấn động hư không? Thần quang bước lui lấy xương mù màu đen. Nhưng tử kim sư vương trong mắt lại là ngưng trọng dị thường. Không còn dám tiến lên một bước. Không ra sao vậy ta sẽ phá hủy ngươi cách này tinh giới. Dẫn đầu hồn tộc lão giả quát lạnh một tiếng. Thể nổi xương mù màu đen mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn siềng xích. Siềng xích huy động. Toàn bộ tinh giới tinh quang ảm đảm. Vô tận không gian phá toái. Khủng bố uy thế hướng về tháp cao phóng đi. Rống. Tử kim sư vương nổi giận gầm lên một tiếng. Bóng người nhất động. Lại là xuất hiện ở tháp cao trước người. Thể nổi bàng bạc khí huyết chi lực ngưng tụ. Quanh thân tử kim lân giáp quang mang chớp động. Trên đỉnh đầu. Một đảo tử kim thần quang nổ bắn ra mà ra. Tư không phá toái. Thần quang trong nháy mắt mở rộng không gian. Trực tiếp xuất tại xiềng xích màu đen phía trên. Năng lượng kinh khủng sóng sung kích khuyết tán mà ra. Từ không bên trong xuất hiện một đảo hắc động. Thôn phể lấy hết thầy. Siềng xích phá nát thần quang. Theo hư không bên trong xuyên thủng mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại tử kim sư vương trước mắt. Uy thế kinh khủng để tử kim sư vương nội tâm sinh ra tử vong cảm giác. Ngay tại tử kim sư vương kiệt lực Muốn ngăn cản thời điểm Một cách ngân quang tay cầm nhẹ nhàng Theo tử kim sư vương trước người trong không gian ló ra Một trưởng vỗ tải xiềng xích phía trên Trong nháy mắt đem xiềng xích đánh bay Không gian đứt ra Một đảo thanh niên tóc bạc theo trong không gian đi ra Lạnh nhạt thần sắc đảo qua suốt thủ hồn tục lão giả bọn người Là người muốn diệt ta cung đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 152 đế cảnh linh hồn công kích canh thứ hai tinh giới trên không trần tiểu minh đứng ở tư không phía trên Tóc bạc phất phới Gương mặt tuấn tú Một đôi tròng mắt phản phất có được không gian tiêu tan đồng dạng Thần sắc lạnh lùng nhìn phía hồn tộc lão giả ba người Một cỗ vô hình ba đồng hướng về bốn phía mà đi Bao phủ toàn bộ tinh giới xương mù màu đen trong nháy mắt sôi trào lên Không ngừng cuồn cuộn rút lui Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt xương mù màu đen thì thu nhỏ đến chỉ có 100 trượng lớn nhỏ Phiêu phù ở hồn tộc lão giả ba trên thân thể người Lão sư Cung chủ Trần Tiểu Minh xuất hiện Một mực bị hồn tộc người áp chế phong hào cung mọi người đều là tinh thần chấn động Tiêu hôn nhi vẻ mặt ngưng trọng tiêu tán. Lộ ra nụ cười. Cách đó không xa trên đất trống. Đến đây quan sát mọi người trong lòng. Giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng. chợt cao chợt thấp. Không có cách nào an định lại. Đây chính là phong hào cung cung chủ sao thật tuổi trẻ nha hừ. Người không thấy được hắn xuất thủ sao đây chính là đấu thánh cường giả. Cũng không biết hắn có hay không thê tử. Hắc hắc hắc. Một đảo ngân linh đồng giảng tiếng cười khẽ vang lên. Không ít người tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy một vị xem ra chỉ có 17-18 tuổi sinh đẹp thiếu nữ. Trong mắt tỏa ra tinh quang. Trong lúc nhất thời. Không ít nhận biết nàng người. Đều là bóng người hướng về bốn phía thối lui. Trong miệng nhẹ mắng một tiếng nàng sao lại tới đây. Sau đó tránh không kịp. Này này. Các ngươi thế nào một vị chỉ có đấu vương cấp bậc thanh niên kéo lại một vị lui lại đấu hoàng cường giả. Không hiểu mở miệng hỏi lên. Đấu hoàng cường giả nhìn một cái. Thấp giọng truyền âm một câu. Sau đó thanh niên thần sắc biến đổi. Dưới chân một chút. Trong nháy mắt lui nhanh. Hừ một đám không có có lá gan ra hỏa Thiếu nữ quát lạnh một tiếng. Sau đó cũng là bất kể. Ngón tay ngọc nhỏ dài nâng lên. Đặt ở đỏ thắm trên môi. Khẽ cắn răng. Trong mắt thu thủy thầm đưa. Trong miệng nhẹ nhàng quấy ngón tay ngọc. Thì Thào nói nhỏ. Cũng không biết hắn có hay không trong chút lát. Từ không bên trên trần tiểu minh. Không khỏi thân thể run lên. Thấy lạnh cả người theo dưới thân truyền đến. Ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua. Cũng không có phát hiện có cái gì gì thường. Không khỏi lắc đầu. Thu hồi ánh mắt. Hừ, cũng là ngươi diệt sát nhân điện sao một mực không có lên tiếng một vị khác hồn tộc cường giả đối với Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng. Bất quá lục tinh đấu thánh mà thôi. Đối với thế lực khác mà nói, có lẽ là đỉnh phong. Nhưng đối với hắn hồn tộc mà nói, muốn diệt giết tự nhiên cũng là không khó. Lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh nhìn không được cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn phía mở miệng hồn tộc lão giả. Cùng hồn tộc liên hệ đến bây giờ, Trần Tiểu Minh phát hiện hồn tộc người đều không đủ sảng khoái, phế hơi nhiều lời. Đều đánh tới cửa rồi, nói những thứ này nữa có ý gì sao anh? Thể nội bàng bạc đấu khí bảo phát. Ngân sắc quang mang trong nháy mắt tuôn giả. Bao phủ toàn bộ tinh giới bầu trời. Tinh thần chi quang chiếu giỏi trên đó. Trần Tiểu Minh dưới chân hư không một chút Bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Cẩn thận Cầm đầu hồn tục lão giả trong miệng quát lạnh một tiếng Trên tay phải hắc khí phun trào đối với một bên hư không bắt tới Hồn tục lần này phái ba người bọn họ cùng nhau đến đây Trong đó yếu nhất cũng là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh Chỉ có ngũ tinh đấu thánh trung vị tu vi Căn cứ quả hồng trọn mềm nắm Trần Tiểu Minh tự nhiên vừa ra tay thì chạy hắn tới Răng rắc Hồn diệt sinh một bên hư không phá toái Một đảo ngân mang từ trong đó bảo phát thẳng đến hắn thiên linh mà đến Ngân mang tốc độ quá nhanh Qua trong dây lát cực hạn Hồn diệt sinh thể nổi xương mù màu đen phun trào Vẹn vẹn ngăn cản một lát Liền bị công phá Ngay tại đây là Dẫn đầu hồn tộc lão giả công dích đã tới Sương mù màu đen ngưng tổ tay cầm Đối với ngân mang bắt xuống dưới Ẩm một tiếng vang trầm Ngân mang phá nát Hóa thành vô số đảo điểm sáng màu bạc Nổ bắn ra mà ra Hắc vô trong nháy mắt bị xuyên thủng Hồn diệt sinh bọn người thần sắc biến đổi Dưới chân hư không một chút Lui tàn ra tới Hưu hưu hưu Hồn tộc lão giả trong tay ấm pháp biến đổi Thể nổi khói đen mờ mịt mà ra. Trong nháy mắt hóa vì một con chỉ to lớn khô trường. Khô trên lòng bàn tay khói đen mờ mịt. Đồng thời tràn ngập một cố tính mịt chi khí. Một trường vỗ ra. Tinh quang ảm đảm. Dưới thân núi xanh bị tức hơi thở quét qua. Trong nháy mắt khô héo. Hóa thành một mảnh chỗ chết. Tư không hơi hơi dung chuyển. Hồn tộc lão giả cử trưởng thông qua không gian. Một trường vỗ hướng về phía hư không Muốn muốn Trần Tiểu Minh rào sát ở trong hư không Phá Hét lớn một tiếng chi tiếng vang lên Theo sau bàn tay rơi xuống hư không trong nháy mắt bị mở rộng Một đảo sáng chói ngân mang huyền ảnh bay ra Trên đó 9 con rồng vàng bay múa Lực lượng kinh khủng phá nát hư không Hướng về cử trưởng nhanh đón tiếp lấy Kim quang lập lò Hóa thành một đảo thần quang Quyền ảnh trong nháy mắt xuyên thủng tay cầm. xương mù màu đen bị ngân quang phai mờ. Tiêu tán trống không. Mắt gặp công kích của mình bị mất đi. Hồn tục lão giả ngược lại là lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ thấy huyền ảnh phía trên. Một cố tính mịt chi khí quấn quanh trên đó. Không ngừng thôn phải lấy ngân mang. Lại là nhất trường rơi xuống. Quyền ảnh phía trên kim quang lại lần nữa bảo phát. Chỉ là không có thế như trẻ che chi thế Cùng bàn tay lớn màu đen sẵn co lên Chịu chết đi Hai bên tản ra hồn diệt sinh cùng một vị khắc hồn tộc lão giả trong nháy mắt xuất thủ Hồn diệt sinh thể nổi hư vô thôn viêm tử hỏa tuôn ra Ngập trời hắc viêm bão phát Trong nháy mắt mãnh liệt mà lên Đốt cháy hư không Hình thành một mảnh vòng xoáy màu đen Vòng xoáy màu đen phía trên Nổ tung từng đảo từng đảo hỏa quang. Trong chớp mắt hướng về Trần Tiểu Minh bao phủ xuống. Một vị khắc hồn tộc lão giả. Thì là trong tay không ngừng kết ấm. Mi tâm chỗ. Một cố linh hồn chi lực tuôn ra. Hóa thành một đảo trong suốt cây đinh. Cây đinh chỉ có ba tất lớn nhỏ. Lưu động tại lão giả trước người. Diệt xương mù màu đen không ngừng tràn vào. Lão giả thể nổi linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới Trong nháy mắt trong suốt cây đinh phía trên quang mang nở rộ Thư không mở rộng Xuyên qua không gian mà đi Thư không bên trong Trần Tiểu Minh ngẩn đầu nhìn một cách bao phủ xuống hư vô thôn viêm Đang chuẩn bị ra ngoài Lại là trong linh hồn cảm nhận được một cấu nguy hiểm cực lớn cảm giác Trước mắt trong hư không nứt ra một đường vết sách Một cách trong suốt cây đinh lóe ra quang mang. Thẳng đến linh hồn của mình mà đến. Linh hồn công kích Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi. Bất quá qua trong giây lát thì nở nụ cười lạnh. Hắn xếp sợ linh hồn công kích khôi hài. Thể nội vẫn không dùng tới đế cảnh linh hồn bạo phát. Kinh khủng linh hồn chi lực theo Trần Tiểu Minh thể nội tuôn ra. Linh hồn chi lực ngưng tụ. Hóa thành một đảo tiểu nhân. Tiểu người trong tay cầm một thanh ngân kiếm. Chỉ thấy ngân kiếm hơi đồng một chút. Trong nháy mắt một đảo trong suốt kiếm mang bay ra. Bành. Đánh tới trong suốt cây đinh trong nháy mắt bị một kiếm diệt sát. Đế cảnh linh hồn linh hồn chi lực bảo phát. Kiếm mang càng là xuyên thấu qua không gian. Thẳng đến hồn tộc lão giả mà đi. a Linh hồn chi lực ngưng tổ nhất kích bị diệt sát. Tức thì bị kiếm mang đánh trúng. Hồn tộc lão giả thây thảm hô to một tiếng. Khí tức quanh người vừa loạn. Sắc mặt tái nhợt. Linh hồn chi lực bị hao tổn. Ninh ra khịch liệt đau nhức Hai mắt đỏ bừng nhìn phía Trần Tiểu Minh. Đế cảnh linh hồn. Là người quanh thân hắc khí cuồn cuộn. Hồn tộc lão giả cắn răng nhiến lời giận dữ hết. Hắn giờ phút này lại là biết. Hồn tục muốn bắt cái kia đế cảnh linh hồn luyện đan sư cùng diệt sát nhân điện đấu thánh cường giả. Là một người. Tư không hơi hơi dung chuyển. Bàng bạc linh hồn chi lực trong nháy mắt quét ngang. Hồn diệt sinh cùng hồn tục lão giả bọn người đều là xứng sờ. Mà Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã tải lão giả bên cạnh. Trên tay phải hào quang màu bạc lấp lóe. Không có cho đối mới tỉnh lại cơ hội. Trực tiếp nhất trường xuyên qua đối phương thân thể. Đấu khí bào phát. Linh hồn chi lực xoắn diệt. Tướng hồn tục lão người là sinh cơ đoạn tuyệt. Đợi đến hồn diệt sinh cùng hồn tục lão giả theo linh hồn chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Ngây người nhìn qua nhất kích đánh xếp chính mình đồng bạn Trần Tiểu Minh. Một cấu nguy hiểm chi khí tràn vào trong lòng. Trần Tiểu Minh có chút buồn cười nhìn qua hai người liền tình báo của mình đều không có thu thập đủ Thì tìm đến mình Hồn tộc đây là quá tự đại Vẫn là chóng váng bước ra một bước Kinh khủng linh hồn chi lực lan tràn ra Tư không hơi hơi dung chuyển Hồn diệt sinh bóng người lói lên Trong nháy mắt về tới lão giả bên cạnh Thấy tình cảnh này Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang lói lên Khói miệng mỉm cười Xem ra Các ngươi e ngại đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 153 đối chiến lục tinh đấu thánh canh ba hồ Gió nhẹ lưu động Tinh giới trên không Tinh quang thiểm diệu Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đem tay của mình thu hồi lại Tiện tay đem bị diệt sát hồn cốt lão giả ném cho xa xa tử kim sư vương Tử kim sư vương bóng người lói lên Lại là trong nháy mắt tiếp được Không sai sau lui xuống trong giới bên trong, hoàn toàn im tĩnh tháp cao bên trong. Huyền không tử bọn người kinh thán lấy nhìn qua trên không trung Trần Tiểu Minh, lại là không thể không cảm thán. Ai, xem ra chúng ta chung quy là già rồi. Cái này Phong Hạo cung xem như nhất chiến thành danh tử. Đó Trung Châu đại lục, ai không biết, ai không hiểu. Đúng nha, liền hồn điện đều không làm gì được đối phương, cái này Phong Hạo cung xem như triệt để quật khởi. Lần này bị Trần Tiểu Minh mời Đều là Trung Châu có tên đại thế lực Trên cơ bản tháp 1 2 tông 3 ba cốc Tam phương các Trần Tiểu Minh đều là mời Có người kinh thán phong hào cung quật khởi Cũng có chút người trong mắt lói lên vẻ không cam lòng Nhất là cùng tinh vấn các không hợp nhau phong lôi các các chủ lôi tôn giả Trước một giây đối phương còn cùng mình cùng một cái cấp độ Một giây sau Đối phương lại là xa xa vượt qua chính mình Nghiêm chỉnh có tranh đoạt trung châu để nhất đại thế lực tư cách Loại này trinh lịch đối với lôi tôn giả mà nói Là một loại nhàn nhạt đắng chát Cùng huyền không tử bọn người đồng dạng ý nghĩ chiếm cứ toàn cục Trên đất chống mọi người Mắt thấy Trần Tiểu Minh đánh chết một người Đều là vui vẻ Ánh mắt lấp lánh nhìn qua Trần Tiểu Minh Nhất là cái kia xinh đẹp thiếu nữ Giờ phút này càng là kịch liệt run dậy Trong mắt phun lên hỏa diễm Dường như hẳn không thể lập tức tiến lên đem Trần Tiểu Minh nuốt sống đồng dạng Thiếu nữ bốn phía, một đám người không tự chủ được lại lui về phía sau mấy phần Nữ tử này thực sự quá kinh khủng Người đang tìm cách chết nhìn lấy thi thể của lão giả bị tử kim sư vương nhận lấy Hồn diệt sinh sắc mặt khó coi vô cùng Những người này đều là hắn theo trong tộc cầu đi ra. Hiện tại chết một cái. Hồi tộc về sau. Hắn phải đối mặt chính là trong tộc vô biên lửa giận Một cái ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Thực lực như vậy. Liền xem như tại hồn tộc bên trong cũng là không nhiều. Bởi vì vì chuyện lần này chết rồi. Hắn không có cách nào bàn giao. Thôi đi. Ngươi thì biết cách này sao khinh thường quát lạnh một tiếng. Như vậy lời nói Hắn đều nghe không dưới 800 lần Chỉ cần là cái nhân vật phản diện thì cùng hắn nói một câu Liền không thể thay cái mới mẻ điểm lời kịp sao hắn trần tiểu minh tu luyện đến bây giờ Chưa từng thấy đến đâu cái nhân vật phản diện đem chính mình thổi ngưu bức thực hiện đâu hư Hồn tộc lão giả dưới chân một chút Bóng người nổ bắn ra mà ra Bị khói đen che phủ trong tay áo Một thanh huyết sắc ma đao xuất hiện Ma trên đao Nồng đậm huyết khí ngưng tụ thành từng cách từng cách đường vân Tươi đẹp dường như sẽ nhỏ giọt xuống Ma đao chi ra Cả phiến thiên địa bên trong Bỗng nhiên nổi lên lúc thì đỏ mang Hồng mang chẳng tinh không Nhuộm đỏ thiên địa Hồn diệt chạm hồn tục lão giả thể nổi bàng bạc đấu khí mãnh liệt Vô số hắc vụ tràn vào đến ma đao bên trong Chém ra một đao, cả vùng không gian bên trong, dường như lóe qua một đảo hồng mang, từ không như gương, xuất hiện một đảo ngàn trường lớn nhỏ vết sách, tư không loạn lưu phun trào, ông, thiên địa ông ông, Trần Tiểu Minh thể nổi ngân mang bảo phát, bàng bạc đấu khí như minh mông biển lớn đồng giảng tuôn ra, trong nháy mắt bên trong thiên địa, bị một bấu ngân mang bao phủ. Trần Tiểu Minh thể nổi đế cảnh linh hồn chi lực hiện lên Sau lưng tư không bên trong Một đảo thân ảnh khổng lồ lại hiện ra Linh hồn chi lực tràn vào trong đó tư huyến bóng người dần dần ngưng thực tư ảnh cùng Trần Tiểu Minh đồng dạng vì hay Dưới chân một chút Cùng tư ảnh hóa làm một thể Phải tay khẽ vẫy Bao phủ thiên địa ngân mang trong nháy mắt tổ đến Hình thành một thanh to lớn trường thương màu bạc. Chém hư không trong miệng truyền ra gầm thép. Trường thương màu bạc huy động. Ngân mang sáng chói Thiên địa hư không bên trong. Một đảo ngân quang xẹp qua. Xuất hiện một đảo ngàn trường lớn nhỏ vết nứt không gian. Thôn phể lấy hết thầy. quanh hồng mang cùng ngân mang đối đủ nhau. Năng lượng ba đồng khủng bố trong nháy mắt bảo phát. Một loại đáng sợ cơn bão năng lượng. Lấy một loại không thể ngăn cản chi thế Phô thiên cách địa lan tràn ra Toàn bộ tinh giới trong nháy mắt nứt ra vô số vết nứt Trần Tiểu Minh thấy thế nhớ mày Vô tận tinh quang rơi xuống To lớn vư ảnh phía trên hào quang màu bạc quét qua Trong nháy mắt đen phá nát không gian bình tĩnh xuống dưới Chết trên đỉnh đầu Thừa dịp Trần Tiểu Minh phân thần thời khắc Hồn tộc lão giả đã thông qua không gian mà đến Ma trên đao hung diễm ngập trời Nồng đậm huyết tinh chi khí quấn quanh Lại lần nữa một đao chạm dưới Hồng mang lóe qua tư ảnh trên tay phải trường thương màu bạc hơi đồng một chút tư không mở rộng Hồng mang rơi xuống chỗ Sáng chói ngân mang thương quang bay ra Trong nháy mắt chạm ở cùng nhau Quanh cả hai đối đụng vào nhau Một cố năng lượng ba đồng khủng bố trong nháy mắt cuốn tới Bốn phía vư không yếu ớt tựa như một trang giấy đồng dạng. Bị hai cỗ năng lượng xoắn thành bùi phấn. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Bóng người lại lạc lại lần nữa chớp động. Trong tay trường thương màu bạc không điểm đứt ra. Từng đảo từng đảo linh quang bay múa. Phong tỏa cả mảnh trời hư không. Nhìn một cái bị phá nát tinh giới. Trần Tiểu Minh trong mắt kim mang lấp lóe. Hai tay cầm thương. Thể nổi một nguồn sức mạnh minh mông xuất hiện. Từng đạo từng đạo ánh sáng màu vàng nổ bắn ra mà ra. Hóa thành từng cái từng cái kim sắc thiên long. Ngâm tiếng long ngâm vang vọng tinh giới. Chín đầu kim sắc thiên long bay lượn cửa thiên. Trần tiểu minh thể nổi bàng bạc đấu khí màu vàng ấm bảo phát. Chín con thiên long du tẩu hư không. Sau đó long thân chuyển một cái. Đáp xuống. Trường thương phía trên hào quang màu bạc nở rộ Chín con rồng vàng hóa thành từng đảo từng đảo kim sắc đường vân Khắc sâu tại trường thương phía trên Mũi thương chỗ Một vệt điểm sáng màu vàng ấm hiện lên Không tốt hồn tục lão giả trong chốc lát phát giác được khủng bố nguy cơ đánh tới Trong miệng kinh hô một tiếng Lại là thể nội vô tần hắc khí bảo phát Trong tay ma đao quang mang nở rộ Màu đỏ huyết khí theo hắn lan tràn ra Bên trong thiên địa tựa như vang lên từng tiếng gào thét thanh âm Huyết khí bên trong Có từng chương mặt ruột Giữ tờn vạn phần Hồng quang đảo qua dưới thân núi xanh Toàn bộ núi xanh sơn mạch trong nháy mắt hóa thành hoang thổ chỗ chết Trên đất chống quan chiến mọi người đều là giật mình bóng người trong nháy mắt lui nhanh mà đi tránh ra Hồn tục lão giả giờ phút này toàn lực bảo phát. Lục tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực bộc phát ra. Trong tay ma đao cơ hầu ngưng tụ toàn lực của hắn. Phía trên xương mù màu đen ngưng thực. Hóa thành thiêu đốt ma diễm. Ma diệt chảm chém ra một đao. Thiên địa làm một tịch. Tinh giới trời dường như đen một chút. từ không bên trong. Một đảo thiêu đốt lên ma diễm đang di động. Phần diệt thư không. Tư ảnh bên trong, Trần Tiểu Minh trong mắt Ngân Quang lấp lóe, ngẩn đầu nhìn một cái rơi xuống ma diễm, thể nội bàng bạc đấu khí bảo phát. Ngân mang tràn vào đến trường thương bên trong, kim sắc minh văn lóe ra, phát ra từng tiếng tiếng long ngâm. Trường thương hơi hơi run run, tư không phá tói, Ngân Quang hướng về mũi thương mà đi, kim quang lóe qua. Trong nháy mắt một đảo ngưng tụ kim ngân nhị sắc mũi thương điểm ra. Nhất thương điểm ra. Thiên địa làm yên tĩnh. Dường như chỉnh phiến hư không dừng lại đồng dạng. Kim ngân thương mang hơi động một chút. Không ngừng tới gần ma diễm. Qua trong dây lát. Đối đụng vào nhau. Oanh. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bảo phát. Thiên địa làm tối sầm lại. Giống như trời đất sụp đổ. Ngày tận thế tới đồng dạng. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 06 chương 154 diệt sát hồn tộc người tới canh bốn răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Từng tiếng tiếng vang truyền ra. Cơn bão năng lượng cuốn sạch lấy bốn phía. Toàn bộ tinh giới thiên địa phản phất bị đánh nát đồng dạng. Xuất hiện từng đảo từng đảo 100 trưởng vết nứt. Kinh khủng sóng sung kích phá hồi lấy hết thầy. Không tốt, tinh giới muốn phá nát. Mau trốn đi mau thừa dịp hiện tại chạy mau Không được đi không nổi không gian loạn lưu quá mạnh Tinh giới không gian là Trần Tiểu Minh mở rộng Luận cường độ tự nhiên là không có những cái kia cổ giới loại hình cường đại Giờ phút này phá vỡ đi ra Đám người lại là trong nháy mắt hốt hoảng Rống Ngay tại đây là Tử Kim Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng Bước ra một bước Tử kim thần quang bao phủ tứ phương. Đem bốn phía hư không định trụ. Ngăn trở phá nát hủy diệt chi thế. Phong tôn giả bóng người ló lên. Bán thánh thực lực dùng ra. Tuy nhiên không kịp tử kim sư vương. Lại là cũng đang không ngừng ngăn cản lấy không gian phá nát. Một người một sư tử liên thủ. Rốt cuộc đem không gian ổn định lại. Những cái kia chạy trốn tứ phía người lúc này mới ngừng lại. Vô quá kinh khủng, tinh giới đều muốn bị bọn họ đánh nát. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, một chút dư âm, chúng ta liền phải chết. Không được, ta muốn đi tháp cao chỗ đó, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Vô số bóng người cực nhanh. Hướng về tháp cao chỗ mà đi. Chỗ đó có ít nhất phong hào cung đấu thánh ma thú tại. Hệ số an toàn cao hơn rất nhiều. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Mọi người ở đây khởi hành thời khắc. Bên trên bầu trời chuyển ra từng tiếng nhẹ vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy năng lượng kinh khủng thủy Triều lên xuống dần dần thối lui. Một đảo kim ngân quang mang lói lên một cách rồi biến mất. Sau đó cả vùng không gian yên tính lại. Hồn tục trên người ông lão. Từng đảo từng đảo vết sách xuất hiện. Mi tâm chỗ. Bị kim ngân thương mang xuyên thủng. Từng tia từng tia linh hồn chi lực phiêu giật mà ra. Tiêu tán giữa thiên địa. Cùn ụt. Trong mắt mọi người lấp lóe vẻ kinh hãi. Mờ mịt nhìn qua sinh cơ dần dần tiêu tán hồn tục lão giả. Không biết như thế nào ngôn ngữ. Bọn họ đều đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Kết quả thắng bại thế mà đã phân ra tới. Hồn tục lão giả không địch lại. Thậm chí đều bị người nhất kích đánh chết. Hưu. Một mực không có chen vào tay hồn diệt sinh, bóng người nhất động, lại là trong nháy mắt xé sách không gian chạy thuộc mạng. Trốn đi được sao một đảo băng lánh cực hạn thanh âm đàm thoải vang lên. Hồn diệt sinh sau lưng thấy lạnh cả người đánh tới. Không do dự, càng là không có dừng lại. Bóng người nhất động, liền muốn lui nhập không gian bên trong. Hào quang màu bạc chớp động, trong nháy mắt bao phủ tại hồn diệt sinh trên thân. Trong khoảnh khắc, hồn diệt sinh thì cảm thấy mình. Thân lâm vào vũng bùn đầm lầy đồng dạng, khó khăn vạn phần. Vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước sinh lộ thì bày ở trước mặt mình. Chết đi. Sau lưng chầm rãi tới trần tiểu minh. Trường thương trong tay một chút. Trong nháy mắt một đảo kim ngân thương mang bắn ra. Xuyên thủng hồn diệt sinh đầu lâu. Đem hắn linh hồn diệt sát. Không. Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh bi thảm diệt sát, sinh cơ hoàn toàn không có. Tay phải vung lên, đem hồn diệt sinh thi thể thu hồi. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét qua ba người mang tới hồn điện cường giả. Không do dự, ngân mang nổ bắn ra mà ra. Bất quá trong phiến khắc, cũng là đồ sát hầu như không còn. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Lại lần nữa trở lại tháp cao phía trên. Lão sư, cung chủ, tiêu hôn nhi cùng phong tôn giả bọn người đều là tiến lên. Cung kính nói một tiếng. Trần Tiểu Minh ánh mắt đào qua. Không ít phong hào cung thế hệ trẻ tuổi. Giờ phút này đều là trong mắt tỏa sáng mang. Thuộc về tự hào cùng công nhận quang mang. Trần Tiểu Minh hài lòng nhẹ gật đầu bất quá nhìn lấy bởi vì giao chiến mà hủy hoại tinh giới, mi đầu không khỏi nhú lại. Dù cho có tử kim sư vương cùng phong tôn giả hai người định trụ không gian. Nhưng vẫn là có mảng lớn núi xanh sơn mạch bị phá hủy. Đại thể nhìn thoáng qua. Chí ít có 1 phần năm địa phương bị đánh nát. Tràn đầy bừa bổn. Trần Tiểu Minh đối với tử kim sư vương nhìn thoáng qua. Âm thầm chuyện âm một tiếng. Sau đó tử kim sư vương bay ra Bóng người bỗng nhiên biến lớn Thể nổi khí huyết chi lực bảo phát Đạp chân xuống Trực tiếp đem hủy diệt sơn mạch thực sự thành đất bằng Lập tông ngày Đại chiến một phen về sau Trần Tiểu Minh cũng không có khả năng lại tiêu phí thời gian Tuyển cách khác thời gian Dứt khoát trực tiếp để tử kim sư vương đem những cái kia hủy hoại chi địa toàn diện đạp thành đất bằng Sáng tạo khá là phiền toái mà hủy diệt lại là đơn giản nhiều. Phân phó một tiếng hết thảy như thường lệ. Trần Tiểu Minh nhìn một cái cách đó không xa mọi người. Khẽ gật đầu. Mổ thanh loan bay ra. Hướng về xa xa mọi người mà đi. Mà phong tôn giả cùng tiêu huân nhi bọn người thì là đi theo Trần Tiểu Minh đi về tới tháp cao bên trong đại điện bên trong. Bởi vì đại thắng một trận. Phong hào cung bên trong mọi người đều là tâm tình phấn khởi lấy Toàn bộ cửa cung lực ngưng tụ lập tức cất cao rất nhiều Nguyên bản tinh vẫn các người Đối với Trần Tiểu Minh còn lòng có khúc mắc Lần này nhất chiến xuống tới Mọi người đối với Trần Tiểu Minh đều là vui lòng phục tùng Bên trong đại điện Ăn uống linh đình Mọi người trò chuyện với nhau đừng vui mừng Một phen tướng nói tiếp Mọi người ngược lại là phát hiện Trần Tiểu Minh cũng không có như vậy ở chung. Tuy nhiên giết hại nặng một chút, nhưng là chỉ cần không chọc hắn cơ bản cái gì thời điểm đều không có. Kể từ đó, không ít người đều là yên tâm xuống tới. Ba ngày sau đó lập tông đại hội kết thúc. Phong hảo cung bên trong khôi phục bình tĩnh. Trước đó đại chiến bị đánh nát không gian. Tử Kim Sư Vương tại Đan dược dụ hoặc dưới. Ngay tại không ngại cực khổ tu bổ. Bên trong đại điện Trần Tiểu Minh, Tiểu Huân Nhi, phong tôn giả bọn người ngồi xếp bằng. Đang thương thảo đến đón lấy cửa cung phát triển. Tuy nhiên cửa cung quản lý vẫn luôn là phong tôn giả tại làm, nhưng là Trần Tiểu Minh mới là thực tế người đứng thứ nhất. Lần này hồn tục khí thế hung hăng ta sợ bọn họ. Phong tôn giả lo lắng. Hồn tục tại cửa cung thành lập ngày đến. Kết quả lại là bị Trần Tiểu Minh liên tiếp chém giết ba vị đấu thánh Cừu hận này kết quá lớn Không cần lo lắng, hồn tục sẽ không tới Trần Tiểu Minh trong mắt lấp lói một tia sát ý Hồn tục mà thôi Không đến thì thôi Tới Hắn không ngại sớm kết thúc bọn họ nhân vật phản diện sứ mệnh. Phong tôn giả nhìn qua Trần Tiểu Minh như thế ngôn ngữ Cũng là không nói thêm gì nữa Về sau thì vấn đề khác cùng Trần Tiểu Minh thảo luận lên Tiêu hôn nhi cung kính đợi ở một bên Lặng lặng nghe Lại là không nói gì thêm Trần Tiểu Minh bọn người một trò chuyện Thì cho tới đêm khuya Đợi đến phong tôn giả cùng Tiêu hôn nhi bọn người rời đi Trần Tiểu Minh đứng lên Dối lưng một cái Bóng người ló lên Lại là biến mất không thấy gì nữa Tinh giới Nơi nào đó đại thủ che trời phía trên Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên. Khoan thai nằm tại ngọn cây phía trên. Nhìn qua tinh giới trên không đặc hữu ngôi sao đầy trời. Tinh quang thôi sán. Trong mắt có nhớ lại chi sắc. Cảnh ban đêm yên tĩnh. Trần Tiểu Minh một thân một mình vắng vẻ suy tư. Cái này bầu trời đầy sao sáng chói Trần Tiểu Minh tựa như nhìn thấy cái gì. Khóe miệng mỉm cười. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu. Chờ đợi Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở mắt ra lúc. Lại là phát hiện mình thế mà không biết không thấy ngủ thiếp đi. Nhìn thoáng qua tinh giới phía trên tinh thần. Bóng người nhất động. Lại là đạp trên tư không chầm rãi trở về. Đầy trời tinh quang rơi xuống. Choàng tải Trần Tiểu Minh trên thân. Lộ ra quang huy tràn ngập các loại màu sắc. Đấu la chi trừ thiên thăng cấp 06 chương 155 Vân Lam Tông một năm dưới sau ra mã đế quốc. Đế đô xuân xẻ trên đường lớn. Một vị thân mang hát bào thanh niên chậm rãi đi đi. Cóng ở sau lưng một thanh to lớn hát thước. Lộ ra cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Con đường bên trong. ngẫu nhiên lui tới xe ngựa phía trên. Đều sẽ ném hạ một đảo nói ánh mắt kinh ngạc. Mà đối với những ánh mắt này. Thanh niên áo bào đen lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Cước bộ không nhẹ không nặng. Một bước một cái dấu chân. Không vội không chậm. Lối ra. Lưu lại một cách nhàn nhạt dấu chân. Hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Lại là lộ ra làm cho người vé mắt thong song cùng thoải mái. đang đắng thềm đá. Thanh niên nhặt bước mà lên. Cước bộ đạp nhẹ. Không vội không chậm. Trong đôi mắt nổ bắn ra hai đảo tinh quang. Dường như khám phá tư không vô tận. Thẳng đến trên thềm đá mới mà đi. Thềm đá cuối cùng. Vân vụ lượn lờ. Vân vụ về sau. Là to lớn quảng trường. Tại quảng trường vị trí trung tâm. To lớn bia đá. sừng sưng mà đứng. Nhìn khắp bốn phía. Lúc này trọn vẹn gần ngàn người ngồi xiếp bằng trong đó. Toàn bộ thân mang màu xanh nhạt bảo phục. Tại ốm tay áo chỗ, đám mây trường kiếm, theo gió phiêu lãng, giống như vật sống đồng dạng. Trong lúc mơ hồ có có chút ít yếu ớt kiếm ý, một cách đơn độc trên thềm đá. Thân mang ánh trăng váy bào nữ tử, khép hờ đôi mắt. Gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, gương mặt xinh đẹp phía trên bình tĩnh lạnh nhạt. Cảm nhận được dưới núi gầy yếu bóng người, đôi mắt hơi hơi mở ra, hô. Gió nhẹ lưu động Đầy mắt bên trong Bạch bào phiêu động Giống như chân trời đám mây hạ xuống đồng dạng Một tiếng vang nhỏ theo trên thềm đá truyền ra Gánh vác lấy to lớn hắc thước thanh niên áo bào đen Cước bộ một bước Đứng ở trên quảng trường Thanh niên ngẩn đầu Nhìn chăm chú nữ tử Nhàn nhạt mở miệng Tiêu ra Tiêu viêm một mực ngồi xuyết bằng xinh đẹp nữ tử trầm rãi đứng dậy Thân thể mềm mại thẳng tắp giống như một đoá ngạo cốt tuyết liên. Đôi mắt sáng nhìn chầm chầm tiêu viêm. Bình tĩnh đáp lại nói. Nạp lan ra. Nạp lan yên nhiên gió nhẹ lưu động. Toàn bộ trên quảng trường nghiêm nghị làm yên tĩnh. Không ít người nhìn qua tiêu viêm. Mắt lộ ra khác biệt chi sắc. Cùng lúc đó. Cách đó không xa ngọn cây phía trên. Ba đảo mặt lấy màu xanh lam phục sức bóng người vô thanh vô tức đứng tại một chỗ. Nhàn nhạt nhìn qua trên quảng trường cục thế Cái kia chính là đại sư tỷ coi trọng người người cầm đầu là một vị thanh niên. Xem ra cũng bất quá chỉ có hơn 20 tuổi. Một đầu phiêu giật tóc bạc. Một chương khuyên quốc khuyên thành. Nữ nhân nhìn đều xếp gen tỉ với mặt. Giờ phút này trên mặt mang ánh sáng mặt trời ấm áp nụ cười. Quanh thân một cỗ đặc biệt mị lực tản ra Trong đôi mắt phản phất có được lấm ta lấm tấm quang mang chớp đồng lấy Giờ phút này nhìn qua trong sân tiêu viêm Sáng người tỏa ánh sáng Sư huyên tỉnh táo nha Một hồi đại sư tỉ nhưng là muốn tới Một bên nữ tử trên trán mồ hôi sa sút Tiến đến hắn bên người nhỏ giọng nói thầm lấy Đồng thời âm thầm lo lắng Yên tấm Ta không phải loài kia người tùy tiện thanh niên tuấn mỹ mỉm cười. Một bên mở miệng nữ tử lại là một bộ bất đắc dí bộ ráng. Ngẩm đầu nhìn lên trời. Nội tâm nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Đúng vậy. Sư huyện. Ngươi không phải người tùy tiện. Thế nhưng là ngươi tùy tiện lên đến không phải người nha mở miệng nữ tử cùng một bên một vị khác sư mùi liếc nhau một cái. Hai người âm thầm nhẹ gật đầu. Ba người bên này đang quan chiến lấy Mà một bên khác trên quảng trường Một trận đại chiến cũng là bộc phát Nạc Lan yên nhiên cùng Tiêu Viêm Hai người đang thử thăm dò một phen về sau Lại là lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự Tại trên quảng trường Đánh quên cả trời đất Mà quan chiến ba người Thì là khẽ trao mày Lên tiếng trước nữ tử Giờ phút này nhìn qua vẻn vẹn không quá Đại đấu sư Tu Vi Tiêu Viêm Không khỏi nghi ngờ. Thực lực này có chút quá thấp a các nàng tông môn liền xem như quét xác Tu vi đều so cái này cao nha các ngươi hai cái không hiểu. Thời đại này. Có một loại người. Trưởng thành tuy nhiên không vui. Nhưng là một đường gặp giữ hóa lành. Gặp nạn chuyển an. Từng bước một. Cuối cùng tất nhiên sẽ đạp vào đỉnh núi. Tuấn Mỹ thanh niên trong mắt tỏa ra kinh quang, nhìn qua tiêu viêm ánh mắt càng thêm hừng hực. Một cố nhàn nhạt ba động lan tràn ra. Hai bên nữ tử trong nháy mắt cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn qua giờ phút này thanh niên bộ dáng như vậy. Ao ào giật mình. Nói thầm một tiếng không tốt. Sư huyên tỉnh táo nha. Hai người một trái một phải. Đem thanh niên càn lại. Thanh niên tuấn Mỹ nhìn hai người liếc một chút bất đắc dĩ nhún vai, tiện tay trong mắt nóng rực dần dần tiêu tán, hô, hai người hít sâu một hơi, cảm thụ được thanh niên khôi phục bình thường, nhưng là Yêu Nguyên có chút không yên lòng. Không có cách cái sau danh tiếng thực sự có chút khó nghe nha, cái kia chiến tích chập chập chập. Muốn chia ra thắng bại thanh niên Tuấn Mỹ nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt lại là rơi vào thời khắc này trên quảng trường. Phong chi cực lạc nhập diệu, trên bầu trời, nạp lan yên Nhìn khẽ kêu âm thanh rơi xuống. Một cỗ sắc bén kiếm khí tự cầu thiên phía dưới phía trên hạ xuống. Phô thiên cách địa đối với tiêu viêm bắn mạnh tới. Cứng rắn bàn đá tại cái kia sắc bén kiếm khí ác bách phía dưới. Nước toát ra từng đảo từng đảo lan tràn đến quảng trường cối vết nứt. Phật nộ hỏa liên từng đảo từng đảo tiếng sấm rền vang. Không ngừng theo trong tay tiêu viêm chuyển ra. Hai đảo hỏa diễm không ngừng dung hợp. Một lát sau, chầm đục tiêu tán, một đoá tím xanh hỏa liên hiện lên, chầm rãi bay ra, quanh nổ thật to âm thanh vang dội cả tòa vân lam sơn. Cách đó không xa quan chiến hai vị nữ tử thần sắc hơi đổi, cái kia hỏa liên cường độ công dịch tự nhiên không đáng giá được nhắc tới. Nhưng cái sau cái kia phương thức công dịch lại là làm cho các nàng cảm thấy một chút kinh hãi. Giờ khắc này các nàng ngược lại là có chút minh bạch, đại sư tỉ vì sao lại coi trọng thanh niên kia. Đối đầu năng lượng ba đồng tại tàn phá bừa bãi lấy ba người đều là không hề bị lay động, mặc cho tình thế phát triển. Trên quảng trường, theo năng lượng ba đồng bị mất đi. Tiêu viêm cùng nạp lan nhiên nhiên đối chiến cũng là đi vào khâu cuối cùng. Vẹn vẹn một cách không trọng yếu vai phụ. Lại như thế nào lại là tiêu viêm đối thủ. Trực tiếp bị tiêu viêm đánh bại Ước hẹn 3 năm đến tận đây đã tiêu viêm chiến thắng mà kết thúc Ngay tại lúc tiêu viêm muốn rời đi thời điểm Vân Lam Tông Vân Lăng vẫn là lên tiếng đem tiêu viêm cản lại Tiêu viêm tiên sinh Còn mời lưu một chút Ta Vân Lam Tông có chút việc Cần mấy người tự mình nên chứng nhận một chút thanh âm đàm thoại quanh quẩn Vân Lam Sơn giữa không trung Một mực quan chiến tuấn Mỹ Nam tử lại là trong mắt tinh quang lói lên Đối với sau lưng hai người phân phó nói Có thể mở ra thông đạo lời nói rơi xuống Lại là bóng người lói lên Biến mất không thấy gì nữa Sau lưng nữ tử gặp chi xứng sờ Sau đó vội vàng hướng lấy bên cạnh nữ tử phân phó một tiếng Sau đó chân một chút Đuổi theo Lưu lại tại chỗ nữ tử Từ trong ngực xuất ra một chiếc nhẫn Thể nổi bàng bạc đấu khí đưa vào trong đó Trong miệng lầm bẩm Đại sư tỉ Người mau tới nhà Ngăn không được sư huyên nha trên quảng trường Vân lăng đối với tiêu viêm từng bước ép sát Tiêu viêm sắc mặt chậm rãi âm chậm Trong nội tâm âm thầm suy tư như thế nào đào thoát Chấp pháp đổi Lưu hắn lại Theo vân lăng hét lớn một tiếng Hơn 10 đảo thân ảnh màu trắng nổ bắn ra mà ra, thân hình vừa di động, liền đem tiêu viêm bao vây lại. Trong lúc nhất thời, tiêu viêm chính là xa vào đến nguy hiểm cục diện, mà liền tại đây là một đảo tuấn Mỹ bóng người. Dường như trống giống xuất hiện đồng dạng, một bước đạp xuống, chính là đứng ở tiêu viêm sau lưng. Tay phải nhẹ nhàng vung lên trực tiếp đem công tới đầy trời kiếm mang phai mờ, bóng người cười nhạt một tiếng. Tựa hộ. Ngươi cần muốn trợ giúp đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 156 Vân Lam Tông Trung Canh thứ hai tựa hộ. Ngươi cần muốn trợ giúp đột nhiên truyền ra thanh thúy lời nói để vô số mọi người ở đây. Đều là xứng sờ. Không ít người càng là hoảng sợ nhìn qua đột nhiên xuất hiện tuấn Mỹ Nam Tử. Chào mày. Người kia là ai Tiêu viêm trợ thủ cách đó không xa ra hình thiên trong ánh mắt có thật sâu kiên kỷ Ánh mắt không khỏi nhìn phía một bên hải ba đông Hướng hắn dò hỏi Chỉ hơi hơi nít lên Chỉ thấy thời khắc này hải ba đông cũng là đồng dạng nghi hoặc Nhấu chặt lông mày Rất hiển nhiên Hắn cũng là không biết cái này đột nhiên xuất hiện bóng người Trong lúc nhất thời Ra hình thiên cùng pháp mã hai người liếc nhau đều là nhìn ra nội tâm chấn kinh. Cái này tiêu viêm đến tột cùng là thân phận như thế nào trên quảng trường. Chuẩn bị chạy trốn tiêu viêm. Nghe sau lưng chuyển tới ngữ. Hơi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một vị thanh niên tuấn mỹ chính cười nhẹ nhìn lấy chính mình. Cái sau tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhăn. Để tiêu viêm hơi xứng sở. Có điều rất nhanh thì lấy lại tinh thần. Mắt thấy không phải hải ba đông Tiêu viêm không khỏi hướng về một bên thối lui Tuy nhiên cây sau trợ giúp chính mình Nhưng không biết vì sao Tiêu viêm luôn cảm thấy người trước mắt rất nguy hiểm Hừ, còn có trợ thủ cùng một chỗ cầm xuống Vân lang quát lạnh một tiếng Trong mắt lói lên một tia ý mừng Lần này có người giúp tiêu viêm xuất thủ liền có thể triệt để ngồi vững tiêu viêm tội danh Tay cầm vung lên Trên bể đá, ba vị tuổi tác lớn nhất lão giả áo bào trắng, thân thể khẽ run, chính là đã thành tam giác hình dạng, đem tiêu viêm cùng Tuấn Mỹ Nam tử đường lui, hoàn toàn ngăn trở cản lại. Cẩn thận ba vị đấu vương, trên bầu trời, ba vị lão giả áo bào trắng, sau lưng khí chi rực chậm rãi phe phẩy, khí thế kinh khủng để tiêu viêm thần sắc biến đổi. Không khỏi mở miệng đối với thanh niên Tuấn Mỹ nhắc nhở đến. Thanh niên Tuấn Mỹ ngầm đầu nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng cũng là không hề bị lay động. Như thế vô lễ bộ ráng. Để xuất thủ vân Lam Tông người đều là xứng sờ. Sau đó một cố tức giận sông lên đầu. Kinh khủng đấu khí ba động. Hóa thành từng đảo từng đảo tấm lùa. Hướng về tiêu viêm cùng Tuấn Mỹ Nam Tử mà đến. hưu đúng lúc này. Một đảo cùng Tuấn Mỹ Nam tử đồng dạng mặt lấy màu xanh lam phục sức nữ tử nhanh chóng mà đến. Sau lưng đấu khí hóa rực. Tùy ý nhìn một cách vân lam tông công gích. Trong tay phải một thanh trường kiếm hiện lên. Một kiếm vung ra. Sáng chói kiếm mang theo trường kiếm bên trong bay ra. Trong nháy mắt chảm phá ba vị đấu vương cường giả người tấm lụa Nữ tử bóng người ló lên. Sau lưng hai cánh chấn động. Bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu viêm trước người Đem bảo hộ ở sau lưng Sư huyên tỉnh táo Nha đại sư tỉ một hồi liền đến Nữ tử vừa xuất hiện Thì đối với thanh niên Tuấn Mỹ nói ra Đồng thời âm thầm đem tiêu viêm bảo hộ ở sau lưng Đem cùng thanh niên ngăn cách U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Còn có trợ thủ ngọn cây phía trên Gia hình thiên bọn người nhìn qua lại một vị cường giả đến. Đều là xứng sờ. Nữ tử cái kia đấu hoàng cấp bật tu vi. Lại là không giả được. Gia hình thiên cùng pháp mã cùng một chỗ nhìn phía hải ba đông. Chỉ thấy giờ phút này cái sau càng là một mặt quay cuồng. Tuyệt không biết tiêu viêm từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy trợ thủ chẳng lẽ tiêu viêm đã sớm đoán được có thể như vậy. Sớm chuẩn bị tốt trợ thủ sư mũi nha. Ngươi lời nói này Sư huyên là ngươi nghĩ cách loại người này sao thanh niên tuấn mỹ mỉm cười Trong mắt hiện ra tinh quang Nhẹ giọng mở miệng hỏi lên Nữ tử như lâm đại địch vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu tuyệt đối không lùi bước Trước khi đi đại sư tỷ thế nhưng là bàn giao nàng Nàng nhất định hoàn thành đại sư tỷ phát xuống nhiệm vụ Tiêu viêm Từ nàng đến thủ hộ bị nữ tử hộ tại sau lưng tiêu viêm Đầu ấp mơ hồ nhìn lấy hai người trước mắt. Hai người này đến tổt cùng là ai vậy? Còn có không phải sư huyên để sao làm sao còn bộ dáng này nha hắn không hiểu hiện tại là tình huống gì. Lời của hai người cũng không có tận lực truyền âm. Cho nên khi mọi người nghe được cái kia sư huyên. Sư mỗi lời nói thời điểm. Triệt để ngây ngẩn cả người. Hai người này đều là xuất từ một cách tôn môn. Nữ tử kia vừa mới triển lộ đấu khí tu vi thế nhưng là đều là đấu hoàng. Nam tử kia mặc dù không có triển lộ. Nhưng là khẳng định cũng là đấu hoàng cường giả không thể nghi ngờ. Một môn hai đấu hoàng đây chính là liền Vân Lam Tông đều không cách nào so sánh nha. Ha <cười> ha! Cái này Vân Lăng thế nhưng là đã trúng thiết bản ra hình thiên ánh mắt theo tiêu viêm trên thân đảo qua. Lại nhìn một cái giờ phút này trên mặt khó coi Vân Lăng. Trong mắt có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Vô cái này là ủng. Hải ba đông thể nội đấu khí chậm rãi bình phục lại. Lại là thu tay lại mà đứng. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua tiêu viêm. Lại là càng phát giác cái sau thần bí Giờ phút này không ít người đều là cùng ra hình thiên đồng dạng nhìn chăm chú lên Vân Lăng. Chờ đợi lấy quyết định của hắn. Có thể nhìn đến Vân Lam Tông ăn quả đắng. Đây chính là khó gặp Sự tình đến ở đây Mọi người cũng không cho rằng Vân Lăng sẽ vì một cái tiêu viêm Từ đó đắc tội hai vị đấu hoàng cường giả Hai vị tựa hồ không phải ta ra mã đế quốc người Đây là ta ra mã đế quốc nội bộ sự tình Còn mời không nên nhúc tay Vân Lăng trong ánh mắt vẻ không cam lòng lóe ra Nhìn qua đột nhiên xuất hiện đấu hoàng nữ tử cùng Tuấn Mỹ Nam Tử Lại là yêu nguyên không nguyện ý cứ thế từ bỏ Một bước tiến lên Trong mắt tinh quang lói lên Lại là mở miệng hỏi lên Lời nói vừa ra Mọi người đều là xứng sờ Ra hình thiên lão đầu càng là trong mắt lửa giận dấy lên Hung tợn nhìn chằm chằm vân lăng Như muốn đập chết Cách này đột nhiên thêm ra hai vị đấu hoàng Mọi người đều là không biết Rất hiển nhiên không thể nào là ra mã đế quốc cường giả. Dù sao, ra mã đế quốc bên trong cũng không có cái nào cái tôn môn có hai vị đấu hoàng cấp cường giả. Ra hình thiên tận lực không có đi điểm ra. Vì chính là không muốn đem chính mình liên lũy đi vào. Thế nhưng là vân lăng lão đầu đến tốt. Trước mặt mọi người. Điểm ra thân phận đối phương. Càng là dùng ra mã đế quốc nội bộ sử vụ đến ngăn cản đối phương. Đây rõ ràng là ôm lấy một khi đối phương không đồng ý, đem nhóm người mình cùng nhau kéo xuống nước tiết tấu. Ngoại địch sâm lẫn, Úp hiếp hắn Vân Lam Tùng. Thân là gia mã đế quốc hoàng thất cùng gia mã đế quốc bên trong một viên. Môi hở răng lạnh. Không phải liên thủ kháng địch sao lão già này Pháp Mã cũng là một mặt khó coi chi sắc. Đối với Vân Lăng lão đầu chán rét thăng lên đến cực hạn. Giờ phút này ra hình thiên bọn người chỉ có thể hy vọng đối phương không muốn tải cái đề tài này phía trên liên lụy Nếu không một khi thật bị vân lăng bức xuống đài Cái kia đối với tiêu viêm cuộc diện có thể sẽ không tốt tiền bối cẩn thận có Tiêu viêm trong mắt tinh quang lói lên Lại là cũng phân biệt ra vân lăng trong lời nói ý tứ liền chuẩn bị nhắc nhở Lời còn chưa nói hết liền bị tuấn Mỹ Nam tử thân thủ đánh gãy Không ngại Thanh niên tuấn Mỹ nhàn nhạt quay người Mặt hướng vân lăng Nhìn qua cách sau gương mặt giả nua kia Nhẹ nhàng vung tay lên Trực tiếp một bàn tay tát tại trên mặt của hắn Trong nháy mắt đem quất bay Phóc trong Miệng một ngụm máu tươi bình phun Vân lăng hóa thành một đảo lưu quang Hung hăng đập vào trong sân rộng trên tấm bia đá Từng đảo từng đảo vết nước lan tràn ra Vân Lam Tông trên quảng trường. Làm yên tĩnh. Mọi người đều là không nghĩ tới Tuấn Mỹ Nam Tử sẽ trực tiếp đồng thủ. Giờ phút này toàn bộ hoảng sợ nhìn qua Nam Tử. Tuấn Mỹ Nam Tử vung tay, nhìn qua Vân Lam Tông còn lại mọi người, nhẹ nhàng ngoát ngoát tay. Không phải ta nhằm vào người nào. Ta muốn nói tại chỗ Vân Lam Tông các vị. Đều là thái cây đấu la chi trư thiên thăng cấp 06 chương 157 vân Lam Tông hạ canh Ba vân Lam Sơn phía trên thanh tú Mỹ lời của Nam Tử đang vang vọng lấy. Một loại vân Lam Tông mọi người đều là lòng đầy căm phấn. tràn đầy lửa giận nhìn qua tuấn Mỹ Nam Tử. Ba vị đấu vương cấp bậc lão giả. Càng là thể nội bàng bạc đấu khí phun trào lấy. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dù cho thực lực đối phương cao hơn bọn họ. Nhưng là Vân Lam Tông không tha cho bọn họ làm nhục. Khù khù khù. Kết Vân yên phúc nhật trận. Dưới tấm bia đá. Vân lăng ăn vào mấy cái viên thuốc. Thể nổi thương thế hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Giữ tờn trên mặt. Âm độc ánh mắt đào hoa Tuấn Mỹ Nam Tử. Trong miệng thấp giọng với bốn phía Vân Lam Tông đệ tử quát lạnh nói. Vô số bị Tuấn Mỹ Nam Tử trọc sận Vân Lam Tông đệ tử. Trong nháy mắt khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt. Sau một lát, từng sởi năng lượng màu trắng theo những cái kia vân lam tung để tử trên đỉnh đầu thẩm thấu mà ra. Liên tục không ngừng xương mù màu trắng năng lượng bay lên không. Cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Tuấn Mỹ Nam tử bình tĩnh đứng tại chỗ. Tuyệt không cuốn cuồng. Tiêu viêm có lòng muốn nhắc nhở đối phương. Nhưng nhìn đối phương tự tin như vậy. Vẫn là nuốt xuống. Không có mở miệng. Bất quá nhưng là có chút lo lắng. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực. Như thế tử đại. Thật được không yên tâm đi. Vân Lam Tông mà thôi. Không làm gì được hắn. Dường như nhìn ra tiêu viêm lo lắng. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng an ủi. Đối với Tuấn Mỹ Nam tử an nguy. Nàng là tuyệt không lo lắng. Tiền bối. Các ngươi là nuốt một ngụm nước bọc. Tiêu viêm nhìn qua trước người nữ tử. Vẫn là đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. Hắn tiêu viêm cùng những người này vốn không quen biết. Những người này tại sao tới cứu mình không nên suy nghĩ nhiều. Một hồi ngươi sẽ biết. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ tử ngược lại là không có nói cho tiêu viêm nguyên nhân. Loại chuyện này vẫn là để người khác mà nói tương đối tốt. Đây chính là đại sư tỷ trước khi đi Cố ý lời nhắn nhủ Đi chúng ta lui xuống trước đi Sư huyên muốn xuất thủ Lôi ghéo tiêu viêm tay Nữ tử bóng người nhất động Lại là thối lui đến đại trận biên giới chỗ Cũng không nóng nảy công ghi Mà chính là lặng lặng nhìn Dưới thân vân vụ lượn lờ Tuấn Mỹ Nam tử bóng người đã bị dìm ngập Một cỗ vàng bạc đấu khí ba động tại dưới thân lan tràn ra Tiêu viêm kinh hồn tán đảm nhìn qua ở trong đó mỗi một cố năng lượng đều không phải là hắn có thể ngăn cản hưu ngay tại tiêu viêm kinh hãi thời khắc một cố kinhnh khủng đấu khí ba đồng trong nháy mắt tại dưới thân Bạo Phát năng lượng kinh khủng đem vân vụ tách ra toàn bộ trong sân rồng chi địa Thuấn Mỹ Nam tử bóng người chầm rãi trôi nổi mà lên đạp không mà đi. Thể nổi bàng bạc đấu khí tải trong tay phải ngưng tụ. Thời gian trong nháy mắt thì hóa thành một đảo đấu khí màu trắng trường thương. Thanh niên cầm thương mà đứng. Bóng người ló lên. Trường thương trong tay đâm ra. Một đảo bạch sắc thiên long bay ra. Thẳng đến kết giới mà đi. Răng rắc. Mũi thương hóa thành một đảo thiên long đâm vào kết giới phía trên. Từng đảo từng đảo vết sách xuất hiện. Vân Lam Tông hộ Tông đại trận trong nháy mắt bị phá Yếu Quá yếu tuấn Mỹ Nam tử đạp không mà đứng Kinh khủng đấu khí ba đồng uy áp mà xuống Trong nháy mắt đem Vân Lam Tông cả đám các loại áp chế Không thể đồng đậy Đấu Tông cường giả một bên quan chiến mọi người đều là xứng sờ Sau đó đột nhiên lên tiếng kinh hồ Ra hình thiên cùng pháp mã Hải ba đông mấy người cũng là một bộ bộ ráng khiếp sợ Toàn bộ gia mã đế quốc liền không có đấu tông cường giả. Trước mắt thanh niên này đạp không mà đi. Cũng là thực để bọn hắn rung động. Vân Lam Tông sắp xong rồi không ít người nổi tâm đều là nghĩ như vậy đến. Đấu tông cường giả. Căn bản không phải Vân Lam Tông có thể ngăn cản. Lần này Vân Lăng là thật đá thép tấm. Nhìn qua dưới thân bị thương Vân Lăng, mọi người không khỏi cảm thấy một trận đồng tình cùng tiếc thận. Đáng tiếc tốt không có việc gì nhất định phải lưu lại tiêu viêm. Lần này là phiền phức lớn rồi. Hồ Tông Đại Trận bị phá. Vân Lăng trên mặt trắng xám Thể nội đấu khí hơi hơi vừa loạn. Bất quá trọng yếu nhất. Vẫn là trên không trung đảo thân ảnh kia. Đạp không mà đứng. Đấu Tông Cường giả Vân Lăng sắc mặt khó thấy được cực hạn. Xiết chặt quyền đầu. Bất quá một lát lại là bình tĩnh lại. Trong mắt có vẻ điên cuồng chi sắc. Rất tốt. Hôm nay. Các ngươi một cách cũng đừng hòng đi băng lánh nói một tiếng. Vân lăng trong nạp giới lấy ra một chi vân bạch sắc cây sáo. Hung hăng thổi. Nhất thời. Một cố có chút kỳ gì bén nhọn âm thanh. Đột nhiên từ trong cây sáo truyền ra. Lượn lờ tại cả tòa Vân Lam Sơn. Kéo dài không thôi. Tuấn Mỹ Nam tử lạnh nhạt nhìn qua tình cảnh này. Ánh mắt càng là nhìn phía một chỗ Chỗ đó một cố cuồn cuộn khí thế bàng bạc thức tỉnh Một đảo bóng trắng tử Vân Lam Sơn chỗ sâu hiện lên Chân đạp hư không trầm rãi đến bất quá trong phiến khắc Thì xuất hiện ở trên quảng trường Ai thất vọng làm cho người rất thất vọng Tuấn Mỹ Nam tử cảm thổ được Vân Sơn tu Vi Lắc đầu thở dài một phen Bất quá vừa vừa bước vào đấu tông mà thôi Thực sự quá yếu Yếu hắn đều không có hứng thú nha Vừa mới ra sân Vân Sơn biến sắc Sắc bén ánh mắt đối với Tuấn Mỹ Nam tử nổ bắn ra mà ra Bất quá Vẹn vẹn cảm thủ một phen Cũng là sắc mặt đại biến Mắt thấy Vân Sơn thức tỉnh Vân lăng trong nháy mắt áp sát tới bán thảm rồi một đợt Bẻ cong sự thật đổi trắng thay đen Một phen thêm mắm thêm muối về sau Vân Sơn trong mắt lên cơn giận dữ. Bất quá, Vân Sơn cũng không có gấp xuất thủ, mà chính là quan sát tỉ mỉ lấy trước người Tuấn Mỹ Nam Tử. Cái sau bằng chừng ấy tuổi, thì có tu vi như vậy. Sau lưng bối cảnh có khả năng không phải Vân Lam Tông có thể đắc tội. Chư vì hôm nay đến đây ta Vân Lam Tông như thế, phải chăng muốn cho cái bàn giao? Chuyện đã xảy ra đã không trọng yếu. Tuy nhiên Vân Sơn cảm nhận được trước người nam tử tu vi không thấp. Nhưng là hắn lại là cũng không xuất thủ không được. Vân Lam Tông nhiều năm tích lũy được uy vọng. Hôm nay một khi thả đối phương tùy ý mà đi. Cái kia Vân Lam Tông danh vọng sẽ phá hủy. Hừ! Bàn giao bằng ngươi cũng xứng tuấn Mỹ nam tử quát lạnh một tiếng. Bằng mượn thực lực của bọn hắn. Không yếu thế hiếp người cũng không tệ rồi. Khi nào để bị người khi dễ bàn giao loại đồ vật này nhưng là muốn nhìn thực lực. Quyền đầu đủ lớn. Tự nhiên cái gì cũng có. Quyền đầu không đủ lớn. Vậy liền cái gì cũng không biết có tốt. Tốt. Tốt. Hôm nay thì để cho ta tới chiếu cấu các hạ vân sơn bị chọc giận. Thể nổi bàng bạc đấu khí bảo phát. Bóng người biến đổi. Lại là trong nháy mắt xuất thủ. Không gian chi lực dùng ra. Một đảo hào quang sáng chói trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Tuấn Mỹ Nam Tử mà đi. Tuấn Mỹ Nam Tử nhìn lấy trước mắt công gích. Kinh thường cười một tiếng. Trên tay phải đấu khí màu trắng trường thương hơi động một chút. Nhất thương điểm ra. Trong nháy mắt một đảo mũi thương cực nhanh. Mũi thương hóa thành một đảo màu trắng thiên long. Trong nháy mắt phá vỡ vân sơn công gích. Sau đó ở tại hoàng sợ gì thường thần sắc dưới Đột nhiên quất vào cái sau trên gương mặt Hơ Vân Sơn bóng người trong nháy mắt bay ngược mà ra Hóa thành một đảo sao băng rơi xuống Đâm vào quảng trường trên mặt đất Sinh sinh đập ra một cái hú to Bụi mù tràn ngập Cùng ụt Trên bầu trời tiêu viêm nuốt một ngụm nước bọt Người này cũng mạnh đi Đấu tông Vân Sơn nhất kích liền bị vỗ xuống Cái này cần gì dạng thực lực. Giờ phút này không ngừng tiêu viêm như thế suy nghĩ. Hải ba đông. Gia hình thiên bọn người đều là không thể tin được nhìn qua trên quảng trường cách hố. Vân Lam Tông Thượng nhiệm Tông Chủ. Để nhất đấu Tông Cường giả Bi thảm như vậy đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 158 bảo tẩu Vân Lam Tông Canh bốn ta mới nói. Các ngươi quá yếu. Nhìn qua dưới thân trong buổi mù Vân Sơn. Tuấn Mỹ Nam Tử lắc đầu Một bộ hắn nói đều là thật Hết thầy đều muốn tốt cho ngươi biểu lộ Trọng yếu nhất chính là Vô luận là Vân Lam Tông mọi người Vẫn là Hải Ba Đông bọn người đều là là một bộ không cách nào phản bác bộ ráng Ở người phía sau Tu Vi trước mặt Có vẻ như nhóm người mình thật quá cùi bắp Hưu Bóng người nhất động Tuấn Mỹ Nam Tử đứng ở tiêu viêm bên cạnh Tay phải hơi hơi hướng về tiêu viêm bả vai dưỡng đi. Lại là nữ tử một bước tiến lên. cản lại. Tuấn Mỹ Nam tử hơi hơi nhúng vai. Một bộ không quan trọng bộ ráng. Nhìn lấy tiêu viêm giờ phút này bộ ráng khiếp sợ. Lại là mỉm cười. Thế nào? Có cảm giác gì sao rất mạnh tiêu viêm không tự chủ được hồi đáp. Tuấn Mỹ Nam tử thực lực. Xem như hắn gặp qua mạnh nhất. Liện đấu tông cường giả vân sơn Đều không phải là hắn nhất kích chi địch Chập chập ta có thể không tính là cường Đợi lát nữa muốn tới người thực lực mới là cường đây Thanh niên tuấn Mỹ thế nào liếu lưới Tu vi của hắn bất quá mới ngũ tinh đấu tông thôi Đánh một cái vân sơn tự nhiên là không có vấn đề gì cả Chỉ là tại lớn như vậy tông môn bên trong Như thế chút thực lực cũng không đầy đủ nha Còn có mạnh hơn người muốn tới tiêu viêm nghe ngóng xứng sờ. Giao đấu tôn mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có đấu tôn cường giả đến đây hay sao hư? Ngay tại tiêu viêm muốn hỏi lại thời điểm. Vân Sơn bóng người theo hấu trong đồng bay ra. Giờ phút này má phải gò má hơi hơi sưng đỏ. Từng tia từng tia vết máu theo khóe miệng chảy ra. Tuấn Mỹ Nam Tử một trường kia ui lực cũng không lớn. Nhưng lại là đem Vân Lam Tông uy vọng, nhất trưởng đánh xong. Giờ phút này Vân Sơn nhìn qua cái sau trong đôi mắt. Lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Suy tư một phen. Lại là có huyết đoán. Rất tốt, hôm nay các ngươi thì ở. Lại đây đi. Vân Sơn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng Thể nổi một cỗ xương mù màu đen lan tràn ra. Trong nháy mắt thể nổi thương thế khôi phục. Khí thế bắt đầu không ngừng cất cao Hắc vụ phía dưới Bất quá thời gian trong nháy mắt Thì tăng lên tới ngũ tinh đấu tôn cấp bậc Này khí tức là Hồn điện tuấn Mỹ Nam Tử mắt thấy khí tức cất cao Vân Sơn Hơi hơi một cảm giác Thì theo cái ghia hắc vụ bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc Cái ghia độc thuộc về hồn điện mục nát khí tức Người biết hồn điện Vân Sơn trong mắt thần sắc biến đổi Lại là càng phát ngưng trọng lên Hồn điện thế nhưng là trung châu đại thế lực Người trước mắt thế mà chỉ dựa vào lấy hắn lan tràn ra khí tức Thì nhận ra được Người cũng là trung châu thế lực vậy ngươi hẳn phải biết đắc tội hồn điện xuống tràng vân sơn Giờ phút này lời nói lạnh như băng truyền ra Lại là để mọi người đều là một mặt quay cuồng Hồn điện đó là cái gì thế lực Vì sao lại để một cách đấu tông cường giả kinh hô quái hơn chính là Một mực tại bế quan bên trong Vân Sơn Là như thế nào tiếp xúc đến Trung Châu Đại Lục ở bên trên thế lực Hừ Quả nhiên hồn điện đem móng vuốt kéo dài tới đây sao Tuấn Mỹ Nam Tử không sợ chút nào Coi như tăng lên tới ngũ tinh đấu tông lại như thế nào Giờ phút này trong ánh mắt tinh thần chi hoang bắn ra Bóng người nhất động Lại là trong nháy mắt xuất thủ Trong tay đấu khí màu trắng trường thương nhất thương điểm ra. Ba đảo mũi thương hóa thành thiên long quấn quanh mà đi. Tư không hơi hơi dung chuyển. Năng lượng ba động khủng bố tứ tán lấy. Hờ. Vân Sơn cũng không nói nhiều. Đã phía bên mình thực lực bại lộ. Vậy thì càng thêm không thể lưu lại những người này. Trong mắt sát ý lóe qua Lại là trong nháy mắt nginh đón tiếp lấy. Đi. Trên bầu trời. Nữ tử mắt thấy phía dưới chiến đấu Lôi ghéo tiêu viêm thân thể liền chuẩn bị lui về phía sau Chỉ là vừa mới hành động Năm bóng người từ phía dưới bay ra Ngăn tải trước người hai người Đi đi rồi chứ giờ phút này vân lăng quanh thân đồng dạng xương mùa màu đen lan tràn ra Nguyên bản đấu vương khí tức giờ phút này bảo đã tăng tới tứ tinh đấu hoàng cấp vật Sau người bốn người Đồng dạng tại hắc khí phía dưới Bảo tăng. Đạt đến nhất tinh đấu hoàng thực lực. Năm vị đấu hoàng quan chiến gia hình thiên cùng hải ba đông bọn người thần sắc biến đổi. Lại là hoảng sợ nhìn qua thời khắc này vân lăng bọn người. Cây sau đấu khí ba động. Đã vượt qua đấu vương. Đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Những cái kia hắc vụ là cái gì ra hình thiên sắc mặt khó coi. Vân Lam tông cái này đột nhiên bảo phát thực lực. Lại là để hắn hoàng sợ Cái sau có như vậy thực lực Thế mà còn một mực tại ẩn nhẫn Thực sự quá kinh khủng Cái kia hắc vụ bên trong có linh hồn ba đồng thân là luyện đan sư pháp mã hơi hơi cảm giác Thần sắc đại biến Hắn theo cái kia hắc vụ bên trong cảm nhận được linh hồn chi lực tồn tại Chỉ là cái kia linh hồn chi lực lại là tà ác gì thường Do đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi lại Không tốt một mực không có lên tiếng hải ba đông bóng người ló lên. Trực tiếp hóa thành một đảo lưu quang sông tới. Vân Lam Tông cách này đột nhiên bảo phát thực lực. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nguyên bản đứng trên cư thế tiêu viêm. Giờ phút này lại là lại lần nữa lâm vào trong nguy cục. Khắc khắc. Vốn là không muốn bại lộ. Nhưng là không có biện pháp. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết Vân Lăng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn qua tiêu viêm. Có một tia trêu tức. Hắn trước đó không dám sử dụng cố lực lượng kia. Dù sao cố lực lượng kia việc quan hệ Vân Lam tông tiếp xuống đại đế Thế nhưng là. Bây giờ lại là không có cố kỷ. Vân Sơn đã triển lộ ra thực lực như vậy. Nếu như còn để đám người tiêu viêm chạy trốn. Đó mới ngu xuẩn nhất. Hừ, một đám hồn điện chó săn thôi. Nữ tử quát lạnh một tiếng. Gọi tiêu viêm để xuống. Sau đó thể nội thất tinh đấu hoàng đấu khí ba động trong nháy mắt bảo phát. Một đảo đấu khí tấm lùa nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến vân lăng mà đi. Loại tiểu nhân này lại thêm cái kia làm cho người chán ghét khí tức thực sự khiến người ta nhẫn không xuống. Hừ, hừ, hừ. Vân lăng mấy người cũng là trong nháy mắt mà động. Trong đó ba người thân ảnh biến đổi. Trực tiếp ngăn tải nữ tử thần sắc. Ba người ghép trận. Hắc vụ lẫn nhau liên tiếp. Hóa thành một đảo màu đen cử thuẫn. Đỡ được nữ tử công dịch. Mà vân lăng bọn người thì là thẳng đến tiêu viêm mà đi. Muốn đem tiêu viêm bắt xuống. Đi mau. Một đảo quen thuộc thanh âm đàm thoải truyền đến. Sau đó một đảo cực hàn bông tuyết tại tiêu viêm trước người ngưng tụ. Bông tuyết bắn ra bốn phía mà ra. Hóa thành từng đảo từng đảo nước đá công dịch. Đánh úp về phía vân lăng bọn người. Hải ba đông bóng người ló lên. Lại là trong nháy mắt ngăn trở cản lại vân lăng đến hai người. Hải lão. Tiêu viêm kinh hô một tiếng. Nhìn qua đã cùng vân lăng giao thủ hải ba đông. Lại là bóng người ló lên. Nganh đón đi lên. Thực lực của hải ba đông không có khôi phục. Giờ phút này lấy một địch hai cái vốn cầm cử không được bao lâu. Hắn coi như chạy trốn. Cũng sẽ rất nhanh bị đuổi kịp. Giờ phút này cơ hội duy nhất cũng là trước giải quyết một cái. Trong tay dị hỏa hiện lên. Tiêu viêm ánh mắt để mắt tới tạo thành trận pháp ba người. Cái kia không biết nữ tử lấy một địch ba. Đều là ác chế bọn họ tại đánh. Chỉ là trong thời gian ngắn bị hắc sắc cử thuẫn ngăn cản. Không có cách nào vòng qua mà thôi. Thắng bài quan trọng ngay tại chỗ này. Chỉ cần phá vỡ ba người trận pháp. Liền không có người có thể ngăn cản nữ tử tốc độ. Trong tay dị hỏa dung hợp lẫn nhau. Trong phiến khắc. Một đoàn tử bạch hỏa diễm gót sen xuất hiện. Tiêu viêm thân thể lói lên. Phật nộ hỏa liên trực tiếp đối với ba người mà đi. Phật nộ hỏa liên. Kinh khủng nhiệt độ đốt cháy hết thầy. Nguyên bản từ hắc vụ tạo thành cử thuẫn phía trên Giờ phút này bỗng nhiên sôi trào lên Phật nổ hỏa liên hơi hơi khẽ dựa gần Vậy mà còn như băng tuyết tan giá mấy phần Tạo thành tam tài chi trận ba người thể nổi khí tức vừa loạn Bảo tiêu viêm trong mắt vui vẻ Trong miệng khẽ quát một tiếng Kinh khủng hỏa diễm năng lượng bào phát Trong nháy mắt hướng đánh vào cử thuẫn phía trên Hỏa diễm đốt cháy hắc vô Hắc vô phản phất như gặp phải khắc tinh đồng giảng Phát ra từng tiếng thê oán niệm thanh âm Phá Nữ từ hai mắt tỏa sáng Trong nháy mắt nắm qua cơ hội Thể nổi đấu khí bào phát Ngưng tụ thành một đảo màu vàng tiếng mang Nổ bắn ra mà ra Trong nháy mắt xuất tại hắc vô cử thuẫn phía trên Răng rắc Răng rắc Từng tiếng nhẹ vang lên truyền ra Màu đen cử thuẫn phía trên từng đảo từng đảo vết nước hiện lên. Sau đó trong nháy mắt băng vỡ đi ra. Tạo thành trận pháp ba người. Khí tức trong nháy mắt một nghề hoài. Rước xuống đấu hoàng cảnh giới. Tiêu viêm thấy thế trong mắt vui vẻ. Chính âm thầm cao hứng thời điểm. Chỉ thấy một đảo hắc ảnh trong nháy mắt hiện lên. Theo ba người bên cạnh lui qua. Ba vị thể nổi hắc vô cùng linh hồn. Trong nháy mắt thoát thể mà ra. Sau đó bị hắn hấp thu thể nổi. Hắc ảnh ánh mắt lạnh như băng nhìn phía tiêu viêm. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Tiêu viêm nhất thời cảm thấy tay chân rét lạnh. Không cách nào động đậy. Khắc khắc thật sự là phế vật nha, liền cách đại đấu sư cũng không bằng. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 06 chương 159 đến Vân Lam Sơn trên không bóng người thể nội phô thiên cách địa tuôn ra đại cổ hắc vụ. Những thứ này hắc vụ cấp tốt ở chân trời ngưng tụ. Sau cùng hóa thành một đoàn rộng khoảng một trượng lớn lên thân thúy sắc xương mù đoàn. Già thiên tế nhật. Không tốt, đấu tông cường giả tiêu viêm cẩn thận. Cách đó không xa đấu hoàng nữ tử trong miệng kinh hô một tiếng. Bóng người nổ bắn ra thẳng đến tiêu viêm mà đến. Mà giờ khắc này tiêu viêm chỉ cảm thấy không gian bốn phía bị giam cầm đồng dạng. Không thể đồng đẩy. Nhìn qua bọc lấy một đoàn hắc vụ. Phất tay đem đấu hoàng nữ tử tùy tiện ngăn lại. Một mặt cười quái gì hướng mình đi tới lão giả. Tâm lý hoàng sợ. Đáng chết. Hắn không là nhân vật chính sao nơi này không phải tân thủ thôn sao làm sao không theo thói quen đến hồn điện vụ hộ pháp thể nổi hắc vụ tràn ngập. Khí tức tập trung vào tiêu viêm. Đấu tôn cường giả đấu khí không ngừng dũng mãnh lao tới. Áp chế tiêu viêm không thể đồng đẩy. Khóe miệng lộ ra tà mị mà tươi cười đắc ý. Nhìn qua cây sau trên mặt bộ kia bộ dáng khiếp sợ. Vụ hộ pháp rất là hưởng dụng. Khặt khặt không nghĩ tới đi. Ta lại ở chỗ này. Chờ ngươi ha ha tiêu viêm. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa cùng hải ba đông giao thủ vân lăng cất tiếng cười to lấy. Vụ hộ pháp tự mình xuất thủ. Đám người tiêu viêm kết cuộc tất nhiên là đã chú định. Làm sao còn có đấu tông cường giả xa xa ra hình thiên cùng pháp mã hai người khiếp sợ nhìn qua vụ hộ pháp. Cách sau cái kia bàng bạc đấu khí cường độ. So với thời khắc này Vân Sơn cũng là trinh lệ không xa Vân Lam Tông ở đâu ra nhiều cường giả như vậy Càng là vẫn xấu kín lấy Đến tổt cùng là muốn làm cái gì ra hình thiên cùng pháp mã bọn người liếc nhau một cái Đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng Đối với thời khắc này Vân Lam Tông có thật sâu kiên kỷ Đáng chết Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ tiêu viêm trong đầu không ngừng suy tư Tìm kiếm lấy phương pháp thoát thân. Chỉ là giờ phút này đối mặt một vị đấu tôn cường giả. Tiêu viêm căn bản không làm nên chuyện gì. To lớn thực lực sai biệt trước mặt. Cái sau muốn giết hắn thì cùng nhìn chết một con hiến đồng dạng. Khặt khặt, không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Vù hộ pháp cười nhẹ. Tay phải chậm rãi dối ra. Sương mù màu đen ngưng tụ thành một cái cử thủ. Hướng về tiêu viêm bắt tới. Hắc vụ không ngừng ở trước mắt phóng đại. Tiêu viêm thể nổi đấu khí đình trệ. Mặt cho như thế nào điều động. Cũng là không có biện pháp. Trong mắt có một tia tuyệt vọng. Ai quả nhiên vẫn là cần ta xuất thủ. Ngay tại hắc vụ tay cầm thân cận tiêu viêm trước người thời điểm. Một tiếng quen thuộc tiếng thở dài tại tiêu viêm trong đầu vang lên. Một cỗ bàng bạc linh hồn chi lực theo tiêu viêm thể nổi lan tràn ra. Giam cầm tiêu viêm uy áp trong nháy mắt bị phá ra, oanh, dép lạnh bạch sắc. Hỏa diễm bay lên tiêu viêm thân thể trong nháy mắt tránh ra dễ chịu, dưới chân một chút, hướng về nơi xa thối lui. Lão sư, người khôi phục cảm thụ được thể nổi cách kia lực lượng quen thuộc. Tiêu viêm mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Không bị khống chế thân thể nhất trưởng đối với chỗ gần đuổi theo hắc vô đánh ra. Z lạnh bạch sắc hỏa diễm hóa thành một chương cử trưởng đối đụng vào nhau Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới Hắc vụ dần dần tan giã Vụ hộ pháp thế công làm dừng một chút Hụt Rốt cuộc khôi phục sao cách đó không xa Lấy một địch hai hải 3 ba đông bóng người lói lên Lại là một đảo huyền băng kinh kính đánh ra Hơi hơi ngăn trở hơi ngăn lại vân lăng bọn người Sau đó bay về phía tiêu viêm bên cạnh Cảm thụ được cây sau bàng bạc linh hồn chi lực. Thở dài một hơi. Hơ. Đấu hoàng nữ tử bóng người lóe lên. Cũng là về tới tiêu viêm bên cạnh. Cảm thụ được cây sau cái kia bàng bạc linh hồn chi lực. Hơi xứng sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới cây sau thế mà còn có như thế áp chủ bài. Khắc khắc. Cái này quen thuộc linh hồn chi lực. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn nhà vụ hộ pháp đôi mắt hơi hơi khép kín. Cảm thủ phía dưới cái ghi quen thuộc linh hồn chi lực. Lại là nhích miệng khẽ cười nói. Dược trần. Lão bằng hữu gặp mặt. Chẳng lẽ không tự mình ra gặp một lần sao lời nói rơi xuống. Đấu hoàng nữ tử thần sắc trong nháy mắt xứng sờ. Hơi hơi quay đầu đảo qua tiêu viêm liếc một chút. Lại là có không xác định. Hừ, hồn điện chó săn, lại có cái gì tốt gặp. Tăng thương mà băng lánh thanh âm theo tiêu viêm trong miệng truyền ra, dày đặc hỏa diễm tải tiêu viêm trong hai con ngươi chớp đồng lên. Cốt linh lánh hỏa hỏa diễm tải tiêu viêm thể nổi lan tràn ra. Tiêu viêm khí tức không ngừng tăng lên lấy. Bàng bạc linh hồn chi lực bảo phát. Chính mình khí tức tăng cường. Liện tiêu viêm đều là vì một trong xứng sờ Một hồi chuẩn bị tốt trực tiếp đi ta không kiên trì được bao lâu. Dược lão thanh âm đàm thoại tại tiêu viêm trong tai vang lên Tiêu viêm thần sắc hơi đổi Lại là bất động thanh sắc đối với hải ba đông cùng đấu hoàng nữ tử nhắc nhở Không cần lo lắng, hôm nay không ai có thể làm bị thương các ngươi Đấu hoàng nữ tử nghe tiêu viêm nhắc nhở khẽ lắc đầu Nhìn một chút sắc trời Yên lặng tính toán một chút thời gian Cần phải không sai biệt lắm đến Đấu hoàng nữ tử mạc xanh kỳ diệu tự tin Để hải ba đông cùng tiêu viêm hai người đều là xứng sờ Liếc nhau một cái Đều là không hiểu Đối mặt đấu tôn cường giả Bọn họ tuyệt đối ở thế yếu nha khặt khặt Hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát vụ hộ pháp một bước tiến lên Thể nội hắc vụ không ngừng tuôn ra Bất quá thời gian trong nháy mắt Thì ngưng tụ ra từng cái từng cái siềng xích màu đen Hướng về đám người tiêu viêm vung vẩy mà đến Lên, hải ba đông quát lạnh một tiếng, thể nội huyền băng đấu khí phun trào, tiêu viêm thể nội linh hồn chi lực bảo phát, dép lạnh bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Hai người liền chuẩn bị sông lên phía trước ngăn cản, tới, một bên đấu hoàng nữ tử lại là thân ảnh dừng lại. Sau đó dường như thở dài một hơi đồng dạng, dương mắt lên nhìn, nhìn phía vân lam tông phía trên hư không bên trong. Cái gì tới hải ba đông hơi xứng sờ Nhưng lập tức lại là cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba đồng theo trên không lan truyền mà đến Ngẩm đầu nhìn lại Chỉ thấy giờ phút này vân lam tông phía trên hư không bên trên Một đảo màu đen vết nước đột nhiên xuất hiện Bầu trời giống như một cái con mắt thật to Chầm rãi hướng về hai bên vỡ ra đến Trong cái khè Một nói lỗ sâu không gian cấp tốt thành hình Bất quá thời gian trong nháy mắt, thì ổn định lại. rút cuộc đã tìm đúng hình thành lỗ sâu không gian bên trong. Một đảo hùng hậu thanh âm truyền ra. Một cố ba đồng khủng bố ngăn cách lỗ sâu không gian truyền tới. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Lam Tung. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là cảm thấy đầu vai nhất trọng. Cho dù là vụ hộ pháp cùng Vân Sơn. Tuấn Mỹ Nam Tử mấy người cũng là bóng người nhỏ hơi trầm xuống một cái. Đây là cái gì cường giả buông xuống rồi xa xa ra hình thiên cùng pháp mã bọn người đều là chật vật bị cái kia khuyết tán mà ra khí tức. Áp chế ở trên cây. Thể nổi bàng bạc đấu khí vận chuyển. mấy miễn cưỡng đến cằn lại. Vẹn vẹn một đảo khí tức. Càng là ngăn cách lỗ sâu không gian. Thì có uy lực như thế. Mọi người đều là hoảng sợ. Chẳng lẽ đến chính là một vị đấu thánh cường giả tiêu viên cùng hải ba đông hai người giờ phút này cũng là hoảng sợ nhìn qua phía trên lỗ sâu không gian. Thể nội linh hồn chi lực cùng đấu khí phun trào lấy. Ngăn cản cái kia một đảo khí tức uy áp. Hai người đều là đem ánh mắt nhìn phía đấu hoàng nữ tử. Chẳng lẽ cái này lỗ sâu không gian. Cũng là nữ tử áp chủ bài chỉ là nữ tử giờ phút này thể nội đấu khí phun trào lấy. Ánh mắt lại là nhìn trọng trọc vào thành hình lỗ sâu không gian Dường như đang đợi cái gì Ông Ngay tại đây là Vân Lam Sơn chỗ sâu Lại một cố vinh khủng dị thường đấu khí ba đồng đảo qua Trong nháy mắt đem khí tức kia triệt tiêu Một giây sau Một cố dường như khiến giấy núi run dày khí tức khủng bố bão phát Phóng lên tận trời Một đảo dường như đến từ cửa thanh âm truyền đến đi ra, lẫn áp chân trời hết thảy. Người nào dám đắc tội ta hồn điện đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 trương 160 tiêu viêm hôn nhi vân vận canh thứ hai oanh. Vân làm sơn chỗ sâu. Một đảo quanh thân bị khói đen che phủ bóng người phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đi tới trên quảng trường. Uy thế kinh khủng trong nháy mắt áp chế toàn trường. Thể nội lan tràn ra hắc vô ùn ùn kéo đến. Già thiên tế nhật. Một cố khó nói lên lời áp lực khí tức tại mỗi người trong lòng vần quanh. Tiêu viêm cùng hải ba đông bọn người trong nháy mắt bị cái kia khí tức kinh khủng áp chế không thể động đẩy. Hờ, đến hắc ảnh ánh mắt từ bên trên lỗ sâu không gian bên trong đảo qua. Vung tay lên. Một đảo cử đại hắc vụ tay cầm đánh ra. Kinh khủng đấu khí ba đồng bảo phát. Trong hư không tạo nên một từng cơn sóng gợn. Hắc ảnh khí tức một vụ nổ phát. Tuấn Mỹ Nam Tử bọn người đều là xứng sờ. Đấu tôn. Nơi này có hồn điện tôn lão Tuấn Mỹ Nam Tử trong miệng nhìn không được hoảng sợ nói. Đấu tôn cường giả. Cách này dù cho thả tại Trung Châu cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Thế mà tại gia mã đế quốc cách địa phương này. Thì có hồn điện tôn lão. Đây quả thực vượt quá sự liệu của hắn. Bất quá qua trong giây lát. Khi thấy trên không đã thành hình không gian thông đạo. Tuấn Mỹ Nam Tử thì thở dài một hơi. Ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn phía hắc ảnh. Mọi người ở đây bị hắc ảnh khí thế ác bách thời điểm. Hắc vụ chấu ngưng to lớn bàn tay chậm rãi chụp về phía không gian thông đạo. Bốn phía hư không phá toái. Hắc ảnh mục đích rất đơn giản. Phá hư cái này không gian thông đảo. Ngay tại lúc bàn tay màu đen nhanh muốn tới gần thời điểm. Không gian thông đảo bên trong. Một đảo đồng dạng mặt lấy áo bào màu xanh lam lão giả chui ra. Trong tay đấu khí ngưng tụ. Nhất trường đối với hắc vô cử trưởng đánh ra. Bành. Kinh khủng đấu khí ba đồng theo lão giả thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt. Vô số đảo quang mang trói mắt theo hắc vụ bên trong bảo phát. Cự trưởng bị đâm thùng trăm ngàn lỗ Phá vỡ đi ra Lão giả một kích phá mở cự trưởng Lại là không có thừa thắng truy kích Mà chính là lơ lượng mà đứng Nhàn nhạt thủ hộ tại thông đảo một bên Tựa như đang đợi cái gì Đấu tôn các hạ là người nào dám can đảm ngăn trở ta hồn điện Hắc ảnh cảm thụ được lão giả khí tức Vì thế mà kinh ngạc Trong miệng mở miệng lạnh giọng hỏi Chỉ là lời nói còn chưa nói hết. Làm thấy lão giả phục sức trấu ngực cổ thụ tiêu chí thời điểm. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi là phong hào cung hắc ảnh bóng người trong nháy mắt lui nhanh. Dường như nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Ánh mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn dưới thân tuấn Mỹ Nam tử bọn người. Nhìn lấy bọn hắn trấu ngực. Đều có lấy cổ thủ tiêu chí. Tâm lý không khỏi máy động. Cái gì phong hào cung vụ hộ pháp nghe được giữa không trung truyền tới ngữ Trong nháy mắt lên tiếng kinh hồ Ánh mắt đào qua đấu hoàng nữ tử Chỉ thấy hắn ở ngực chỗ Có cổ thủ tiêu chí Vạn phần hoảng sợ lui nhanh mà đi Trước đó ánh mắt của hắn toàn ở tiêu viêm trên thân Còn thật không có chú ý tới cái này cái dấu hiệu Bây giờ thấy Vụ hộ pháp trực tiếp không có dừng lại Trong nháy mắt thì hướng về nơi xa chạy trốn hưu Giữa không chung Vừa mới xuất hiện hồn điện đấu tôn tôn lão Tại nhận ra thân phận đối phương về sau Không do dự Trực tiếp bỏ hết thầy Quay đầu liền chuẩn bị trốn Phong hảo cung Đây chính là cùng bọn hắn hồn điện không hợp nhau Trung châu không ít hồn điện phân điện đều bị phong hảo cung người cho tiêu diệt Không phải vậy Vẹn vẹn vì góp nhặt linh hồn Hắn một cái đấu tôn cấp bật cường giả Vừa lại không cần tới này loại nhỏ yếu địa phương Muốn đi Đi rồi chứ hắc ảnh vừa mới hành động Giữa không trung phía trên Lại là chuyển ra một đảo lời nói lạnh như băng Hắc ảnh ngầm đầu nhìn tới Chỉ thấy một vị trung niên trắng hán Giờ phút này trong tay cầm một thanh trường thương Chính cười nhẹ nhìn lấy chính mình Là ngươi, thương tôn giả vương thần hắc ảnh trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến, phong hào cung bên trong đấu tôn cấp cường giả, bát tinh đấu tôn thực lực, mấy năm này tiêu diệt hồn điện phân điện thời điểm, đánh ra uy danh hiền hách, chập chập thật sự là không nghĩ tới ở loại địa phương này đều có thể gặp phải hồn điện một vị tôn lão, cảm thụ được thân xuống không qua tam tinh đấu tôn cấp bật hắc ảnh. Thương tôn giả mỉm cười. Bóng người nhất động. Dưới chân tư không tiêu tan ở giữa. Đã cùng hắc ảnh đánh nhau. Kinh khủng đấu khí ba đồng ở chân trời khuyết tán. tư không bên trong gịch liệt chấn động. Bất quá kinh thiên tiếng vang. Vẹn vẹn vang động vài cái. Chiến đấu cũng là kết thúc. Thương tôn giả một thương xuyên thùng hắc ảnh. Đem đánh cho trọng thương. Sau đó một tay cầm thương. Một tay cầm đối phương Về tới không gian thông đảo trước đó vư không bên trên Giờ phút này trước đó xuất thủ lão giả trong tay Đồng dạng vặn lấy một bóng người Bất ngờ chính là trước kia chạy trốn vụ hổ Pháp, thiếu tôn chủ muốn tới Hết thầy cũng chờ nàng đến quyết đoán đi Lão giả đối với thương tôn giả nhàn nhạt mở miệng nói ra Thương tôn giả nhẹ gật đầu Mà giờ khắc này bị hai người cầm trong tay hồn điện tôn lão cùng vụ hộ pháp thì là mặt như tử sắc Phong hào cung thiếu tôn chủ Thế nhưng là chỉ có một vị nha Vị kia xưng là Trung Châu Đế nhất nữ tử đấu tôn hắc ảnh trong mắt có vẻ tuyệt vọng Vận khí của hắn làm sao có thể đen đuổi như vậy đây Hắn đường đường một cách đấu tôn Đều tải loại này cằn cối tân thủ thôn Thật vất vả ra đến khi phổ cá nhân Làm sao một đám đại lão mở chuyện tống tới Khi dễ người đâu Cái này còn để hắn chơi như thế nào Ông Không gian hơi hơi run run Lão giả và thương tôn giả vọt đến một bên Lít nhau một cái Đều là cung kính trở lên Giờ phút này trong sân mọi người đều là hiếu kỳ ngẩn đầu nhìn không gian thông đạo Đến cùng là hạng người gì Mới có như thế lớn trần thí Hưu Một đảo xinh đẹp bóng người theo không gian thông đảo bên trong đạp đi ra. Bóng người thân mang áo màu tím. Ba búi tóc đen bị một luồng màu tím nhạt dây lùa tùy ý thắt. Nhu thuận theo cái kia rung động lòng người đường cong rủ xuống. ngẫu nhiên nhẹ gió thổi tới. Tóc xanh tung bay. Lộ ra có chút ít suốt trần chi ý. Giống như cái kia ngộ nhập trần thế trích tiên đồng dạng. Có loại không thể tiết độc biến àng khôn lường. Thanh y bóng người chậm rãi mà đi. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Dường như tìm cái gì. Tại vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói. Chậm rãi quay người. Đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhìn chăm chú phía dưới thanh niên. Thấy người sau cái kia gương mặt khó có thể tin lúc. Lại là không nhìn được xinh đẹp cười khẽ. Bước liên tục nhẹ nhàng. Thanh y bóng người trong nháy mắt đi vào tiêu viêm trước mặt. Dối da trắng nón như ngọc giống như trong suốt tay ngọc Nhẹ nhàng rắc tiêu viêm tay Cái kia ngày bình thường luôn là một bộ không hề bận tâm đôi mắt sáng Giờ phút này cũng là nổi lên dung động lòng người gợn sóng Tiêu viêm ca ca Huân nhi Tại nữ tử xuất hiện nháy mắt Tiêu viêm bởi vì kích động Thân thể không tự chủ được run dậy Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt cái kia lệnh hắn hướng nhớ nghĩ nữ hài Thời gian 3 năm, lúc trước thiếu nữ cũng là chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều. Bất quá làm cho tiêu viêm vui mừng. Là kia đôi như thu thủy giống như trong mắt sáng. Vẫn như cũ có làm cho lòng hắn ấm quen thuộc vị đảo. Hai người nhìn nhau. Sau một lúc lâu, tiêu viêm rốt cuộc nhìn không được trong lòng cái kia phần áp lực rất nhiều năm tình cảm. Tiến lên trước một bước. Rối ra hai tay. Sau đó trực tiếp là tại vô số đảo kinh thán trong ánh mắt Đem trước mặt cái kia giống như khuyên thành giống như nữ hài Hung hăng kéo vào trong ngực Huân nhi Ta nhớ ngươi lắm tiêu viêm ca ca Ta cũng muốn ngươi tiêu huân nhi thì thảo bên trong phát ra một đảo ngọt ngào thanh âm Trên gương mặt nhiều một vệt sắc mặt ửng đỏ Trong đôi mắt càng là lướt qua vẻ ôn nhu Trong lúc nhất thời Một cố tràn ngập nhàn nhạt mục nát khí tức. Tại vân lam tông trên không tràn ngập ra. Một bên hải ba đông gặp. thần sắc biến đổi. Nhìn một chút chính mình bởi vì cấu tiêu viêm mà bị thương tổn. Yên lặng không nói. Lão tử vì cấu ngươi đều thổ thương. Ngươi lại tải cách kia cho lão tử cách này độc thân cậu thanh tú ăn ái mà liền tại hải ba đông âm thầm rơi lệ. Tất cả mọi người bị cho chó ăn lương thời điểm. Cách đó không xa một đảo đấu hoàng khí tức trong nháy mắt mà tới. Một bóng người xuất hiện ở giữa sân. Ánh mắt hướng về trong sân tiêu viêm nhìn lướt qua. Trong nháy mắt xứng sờ. Trong miệng nhìn không được lên tiếng kinh hộp. Tiêu viêm đấu la chi chư thiên thăng cấp 06 chương 161. Tiêu viêm tiêu hôn nhi vân vận hạ canh ba tiêu viêm một tiếng tràn đầy kinh hỷ cùng ngoài ý muốn tiếng nói chuyện ra. Quanh quẩn tại mảnh này yên tĩnh trên bầu trời Mọi người trong lúc nhất thời tìm theo tiếng nhìn lại Một giây sau Khi thấy rõ người lên tiếng là ai về sau Đều là xứng sờ Giữa không chung Bóng người mặt lấy một bộ làm váy Bao vây lấy đầy đẳng thân thể mềm mại Một đầu tóc xanh bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên Lại là lộ ra một vệt khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý Vân Lam Tông Tông Chủ Vân Vận xa xa ra hình thiên cùng pháp mã bọn người đều là xứng sờ Không hiểu cách sau là như thế nào cùng tiêu viêm nhận biết Vừa mới cách sau cái kia lời nói ngữ rõ ràng là đối với tiêu viêm mà đi Tất cả mọi người không phải người ngu Chỉ là ánh mắt của mọi người lại là theo Vân Vận trên thân chuyển rời đến tiêu hôn nhi trên thân Vừa mới vân vận trong lời nói kinh hỷ Cũng không phải bình thường người gặp nhau tâm tình nha ngọa tào Như thế kinh bảo Sư tỷ có tình địch không chung phía trên Thương tôn giả cùng sau lưng lão giả Tuấn Mỹ Nam Tử xuất hiện Trong mắt tỏa ra bát quái hỏa diễm Tràn đầy phấn khởi nhìn phía dưới tiêu viêm Thương tôn giả cùng lão giả đều là những mày Hai người liếc nhau một cái Lão giả khẽ lắc đầu Lại là không định nhúc tay. Quản tốt ngươi người đi. Để hắn chạy trở về có ngươi chịu. Ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng tuấn Mỹ Nam Tử. Thương tôn giả tay phải vung lên. Trực tiếp đem đánh trở về. Người này tại bên cạnh mình. Hắn luôn cảm thấy có chút không an toàn. Dù sao, cách sau nhớ thương thương của hắn không phải một ngày hai ngày. ngạch đang cùng tiêu hôn nhi anh anh em em bên trong tiêu viêm. Đang nghe sau lưng cái kia quen thuộc thanh âm đàm thoại về sau Thân thể thì không khỏi run lên Trong đầu không khỏi nghĩ tới điều gì đặc biệt không tốt hình ảnh Suy tư dưới Tiêu viêm vẫn là không có trốn tránh Dù sao trước mắt tiêu hôn nhi ngay tại cái này Vạn nhất trốn tránh Về sau nhưng là không còn pháp giải thích rõ Vân chi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt Hơi hơi quay người Tiêu viêm thần sắc có chút xấu hổ. Trong ánh mắt có nẻ tránh chi sắc. Bất quá tiêu hôn nhi thì ở một bên. Hắn coi như không muốn đối mặt. Cũng là không thể không đối mặt. Thật là ngươi, nhăm. Vân vận thần sắc vui vẻ. Sau lưng hai cánh chấn động. Đang chuẩn bị tiến lên. Nhưng nhìn đến tiêu viêm một bên tiêu hôn nhi. Cước bộ không khỏi dừng một chút. Trong đôi mắt dường như nghĩ tới điều gì có một tia sa sút chi sắc, thanh âm đàm thoại ngừng lại. Tiêu Viêm nhìn qua cái sau bộ dáng như vậy, có lòng muốn nói chút gì, nhưng lại là cố nén, không có mở miệng đi giải thích cái gì. Chuyện lần đó cũng là một cách hiểu lầm. Trong lòng của hắn chỉ có hôn nhi một người Tiêu Viêm ở trong nội tâm không ngừng báo cho chính mình, một lần lại một lần nhắc nhở lấy chính mình. Ngạch Ngay tải tiêu viêm nổi tâm cảnh cáo chính mình thời điểm. Sau lưng tiêu hôn nhi sắc mặt dần dần thay đổi đến. Xuất phát từ nữ sinh trực giác. Tiêu hôn nhi phát giác được một chút gì dạng. Nữ từ trước mắt cùng tiêu viêm ở giữa. Dường như có chuyện gì. Tay phải tải tiêu viêm phần eo bóp. Một cỗ lánh ý trong nháy mắt tập phun lên đầu. Tiêu viêm cắn răng một cái. Quay đầu đối mặt tiêu hôn nhi lửa giận giấy lên ánh mắt. Trong nháy mắt bất đắc dĩ. Thờ. Bị tức dần quát lạnh một tiếng. Tiêu hôn nhi dưới chân một chút. Trong nháy mắt bay đến vân vận trước người. Cùng vân vận mặt đối mặt sẵn co lên. Tốt tốt tốt. Đánh. Đánh. Đánh lên bị thương tôn giả ném xuống tuấn Mỹ Nam Tử không biết khi nào xuất hiện ở tiêu viêm bên cạnh. Trong miệng quyền đầu khua tay. Trong mắt có kích động cùng vẻ hưng phấn. Ánh mắt nhìn tròn trọc vào không chung hai người. Hẳn không thể hai người lập tức đánh lên. Nguyên bản thì lo lắng tiêu viêm, nghe bên tai truyền tới ngữ, não hải dường như nổ tung đồng dạng, loạn thành hồ gián. Trong lòng của hắn tự nhiên có tiêu hôn nhi. Thế nhưng là hắn cũng không muốn để vân vận thổ thương không thể nào. Hai người này là tình huống như thế nào nha giống như đều cùng tiêu viêm có quan hệ nha. Chẳng lẽ không có khả năng Không có khả năng Phải biết đây chính là Vân Lam Tông Tông Chủ nha Làm sao có thể có cái gì không thể nào Cái kia sau đi ra nữ tử Luận tu vi so Vân vẫn càng cao đâu Cách này tiêu viêm lợi hại Về sau sẽ không dựa vào một đầu thương Hoành hành ra mã đế quốc A Xa xa ra hình thiên cùng Pháp mã Mấy người cũng là nuốt một ngụm nước bọt Sự tình phát triển thực đang biến hóa quá nhanh Bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có Giờ phút này vừa vừa trở về vân vận cũng bởi vì tiêu viêm sự tình Cùng tên kia bối cảnh kinh khủng nữ tử rằng co Đến đón lấy đến tột cùng phát sinh cái gì Nội tâm của bọn hắn bên trong chẳng biết tại sao Lại có một tia nho nhỏ chờ mong Đánh lên đánh lên đánh lên hộ Trên không trùng Vân vẫn cùng tiêu hôn nhi hai người sẵn co lấy Một cỗ vô hình ba đồng theo hai người trong cơ thể lan tràn ra Cố ba đồng này không quan hệ tu vi Mà chính là độc thuộc về các nàng quyết đấu Tiêu gia tiêu hôn nhi Tiêu hôn nhi trước tiên mở miệng Bình tĩnh trong giọng nói bao hàm thâm ý Tức là điểm danh thân phận của mình Lại là triển lộ chính mình là người của tiêu gia địa vị Vân Lam Tông Vân Vân vẫn ánh mắt đảo qua tiêu viêm Do dự một chút Cuối cùng không có lựa chọn đem thân phần chân thật của mình nói ra Bất quá trước mắt người từng bước tới gần Để cho nàng cảm nhận được áp lực Không biết ngươi có chuyện gì Vân vẫn trong mắt phong mang lói lên Lại là lời nói gió chuyện một cái Thân là Vân Lam Tông Tông Chủ Vân vẫn bản thân khí thế lại là không chút nào thua ở tiêu hôn nhi Người tới là khách nếu là tiêu viêm bằng hữu còn mời nhập tông một lần để cho ta tiến một phen chủ nhà tình nghĩa. Lời nói rơi xuống. Tiêu hôn nhi thần sắc biến đổi. Đối phương trong lời nói ý tứ. Là muốn nói nàng là khách nhân sao còn một tận tình địa chủ hữu nhị. Nữ tử này cùng tiêu viêm ca ca là quan hệ như thế nào tiêu hôn nhi tiểu trên mặt có một tia vẻ không vui. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút dưới thân tiêu viêm. Đang chuẩn bị đánh trả Lại là trong mắt linh quan nhất tiểm tiêu viêm tiêu viêm là Nàng không biết tiêu viêm ca ca thân phận qua trong giây lát Tiêu hôn nhi ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc Một cách liền tiêu viêm thân phận cũng không biết nữ nhân Rõ ràng đối tiêu viêm mà nói Cái sao không quan trọng gì Đa tạ Mỹ ý chỉ là nơi này không có cái gì tiêu viêm Ta cũng không phải cái gì tiêu viêm bằng hữu Tiêu hôn nhi nhàn nhạt trả lời một câu. Bóng người phiêu nhiên mà xuống. Rơi vào tiêu viêm bên cạnh. Một tay ôm tiêu viêm cánh tay. Trên mặt cười nhẹ. Đối với không trung vân vận giải thích nói. Đây là tiêu viêm ca ca. Không phải ngươi miệng trúng cái gì tiêu viêm lời nói rơi xuống. Không trung vân vận bóng người run lên. Ánh mắt nhìn phía tiêu viêm. Chỉ thấy giờ phút này cái sau trong mắt thần sắc phức tạp. Cùng mình nhìn nhau. Đôi mắt chỗ sâu. Phản phất có được thứ gì đang lói lên. Nhưng lại không thể nắm lấy. Tiêu viêm ngắm nhìn vân vận thật lâu. Muốn nói lại thôi nửa ngày. Cuối cùng vẫn không có cái gì mở miệng nói. Ha ha tiêu viêm. Tiêu viêm. Vân vận không biết vì sao. Tâm lý có một loại cảm giác mất mát. Thật sâu cảm giác mất mát. Trong miệng thấp dọn thì thảo hai câu. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia mờ mịt. Bất quá qua trong giây lát cũng là khôi phục lại. Trong nội tâm phản phất có được một thanh âm đang vang vọng lấy. Một vài bước đã từng hình ảnh bị phong tồn tại ở sâu trong nội tâm. Mà chỗ đó thì là thuộc về một cách tên là tiêu viêm người trong mắt tinh quang lóe qua. Vân vận lại lần nữa nhìn phía ngọt ngào tiêu viêm cùng tiêu hôn nhi thời điểm. Hơi hơi một bước tiến lên. Môi son khẽ mở. Vân Lam Tùng. Vân Vận Thanh âm đàm thoại bên trong bình tĩnh dị thường. Tiêu viêm nghe vậy xứng sờ. Ánh mắt chỗ sâu có một chút nhớ lại. Đó là thuộc về một cái tên là Vân Chi Nữ Tử. Khóe miệng khẽ cười khổ. Tuy nhiên đã sớm biết sẽ như thế. Nhưng không nghĩ tới vẫn là đến như thế sai không kịp đề phòng. Tiêu viêm bước ra một bước. Ánh mắt chỗ sâu nhớ lại dường như bị sinh sinh mai táng. Miệng bên trong bình tĩnh thanh âm đàm thoại đáp lại nói Tiêu ra tiêu viêm